Đủ loại trùng hợp cùng tận lực chịu kết quả cuối cùng, chính là tại Bạch Chiêu Cự căn bản không có phát giác thời điểm trực tiếp xuyên thấu một khối Bạch Chiêu Cự hộ thể ảnh địa, hơn nữa tận gốc lột bỏ hắn một cái cánh tay. Mà Tu La sát đạo đồng tiền càng là dùng bản thân cực kỳ xâm lược huyết sát chi lực lưu tại Bạch Chiêu Cự trên người. Đột nhiên xuất hiện công kích cùng cánh tay đứt đau khổ hơn nữa cái kêu huyết sát chi lực đối thân thể kinh mạch huyết dịch điên cùng ăn mòn, thoáng cái khiến cho Bạch Chiêu Cự luôn cuống tay chân. Ma Tôn Ngộ không làm sao sẽ buông tha tốt như vậy một cái cơ hội trực tiếp đạp phá không đăng lúc, đồng thời trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang phụ thể, cứng rắn đem bạch chiêu cự mặt khắc một cái hoàn hảo cánh tay cũng sẽ rách xuống dưới. Lại sau đó, chính là Linh uy ngưỡng bị thương chi bắc về sau chạy tới bạch triều cự trước người. Vốn là đang tại tính toán song phương đối lập thực lực, hơn nữa lo lắng lấy có muốn hay không vận dụng bản thể Linh uy ngưỡng đang nghe chi bắc mà nói về sau cũng là xương sở. Trên thực tế nghe được câu này tất cả vạn yêu quốc mọi người là xương sở, lui lại. Mình là không phải nghe lầm Hiện tại chính mình một phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thậm chí có người đâu đều chuẩn bị vận dụng bản thể sức mạnh, thế nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn lại rút lui. Bởi vì sợ không cho phép hoàng tuyển liên quân mọi người thật sự rút lui vẫn là kế dụ địch, cho nên mọi người chẳng qua là tượng trưng công kích vài cái liền không hề truy kích, liền như vậy nhìn bọn họ thối lui. Mà phản ứng đầu tiên vẫn là linh uy ngưỡng, bởi vì hắn tu vị là ở trận cao nhất, cho nên hắn có thể cảm giác được những người khác không phát hiện được một ít gì đó. ngăn lại Ngăn lại bọn hắn, yêu vô ngọc mang viện quân đã trở về, nhanh, đừng làm cho bọn hắn chạy. Ngay tại Linh uy ngưỡng lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, hoàng tuyển liên quân một phương đống nhiên có một người tốc độ chậm lại. Người này, cũng không phải Tôn Ngộ Không hoặc là Chi Bắc, cũng không phải hai vị giới chủ cấp bậc cường Già Ú Ngọc hoặc là Hà Đồ. Mà là hoàng tuyển thế giới đệ nhất nội thành thành chủ, Minh Phủ Minh và Kiếp. Từ khi tiến vào đến tuần thiên giới, Minh Vạn Kiếp biểu hiện có thể nói là lơ lỏng bình thường. Lúc trước trong chiến đấu một mực chưa từng có cái gì quá kinh người biểu hiện, biểu hiện như vậy là cùng thân phận của hắn cực kỳ không hợp. Mà bây giờ, Minh Vạn Kiếp rốt cục muốn biểu hiện một lần, chỉ nghe nhìn hắn vạn yêu quốc sông lên mọi người bỗng nhiên thanh âm bình tĩnh nói, Minh Phủ đến thế gian, vạn quỷ đều xuất hiện. chương 356, Viện Quân Dĩ như là Minh Vạn Kiếp, có thể nói là hoàng tuyển thế giới bài danh thứ 5 cường giả. Mà sở dĩ tiến vào tuần thiên giới về sau A một mực biểu hiện thường thường, đó là bởi vì chiêu thức của hắn cùng năng lực cũng không thích hợp loại này quy mô nhỏ chiến đấu hoặc là một đấu một chém giết, Mà Nguyên Hoàng truyền sở dĩ lại để cho Minh Vạn Kiếp tham gia cái này tuần thiên giới, càng nhiều nữa, nhưng thật ra là một loại chiến lược tính tác dụng. Cũng tỉ như bây giờ tình huống, tại đối phương cần lui lại còn đối với lại theo đuổi không bỏ thời điểm, chính là Minh Vạn Kiếp xuất thủ lúc sau. Minh phủ đến thế gian, vạn quỷ đều xuất hiện, đây là Minh Vạn Kiếp chỉ có chiêu thức. Khi hắn thanh âm chưa dứt ngạch thời điểm, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên chấn động không ổn định, Sau đó xuất hiện một đạo hơn trăm mét vết nứt không gian. Ngay sau đó một tòa quỷ khí ung tùn cung điện, đống nhiên ở đằng kia vết nứt không gian chính giữa chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Cái kia cung điện là một tòa hoàn toàn do không biết tên màu đen tảng đá kiến tạo, hơn nữa cái kia ung tùn quỷ khí làm cho người ta nhìn qua cực kỳ không thoải mái. Cung điện không sai biệt lắm có hơn 60 mét chiều rộng, có 2 tầng, làm cái này màu đen cung điện sau khi rơi xuống rất cung điện phía trên bỗng nhiên sáng lên 4 đoàn màu xanh biết ma chơi Quỷ kê hỏa vừa mới bắt đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại bắt đầu càng đốt càng sáng. Rất nhanh 4 đoàn ma chơi liền tạo thành bốn khối cực đại khô lâu đổ bộ dạng đang kịch liệt thiêu đốt lên. Lúc này thời điểm tất cả nhìn chăm chú lên màu đen kia cung điện mọi người cảm giác mình linh hồn bỗng nhiên một hồi nóng rực cảm giác chuyển đến, tựa hồ làm cái kia đầu lâu ma chơi thiêu đốt đồng thời, linh hồn của mình đều muốn theo cùng nhau thiêu đốt đứng lên giống nhau. Không nên nhìn quỷ kê hỏa, tất cả mọi người ở đằng kia cung điện hai bên đi vòng qua không thể để cho bọn hắn đào tẩu, Yêu Vô Ngộng viện quân lập tức tới ngay. Linh Uy Ngưỡng một bên dùng chính mình kỳ lân chi lực đi trừ Bạch Chiêu cự cái kia nửa mặt trên thân thể huyết sát chi lực vừa hướng vạn yêu quốc mọi người nói. Tại đạt được Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh về sau, mặc dù đối với tại quỷ dị này, dị thường màu đen cung điện vẫn còn có chút kiên kỵ, nhưng lại cũng không kiên trì tiến lên. Bị Hoàng Truyền Liên quân áp bức đánh lâu như vậy, lòng của mỗi người trong đều cũng có một cổ nộ khí không trôi phát thiết, hiện tại viện quân của mình cuối cùng đã tới. Lại làm sao có thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy liền bỏ chạy. Muốn đến thì đến muốn đi liền đi, thật đúng là cầm vạn yêu quốc làm nhà mình hậu hoa viên sao. Thế nhưng là vạn yêu quốc mọi người vừa tiếp cận màu đen kia cung điện, tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Sau đó liền chứng kiến vô số đủ loại hoan hồn ác linh ở đằng kia màu đen cung điện chính giữa từ từ bay ra, hơn nữa mỗi lần một cái quỷ hồn đều là trước tiên ở cái kia bốn đoàn đầu lâu ma chơi chính giữa đi một vòng mới hướng về vạn yêu quốc mọi người vào tới. Kỳ thật làm những cái ác linh quỷ hồn xuất hiện thời điểm, vạn yêu quốc tất cả mọi người phải không cho phép thở dài một hơi, bởi vì nhìn cung điện khủng bố khí tức còn tưởng rằng bên trong sẽ xuất hiện cái gì thực lực cường đại quái vật, tuy nhiên lại phát hiện bên trong đi ra, cũng chỉ là một ít thực lực chỉ có đạo văn 3-4 văn hồn phách, cho dù trong đó thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng chỉ có 8 văn. Đối với cái này loại thực lực hồn phách, bọn hắn mỗi người đều tự tin có thể rơ tay nhấc chân tầm đó liền tiêu diệt một mảng lớn. đừng Đ coi như là có được thân thể, đẳng cấp tranh lệnh cũng là không thể đạo lý nhớ kế. Có chút thời điểm chất lượng bên trên tranh lệnh, cũng không phải số lượng có thể đền bụ. Mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái sự tình, những cái linh hồn đang tắm bốn đoàn ma chơi về sau tuy nhiên xông về bọn hắn, nhưng là cũng không có trực tiếp tiến hành công kích, mà là bằng vào thân là linh hồn thể ưu thế, bắt đầu ở tất cả mọi người chung quanh không ngừng bay múa xoay trọn, hơn nữa không ngừng mà phát ra chói thai tiếng thét chói thai cái này, Chẳng lẽ những thứ này quỷ hồn đều là động tác võ thuật đẹp. Chẳng qua là định dùng quỷ kêu đến ảnh hưởng bọn hắn. Cái này, đây cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt đi à nha. Nếu như là bình thường phạm nhân hoặc là tu vị rất thấp người khả năng còn có thể bị cái này quỷ kêu ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn đều là cấp cao nhất cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không có nghi hoặc quá lâu thời gian, chính là bọn họ bắt đầu công kích những thứ này quỷ hồn đồng thời. Minh vạn kiếp khỏe miệng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói hắc rốt cục có thể xuất thủ. Vạn yêu quốc các vị, hôm nay khiến cho các ngươi biết rõ ta Minh Vạn kiếp lợi hại. Hỗn bạo. Trong tiếng quát khẽ, cái kia đã toàn bộ bay ra đem tất cả Vạn yêu quốc mọi người tất cả đều quay chung quanh tại trong đó không sai biệt lắm có hơn 1000 chỉ là linh hồn, lập tức bạo tạc nổ tung. Minh Vạn kiếp mặc dù nói là vạn quỷ đều xuất hiện, kỳ thật cũng chỉ bất quá là vận dụng hơn 1000 linh hồn ác quỷ, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận chỉ có một văn đến hai văn thực lực. Dù sao những thứ này, linh hồn ác quỷ đều là minh vạn kiếp chính mình nguyên một đám bắt được, nhưng thực lực này hơi thấp khá tốt, cho dù nhiều hơn nữa minh vạn kiếp cũng không đau lòng, thế nhưng là những cái đẳng cấp cao, minh vạn kiếp nhưng là không còn hào phóng như vậy. Vừa mới cái này nổ tung hơn 1000 ác quỷ, cũng chỉ có một cái tám văn tả hữu. Bất quá huy lực như vậy, đã đầy đủ. Đối phương chỉ có mười mấy người, hơn nữa tất cả đều là phụ bỏ tổn thương, minh vạn kiếp tin tưởng hơn một linh hồn bạo tạc nổ tung đã đầy đủ để cho bọn họ uống một bình được rồi. Thậm chí vận khí tốt có lẽ còn có thể cạn nữa mất mấy cái. Làm cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Minh Vạn kiếp một bên cười ha ha vừa nghĩ Tôn Ngộ không mọi người đuổi theo tới. Mà tiếng nổ mạnh này sinh thời điểm, Thần Tôn Hà đổ khỏe miệng bỗng nhiên không tự chủ một hồi run dậy. Hắn ở đây diệt thế cung chỗ đó, thế nhưng là còn có một phân thân, cho nên diệt thế cung phát sinh hết thể hắn đều tự mình nhìn ở trong mắt. Lúc trước cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo, diễm thần nóng này Tê chiếu băng bạo cùng tử tính đất bạo, hiện tại minh vạn kiếp vậy mà lại chơi một tay hồn bạo. Có thể nói vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc mọi người thật sự bị nổ tung cho triệt để tẩy lễ một lần a Mà khi minh vạn kiếp quay người mà đi thời điểm, ở đằng kia kịch liệt trong lúc nổ tung cũng có người thấy được, lúc này hô lớn, người nọ chạy, mau đuổi theo. Thế nhưng là vừa giất lời hắn đông nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước này tòa hòn đá màu đen cung điện, vậy mà đang kịch liệt bành trướng, chẳng lẽ chẳng lẽ cung điện này cũng muốn bạo tạc nổ tung? Không thể nào, chỉ là những thứ này, linh hồn bạo tạc nổ tung liền đủ bọn hắn chịu được, muốn thử cung điện cũng bạo tạc nổ tung. Giờ khác này tất cả mọi người luôn cuống, không quản những kẻ chạy trốn hoàng quyền liên quân, tất cả đều hướng về hướng ngược lại chạy như điên. Mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng đều là cau mày sau đó mang lấy Bạch chiều Cự hướng về xa xa bỏ bất đi. Màu đen kia trong cung điện năng lực chấn động càng ngày càng mạnh liệt, thậm chí đều có nhãn lực tốt thấy được cung điện phía trên vết rách. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xong tiếp nhận cái kia cung điện nổ tung thời điểm, màu đen kia cung điện nhưng là tất cả khí thế cùng năng lượng chấn động vừa thu lại, sau đó vèo một cái, biến mất. Cung điện này biến mất thái quá mức đột nhiên, dẫn đến nhiều mọi người không có phản ánh tới đây. Ngạch, cái này, đã nổ tung. Có một người vạn yêu quốc người bụm lấy trên cánh tay miệng vết thương, sau đó xứng sở nhìn xem màu đen kia cung điện biến mất địa điểm nói ra. Bên cạnh một người trực tiếp khi hắn trên đầu vỗ một cái, cả giận nói, Bạo tạc nổ tung cái khỉ gió, chúng ta bị gạt, đáng chết. Đồng dạng phát hiện bị gạt, còn có Linh Uy Ngưỡng. Dù sao lúc trước cái kia hơn 1000 linh hồn tự bạo thật sự là lại để cho tất cả mọi người đã trở thành chim sợ cảnh cong, bởi vậy chứng kiến cung điện này cũng có tự bạo huynh hướng về sau ở đâu còn có người đi tra xét rõ ràng có phải hay không nói thật tự bạo. Nhìn xem cái kia đã triệt để biến mất tại trong tầm mắt Hoàng Tuyển Liên quân mọi người, Linh Uy Ngưỡng chỉ cảm thấy một sự dự cơn tức giận tại trong lồng ngược bốc lên. Đúng lúc này, Tại vạn yêu cung hơi nghiêng, đã có hai đội đội ngũ dùng một người cực nhanh hiểu rõ tốc độ hướng về vạn yêu cung phương hướng chạy tới. Cái này hai đội đội ngũ, trong đó một đội đúng là hồng hoang cổ giới người, dẫn đầu chính là thôn thiên Phật Phệ Linh Hoa Thượng. Phía sau mặt đi theo hơn 10 vị Phật đà, nhưng là cái kia dùng có trấn giới thiên bi sang nộ tịnh, cũng chính là tịnh sa hoa thượng, xác thực không có ở trong đó. Ma đổi thành một tiểu đội, dẫn đầu là quy tắc có hai người. Một người là vạn yêu quốc tại vừa rồi đại chiến trong một mực không hữu hiện thân yêu vô ngộng, mà đổi thành bên ngoài một người thì là mặc trên người một kiện thoạt nhìn có chút cũ kỹ áo giáp, trên người một cái siềng xích quấn quanh, châu ngực, còn có một đem tiểu ổ khóa. Mà ở hai người này sau lưng tức thì lại là hai người song song, trên người hai người này áo giáp liền lộ ra có chút rách dưới, bất quá nhưng là gương mặt quen, một người tên là Minh Tàn Sát, tên còn lại, đúng là Minh Ám. Lúc trước tại tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, cấp nơi vẫn còn thăm dò địa hình trong quá trình, trong đó sáng thế thần quốc lạc, Trần đám người còn có Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần Phần Yên một đoàn người liền từng gặp được qua một lần không phải đến từ hung thú tiến công, mà đối thủ đúng là Tự Xưng Minh Thần Quân Minh Tàn Sắt cùng Minh Ám. Nhưng là bây giờ xem điệu bộ này, rất rõ ràng Minh Thần Quân đã cùng Vạn Yêu Quốc đã đặt thành nào đó hợp tác quan hệ, bằng không thì không có khả năng những thứ này mặc rách dưới áo giáp người sẽ cùng tại Yêu Vô Ngộng sau lưng trở thành Vạn Yêu Quốc vi quân. Khi thấy cái này hai đội người thời điểm, Linh huy ngương cái kia một mực nhíu chặt lông mẩy mới rốt cục nhẹ nhàng mà ra ra, đem bạch chiêu cự giao cho một người thủ hạ chăm sóc, hắn đã đứng dậy bay đi, nên đón hai đội ngũ. Song phương chạm mặt về sau tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyền, mà ở biết được Hoàng tuyển liên quân một phương vậy mà sớm đã biết cái này hai đội viện quân nói tới do đó sớm lui lại, tất cả mọi người là đồng đều cảm giác bất đắc dĩ. Có chi bác tại thời cơ chiến đấu bên trên, Hoàng tuyển liên quân một phương quả thật có rất lớn ưu thế. Sau đó trải qua yêu vô mộng giới thiệu, Linh uy ngưỡng cũng đã đã biết những thứ này chính là minh thần quân người, hơn nữa lúc trước cái kia cùng yêu vô mộng cùng một chỗ đồng hành người, chính là cái này đội minh thần quân chính giữa thực lực cùng địa vị tối cao người, tên là Thiên Vũ Đêm, kẻ có được giới chủ cấp bậc thực lực tu vị. Nhìn xem minh thần quân cái này chỉnh tề 50 người tiểu đội, Linh uy ngưỡng rốt cục nối lòng một chút. Đã có minh thần quân trợ rút, bất luận là hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc, hết thể không nói chơi. Hơn nữa căn cứ thiên vũ đêm chỗ cung cấp tin tức, cái kia cái gì sáng thế thần quốc thế lực, vậy mà đang cùng mình thần quân chiến tuổi bụi, mà nguyên nhân, đúng là lúc trước có từng tên một gọi lạc trần người đã từng đánh bại qua Minh tàn sát, cuối cùng vậy mà không có giết Minh tàn sát mà là tha hắn một mạng. Tại về sau, Minh tàn sát bằng vào tại lạc trần trên người lưu lại ký hiệu, vậy mà phái người một đường tìm được sáng thế cung địa điểm. Sau đó Minh thần quân trực tiếp phái người đánh sáng thế cung. Mà đây cũng là đoạn thời gian này. Sang Thế Cung vì sao không có bất kỳ động tác quan hệ? Bởi vì ngay tại Hoàng Tuyển thế giới, mọi người vừa mới ly khai sáng Thế Cung không lâu bọn hắn liền bị Minh Thần quân công kích. Nếu như Tôn Ngộ Không đám người không thể dùng nhanh nhất thời gian chấm dứt trận chiến đấu này quay về phòng thủ, chỉ sợ Hoàng Tuyển Cung cũng sẽ gặp nạn. Mặt khác, thuận lợi bỏ chạy Hoàng Tuyển Liên quân một đoàn người cũng không có lập tức phản hồi Vạn Thần Điện, mà là vậy mà trực giác thay đổi phương hướng hướng về ngạch diệt thế Cung phương hướng mà đi. Tê Chiếu, Lãng Tâm kiếm hảo đám người Thế nhưng là vẫn còn diệt thế cung kịch chiến đấu. chương 357, hung Thú lại xuất hiện Vạn yêu cung cùng Hồng Hoang cung hai phe chiến đấu, tạm thời cũng coi là đã đã qua một đoạn thời gian, cho nên còn đang chiến đấu, cũng chỉ có diệt thế cùng một phương. Mà trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, diệt thế trước cửa cung có thể nói là đã sớm trở nên thành tổ hong. Mà hai phe đội ngũ cũng cũng có bất đồng thương vong, nhưng là diệt thế liên quân một phương số thương vong số lượng nhưng là muốn xa xa lớn hơn Hoàng tuyển liên quân. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, diệt thế cung triệt để bị diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là diệt thế cung hội cứ như vậy dễ dàng bị loại bỏ sao. Đáp án đương nhiên là chối bỏ, bởi vì ngay tại vạn yêu cung xuất hiện viện quân về sau, diệt thế cung cái này một phương cũng nên đón một đội viện quân. Cái này viện quân là hồng hoang cổ giới, tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng là trong đó nhưng lại có có được Trấn giới thiên bi sang nộ Tịnh Tại đã được biết đến tin tức này về sau, tôn nộ không lập tức liền không nhịn được. Đến một lần tại chiến đấu mới vừa rồi trong hắn cũng không có thu được cái gì tổn thương, thứ hai khi hắn nghe được sang ngộ Tịnh xuất hiện lần nữa về sau, như thế nào còn có thể nhịn được. Lúc trước sở dĩ có thể không chút lựa chọn lui lại, đây là vì đại cục suy nghĩ, vạn nhất bọn hắn đi chậm, dẫn đến tiến công vạn yêu quốc mọi người có cái gì không thể vãn hồi tổn thất, vậy cũng liền thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng là hiện tại bất đồng, bây giờ là một lần tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần mình đám người kia đi đến diệt thế cùng Cho dù hồng hoang cổ giới có 10 người viện quân, nhưng là tôn ngộ không như cũ có năm chắc đem sang ngộ Tịnh lưu lại. Cùng chi bắt bọn người nói thoáng một phát tình huống, tôn ngộ không trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang loại lên, một đen một trắng hai loại hoàn toàn màu sắc bất đồng cánh liền xuất hiện ở tôn ngộ không sau lưng. Mà tôn ngộ không tốc độ càng là lập tức bạo tàng, tại hướng về diệt thế cung vội vã mà đi đồng thời, tôn ngộ không cũng không có quên dùng bồ đề diệu thụ vì chính mình khôi phục hao tổn thể lực cùng linh lực. Trên thực tế từ khi mọi người thoát đi vạn yêu cung về sau, tôn ngộ không vẫn đang dùng bồ để rượu thụ vì mọi người khôi phục, bằng không thì bằng vào mọi mệnh chi sư tại lặn lội đường xa, cho dù đạt tới diệt thế cung đoán chừng cũng phát huy không xuất ra tác dụng gì. Một đường bay nhanh, tôn ngộ không rốt cục dẫn đầu đã tới diệt thế cung. Tuy nhiên lúc trước hắn đã nghe Hà Đồ đã từng nói qua diệt thế cung bị một đám hung thú tự bạo mà tạc ra một người hố to, thế nhưng là tôn ngộ không vẫn là không nghĩ tới cái này vũng hố đã vậy còn quá lớn. hai mắt lại Hỏa nhãn kim tinh đã thúc dục đã đến cực hạ, lập tức hố to dưới đáy chiến đấu liền thập phần rõ ràng xuất hiện ở tôn ngộ không trong mắt. Quả nhiên, hồng hoang cổ giới người đã đã đến, hơn nữa đang cùng chính mình một phương người chiến thành một đoạn. Trừ lần đó ra tôn ngộ không có thể chứng kiến lãng tâm kiếm hào đang cùng một người cầm trong tay kích động quần quận ma khí trường kiếm nam tử chiến hừng hực khí thế, hai người trên người cũng đã là vết thương trong chất, thậm chí tay kia cầm ma kiếm nam tử trước bộ ngực càng có một đạo cực lớn vết thương, sâu đủ thấy xương Trừ lần đó ra, cũng có thể chứng kiến tại một phương hướng khác, tê chiếu độc chiến ba người, hơn nữa lại là cũng là hết sức rõ ràng, đem ba người kia đánh chính là căn bản cũng không có đánh trả khí lực, chỉ có thể một mặt phòng ngự hoặc là trôn tránh, mà tê chiếu tựa hồ cũng không nóng nảy đánh chết ba người kia. Ngoại trừ cái này hai nơi, chính là diễm thần cùng tử tĩnh hai người đối chiến sang nộ tịnh. Theo lý thuyết thủy khắc hỏa, diễm thần hỏa diễm chống lại có được bổn nguyên chi thủy trấn giới thiên bi hẳn là sẽ bị áp chế gắt gao. Thế nhưng là trên thực tế Diễm Thần cũng không có bị áp chế vô cùng thảm, mà hết thảy này, dĩ nhiên là muốn quy công cùng một bên cạnh tử tĩnh. Nguyên bổn chính là điều khiển thổ giới thủ hộ người, tuy nhiên sau khi chết thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tử tĩnh cơ bản đã khôi phục được năm đó ít nhất 8 phần trở lên thực lực. Hơn nữa nàng đối với thổ nguyên tố lý giải cùng không chế, có thể nói nếu như tử tĩnh toàn lực bộc phát, tuy nhiên so ra kém giới chủ cấp bậc cường giả nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hai người phối hợp chính giữa, tử tinh chủ phòng thủ diễm thần chủ công, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua hai người tuyệt đối sẽ thời gian dần qua rơi vào hạ phong, nếu như không có người hỗ trợ, cái kia cuối cùng tuyệt đối là đã chết tại chỗ. Mà những người khác giờ phút này tình huống cùng bọn họ hai cái cũng kém không nhiều lắm, đã trải qua không ngừng thời gian chiến đấu, tuy nhiên cũng đánh chết một ít diệt thế liên quân người. Nhưng là mỗi người cũng đều không có cùng trình độ tổn thương cùng tiêu hao Hiện tại cùng cái kia thể lực linh lực đều là đỉnh phong hồng hoang cổ giới người chiến đấu Cũng chỉ có thể bằng vào nhân số ưu thế mi N cỡ ngăn cản Bất quá đây hết thảy Tại Tôn Ngộ không xuất hiện về sau Lập tức liền đã xảy ra cải biến Khi nhìn rõ rồi chứ trong tràng tình thế về sau Tôn Ngộ không không chút lựa chọn lập tức thú nhận 12 tổ vu Hơn nữa ngay sau đó trong tay pháp quyết véo di chuyển Vạn Linh cảnh cửu tắc quyết trong trí cao một bí quyết hoán Linh quyết triệu hoán cửu tắc kim cơ viên. Lần này tính cả tôn ngộ không, lập tức liền có hơn 14 người quân đầy đủ sức lực. Đã có cái này hơn 10 người viện trợ, hoàng tuyển liên quân mọi người lập tức gáp lực giảm nhiều, mà tôn ngộ không càng là trực tiếp tiến vào hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái chính giữa, cùng diễm thần cùng Thảo Mai lên tiếng chào hơn nữa thông chi mọi người còn có viện quân lập tức đi ra về sau, trực tiếp gia nhập đối sang nộ tỉnh chiến đấu chính giữa. Hơn nữa vừa ra tay, chính là hôn độn ngũ quyết trong địch Tầm đó tôn ngộ không quanh thân hôn độn khí tức điên cuồng tăng vọt, hơn nữa theo hai cánh tay của hắn tất cả đều hướng về kim cô đồng hội tụ mà đi. Mà ở tôn ngộ không cùng 12 tổ vu cộng thêm đầu kia cựu tắc kim cương viên xuất hiện thời điểm, diệt thế liên quân mọi người cũng đã đã nhận ra. Bất quá coi như là đã nhận ra hơn nữa biết phía sau khẳng định còn có một nhóm viện quân, nhưng là tất cả mọi người không có nửa phần lui bước. Không phải bọn hắn không muốn lui, mà là sau lưng chính là diệt thế cung, chỉ cần vừa rút lui lui. Hoàng tuyển liên quân mọi người chỉ sợ lập tức sẽ vây lại diệt thế cung, đến lúc đó chỉ cần diệt thế cung mỗi lần bị mở ra, vậy bọn họ sẽ lập tức bị chuyển tông đến chỗ khác, nói như vậy lúc trước hết thầy, có thể nói tất cả đều thay đổi tại chạy về hướng đông. Bọn hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên duy nhất có thể làm, chính là tử chiến không lùi. Coi như là cảm nhận được tôn ngộ không trên người cái kia điên cùng tăng vọt chiến ý cùng khủng bố khí thế, như cũ không ai lui về phía sau nửa phần. Ngược lại nguyên một đám tất cả đều bị khơi dậy trong nội tâm tâm huyết, cho dù chết, cũng sẽ kéo một người chết cùng. Lúc này, tôn nộ không khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong, trong tay kim cô đồng phía trên đã bị một đạo màu xám hồng mông khí tức chỗ hoàn toàn ôm trọn hơn nữa tạo thành một cây búa to hình dạng. Đồng thời tôn ngộ không sau lưng cũng xuất hiện một đạo thập phần cao lớn hư ảnh, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ cái kia nguy nga khí thế chính giữa cũng có thể cảm thụ được đến đây tuyệt đối là hôn độn cự nhân tộc người. Về phần rốt cuộc là vị nào sẽ không được biết. Diễm thần, tử tĩnh, cho ta giam cầm ở hắn. Hét lớn một tiếng, tôn nộ không hai tay cơ bắp thoáng hở ra, sau đó trực tiếp một búa tử trẻ dọc hạ xuống. Mà sang ngộ tịnh giờ phút này cũng là bị một mực màu vàng đất tay chân cầm chặt, đồng thời bên ngoài còn có ba con hỏa phượng đang không ngừng về phía sang ngộ tịnh phụt lên cực kỳ hỏa diễm nóng rực. Bất quá sang ngộ tịnh bị giam cầm trực tiếp nhất nhân tố, cũng không phải hai người này động tác, mà là cái kia một người thần tôn Hà phân thân Tại tử tinh cùng diễm thần xuất thủ đồng thời, một đạo hơn 3 mét lớn lên bức họa cuộn tròn đống nhiên tại hai người công kích được trước khi đến càng trước một bước đem sang ngộ Tịnh bao bọc tại trong đó, mà về sau diễm thần cùng tử Tĩnh công kích mới có thể thuận lợi giam cầm ở sang ngộ Tịnh Sau đó, tôn ngộ không không hề giữ lại khai thiên nhất kích, đã trùng trùng điệp điệp chém rụng. Bất quá lại để cho tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này do hôn độn chi lực ngưng tụ mà thành một búa cũng không có lên tới sang ngộ Tịnh mà là bị đỉnh đầu hắn đông nhiên xuất hiện một đạo nước chảy chặn. Cái kia nước chảy tựa hồn là ở trên hư không chính giữa chảy ra, trải qua sang ngộ tỉnh đỉnh đầu lại theo bên kia chạy vào hư không chính giữa, nhưng là cái kia thanh tịnh đến trong suốt nước chảy nhưng là cứng rắn chặn lại huy lực này rất mạnh khai thiên nhất kích. Tôn ngộ không quả nhiên là kinh ngạc, cái này trí thủy bi, lực công kích không thế nào cứng hãn, nhưng là lực phòng ngự lại quả thực làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, tôn ngộ không nhiên hai híp lại Sau đó đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, sau đó ngay tại hắn nhìn chăm chú chính giữa, tại cái đó phương hướng đông nhiên xuất hiện đại lượng khói bụi. Người khác có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là có hỏa nhãn kim tinh tôn ngộ không nhưng là thấy hết sức rõ ràng, cái kia khói bụi là vì một đoàn hung thú lao nhanh bố trí. Mà đám kia hung thú sông lên phía trước nhất, rõ ràng là tất cả tràn đầy hung ác khí tức đại tinh tinh. Mỗi lần một đầu đều có được lấy không kém gì cửu vân trí tôn khí tức, hơn nữa ở đằng kia bầy đại tinh tinh chính giữa Càng có ba đầu tóc vàng đại tinh tinh kẻ có được trí tôn đỉnh phong khí tức. Chứ lần đó ra, đằng sau càng là đi theo vô số kẻ hung thú chạy như điên tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, còn có một lần hung thủ công thành? Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, tôn nộ không cũng không dám có chút do dự, vội vàng triệu hoán hoàng tuyển liên quân hướng về hai bên tránh thoát đi. Nếu như đây quả thật là hung thủ công thành, cái kia tuyệt đối cấp cho bọn hắn nhường đường A. Bất quá tôn ngộ không tuy nhiên trước tiên phát ra mệnh lệnh Nhưng là giờ này khắc này tất cả mọi người cũng sớm đã giết được này sinh hưng, trong mắt ngoại trừ địch nhân ở đâu còn có mặt khác. Mà đám kia hung thú tốc độ cũng là cực nhanh, tôn nộ không thanh em vừa dứt, phía trước nhất đám kia đại tinh tinh, đã vọt tới mọi người trước người. Sau một khắc bất luận là hoàng tuyển liên quân mọi người vẫn là diệt thế liên quân người, toàn bộ đều bị hung thú bao vây. chương 358, người quân cũ. Rất nhanh, tôn nộ không liền phát hiện không đúng, bởi vì này chạy như điên tới bầy hung thú tuy nhiên số lượng rất nhiều. Nhưng lại cũng không có lập tức công kích mọi người ở đây, mà là đang trùng kích sau đó đi tới, đem tất cả mọi người đều vây ở cùng một chỗ. Lúc này thời điểm bất luận là hoàng tuyển liên quân lẫn diệt thế liên quân mọi người đã ngừng chiến đấu, hơn nữa thời gian dần qua bắt đầu hướng về người một nhà phương hướng dựa sát vào. Mà duy nhất vẫn còn chiến đấu, cũng chỉ có lãng tâm kiếm hào cùng tê chiếu, hơn nữa bọn này hung thú tựa hồ tựa như không nhìn thấy mấy người bọn họ giống nhau, chẳng qua là phối hợp đem những người còn lại bao vây lại. Mà lãng tâm kiếm hảo cùng tê chiếu đám người cũng là vui cười như thế, tuy nhiên đồng dạng khiếp sợ bọn này đột nhiên xuất hiện hung thú, nhưng lại cũng không có quá nhiều quan tâm. Bởi vì bất luận là tê chiếu lẫn lãng tâm kiếm hảo, địch nhân trước mắt mới là trọng yếu nhất. Bất quá vẫn là có thể rất rõ ràng đó có thể thấy được tê chiếu công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt, xem ra hắn là đã chơi chán, ý định mau trong chấm dứt chiến đấu. Ngay tại tất cả hung thú cũng đã xuất hiện hơn nữa đem tất cả mọi người vì vây ở trong đó thời điểm. Cái kia ba con rất dễ làm người khác chú ý màu vàng kim óng ánh đại tinh tinh bỗng nhiên thu bạo đẩy ra rồi trước người còn lại hung thú, sau đó nâng cao lồng ngược sải bước tiêu sái đã đến vòng vây chính giữa. Ngay tại đều cho rằng cái này ba con đại tinh tinh là chuẩn bị thời điểm chiến đấu, cái này ba con đại tinh tinh nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạo khí bỗng nhiên làm ra một người thập phần tư thế của quái. Trong đó một cái lớn tinh tinh, người vượng, bỗng nhiên quỷ một chân trên đất, sau đó thật sâu túi đầu. Mà khác hai cái thì là một trái một phải đứng ở đó nửa quỳ đại tinh tinh hai bên, sau đó tay cánh tay nửa uốn khúc đặt ở bên cạnh thân. Nhìn qua, cái này ba con đại tinh tinh động tác giống như là làm ra một người cái ghế bộ dáng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo vàng xám sắc bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa, bất quá chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở cái con kia nửa quỳ đại tinh tinh trên cổ. Lúc này thời điểm tất cả mọi người đã thấy rõ đạo kia vàng xám sắc bóng dáng chân thân. Cái kia dĩ nhiên là từng cái có cao hơn 1 mét có chút gầy yếu tiểu hầu tử. Giờ phút này cái này chỉ tiểu hầu tử ngồi ở đó nửa quỳ đại tinh tinh trên cổ, sau đó sau lưng rửa vào một con khác đại tinh tinh cánh tay, vệnh lên nhị làng chân, cầm trong tay một chuỗi như là bồ đào hoa quả tại ăn. Làm thấy rõ cái kia tiểu hầu tử bộ dáng thời điểm, tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Không phải là bởi vì cái kia tiểu hầu tử đến cỡ nào cường đại hoặc là khủng bố, mà là bởi vì cái con kia tiểu hầu tử. Vậy mà không có bất kỳ khí tức cường hành, cảm giác là, chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu hầu tử. Bất quá mọi người tại đây chính giữa vẫn có hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên chính là sang nộ tịnh, khi hắn chứng kiến đám kia đại tinh tinh thời điểm cũng đã mơ hồ trong đó đoán được, mà bây giờ hắn càng thêm thừa nhận, cái này chỉ tiểu hầu tử rõ ràng chính là lúc trước đang tiến hành địa hình thăm dò thời điểm gặp được đó à. Khi đó cái này tiểu hầu tử thế nhưng là cho hắn không nhỏ rung động. Hơn nữa cái này chỉ tiểu hấu tử, tựa hồ còn có thể trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ. Mà đổi thành một người có chỗ phản ứng, đúng là tôn nộ không? Chỉ có điều tôn nộ không giờ phút này trên mặt biểu lộ nhưng là liên tục biến hóa, nghi hoặc, khiếp sợ, không thể tin cuối cùng đã có chút ít hư phấn. Bất qua những thứ này tâm tình cũng chỉ là trong lòng của hắn quần quận, tôn nộ không cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã biết rõ nhân tâm có thể nói đạo lý. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, cái con kia tiểu hầu tử nhưng là quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, sau đó cười hắc hắc, bất quá cũng không có còn lại tỏ vẻ, sau đó vừa quay đầu, ném đi một viên cái kia cùng loại với bồ đào hoa quả tại trong miệng. Nhai ngai nhấm nuốt vài cái, đột nhiên cái kia tiểu hầu tử điễu môi nổ, một người nho nhỏ hột đã bị nói nổ ra đi ra ngoài, vừa vặn đâm vào diệt thế liên quân một người trên người. Người nọ vốn là thần kinh thần trương. Bị cái kia hột một ném lập tức sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là khi hắn phát hiện mình cũng không có chuyện gì thời điểm, mới có hơi sợ không tới ý nghĩ nhìn chung quanh một chút. Sau đó cái kia tiểu hầu tử tốc độ bay nhanh đến lại ăn hơn 10 khối cái kia hoa quả, hơn nữa mỗi một lần đều là đem hột nhà tại diệt thế liên quân mọi người trên người. Rốt cục, cái kia tiểu hầu tử hài lòng đứng lên thể, nhìn bốn phía liếc, sau đó phủi tay, ngay sau đó dơ lên cái kia gầy còm hữu trảo, mạnh mà về phía trước vung lên. Động tác này lập tức lại để cho mọi người một hồi khẩn trương cái này nhấc tay sau đó trước vùng động tác rất rõ ràng là tiến công mệnh lệnh thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thời điểm lại phát hiện cái kia tiểu hầu tử sau lưng mấy chục chỉ đại tinh tinh cũng không có như trong tưởng tượng như vậy điên cuồng sông mà ra ngược lại là nguyên một đám toàn bộ đều tiểu tâm dự cánh từng bước một thời gian dần qua đi về phía trước động lên xem ra tựa hồn là sợ mình động tác quá lớn mà kinh hài đến người khác bình thường Tất cả mọi người liền như vậy bụm lấy trái tim, sau đó muốn cười vừa cười không xuất ra nhìn xem đám kia đại tinh tinh thập phần buồn cười tiêu sái đi qua. Phát cái gì sướng sở, chuẩn bị chiến đấu, nhanh, chẳng lẽ các người muốn chết không thành. Một tiếng hét to tại ma vũ trong miệng hô lên, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, đang ở vòng vây phía ngoài ma vũ nhưng là thấy rất rõ ràng, đám kia đại tinh tinh sở dĩ sẽ có như vậy buồn cười động tác. Đó là bởi vì bọn hắn sợ động tác của mình quá lớn mà ảnh hưởng đến cái con kia tiểu hầu tử A. Bất quá ma vũ cũng bởi vì này một tiếng gầm lên mà bỏ ra bị tê chiếu một cước đá vào lồng ngực một cái ra lớn, đã chiếm được ma vũ nhắc nhở, mọi người tựa hổ cũng đều phản ánh đi qua. Đúng vậy à cho dù bọn này đại tinh tinh tại như thế nào khôi hải, thế nhưng là đều không thể che giấu bọn họ là hùng thú sự thật. Mà cũng liền tại lúc này, cuối cùng một cái lớn tinh tinh, người vượng, cũng đi qua tiểu hầu tử bên người. Sau đó suốt 50 chỉ cựu vân trí tôn cấp bậc đại tinh tinh, lập tức giống như là điên rồi giống nhau mạnh mà hướng về diệt thế liên quân phương hướng vào tới. Mà hoàng tuyển liên quân cái này một phương, bọn hắn liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Tiểu hầu tử nhìn xem đã chiến làm một đoàn đại tinh tinh cùng diệt thế liên quân mọi người, tự hồ cảm thấy có chút không an toàn, trở mình ngảy lên, đã rơi xuống đằng sau một cái hổ bộ dáng hung thú trên lưng, sau đó cái kia ba con màu vàng đại tinh tinh trực tiếp đứng thẳng lên dùng sức nện búa lồng ngực sau đó cũng liền xông ra ngoài. Đây hết thể đều bị Hoàng Tuyền Liên quân mọi người thấy được trận mắt há hốc mồm, cái này tình huống như thế nào à, chẳng lẽ những con hung thú này, là viện quân? Thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Nơi đây cũng không phải là bọn hắn một phương nào hát ổ, những con hung thú này càng là dùng tàn nhẫn tàn bạo mà chứ danh, nhưng là hiện tại những thứ này hung thủ trong mắt mọi người, lại trở nên rất đáng yêu. Lúc này tôn ngộ không nhưng là cao mẩy, Chầm dãi đi về hướng này bầy nhìn chầm chầm cũng không có tham dự chiến đấu hung thú trước mặt, sau đó nhìn cái kia đứng ở hồ hung thú trên lưng tiểu hầu tử, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa không biết nên như thế nào mở miệng. Bất quá tôn nộ không không có mở miệng, cái con kia tóc vàng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa miệng phun tiếng người nói, linh minh thành hầu, hát hát, thật lâu không thấy a Nghe thế tóc vàng tiểu hầu tử mà nói, tôn nộ không chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, Sau đó có chút run rẩy cái này dơ tay lên chỉ vào cái kia tóc vàng tiểu hầu tử, cả buổi mới thốt ra một câu, thật sự, thật là ngươi. Thế nhưng là, ngươi như thế nào? Cái kia tóc vàng tiểu hầu đặt mông ngồi ở cái kia hổ hung thú trên lưng, sau đó tay nhoáng một cái, hai quả như nước trong veo lớn quả đảo liền xuất hiện ở cái kia tóc vàng tiểu hầu trong tay. Vung tay quăng ra, cái kia như nước trong veo lớn quả đảo liền bay về phía tôn ngộ không bên kia. Thò tay tiếp được nhưng là tôn ngộ không như cũ lộ ra có chút sướng sở. Cái kia tóc vàng tiểu hầu nhưng là không chút khách khí hung hăng cắn một cái, sau đó nói, lẫn hoài niệm chúng ta hoa quả sơn quả đảo A, đặc biệt là vừa đến mùa thu thời điểm, khắp núi đều là dưa leo phiêu hương. Tôn ngộ không tựa hồ cũng là có nhận thấy, nhẹ nhàng thở dài, sau đó cũng là cắn một cái cái kia quả đảo, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Tóc vàng tiểu hầu tiếp tục nói, hai người bọn họ, thế nào? Còn có hoa quả sơn, vẫn khỏe chứ? Tôn Ngộ không liếc qua chiến thành một đoàn diệt thế liên quân cùng cái kia hơn 50 chỉ là đại tinh tinh, lúc này thời điểm Tôn nộ không phát hiện những cái đại tinh tinh sử dụng chiêu số, vậy mà đều là do năm mình ở Hoa Quả Sơn giáo sư những cái hầu tử hầu tôn chiêu số. Không khỏi khỏe mắt có chút ước át, hít sâu một hơi, Tôn nộ không chậm dãi nói, xích khảo má hầu, chết trận Chúng ta đã từng trải qua một hồi đại chiến, xích khảo má hầu dẫn đầu yêu tộc đại quân vì hủy diệt địch nhân ha hộ, chết trợn. Mà Lục Nhĩ, Tại một cái khác trận đại chiến Trung Hòa ta cùng nhau chết trận, linh hồn của ta đi tới hoàng tuyển thế giới, lục nhị hắn có lẽ đi tiểu hoàng tuyển A. Về phấn hoa quả sơn, nói thật, ta không biết. Lúc ấy sau khi ta chết, có lẽ đã không ai có thể đánh nhau qua được đạo gia đám người kia. Nghe tôn ngộ không mà nói, cái kia tóc vàng tiểu hầu biểu lộ không có sóng không lan, tựa hồ là đang nghe cùng mình không quan hệ câu chuyện. Ba miệng hai phần gặm đã xong cái kia quả đạo, tóc vàng tiểu hầu lau miệng, ánh mắt sáng rực nhìn xem tôn ngộ không nói Thời gian, cũng đã đã qua lâu như vậy, mà ta cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Bất quá có thể ở nơi đây gặp ngươi, ta còn là thật cao hứng. Ngươi cũng thấy đấy, bởi vì có chút nguyên nhân, ta biến thành cái dạng này. Bất quá không có sao, ta đã đã chiếm được ta mong muốn, hơn nữa hiện tại rốt cục chờ đến ngươi. Linh minh, ngươi nhớ kỹ, ngươi là chúng ta hoa quả sân vương, ngươi là mỹ hầu vương, cho nên, ngươi không thể thua. Nói xong, cái kia tóc vàng tiểu hầu đống nhiên bắt đầu mở rộng hai cánh tay của mình. Sau đó nhìn cái kia chiến đoàn nói, cái kia đại hòa thượng, là sư đệ của ngươi a Trước trận ta đã thấy hắn. Chớ kinh ngạc, ngươi vô cùng nhiều chuyện tình ta cũng biết, bất quá cũng không phải tất cả. Hiện tại, ta đi giúp ngươi đem cái kia đại hòa thượng mang về, sau đó, chúng ta nên rút lui. Nói xong, cái kia tóc vàng tiểu hầu gầy yếu thân hình đột nhiên một phen, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng hào quang sông về cái kia đang cùng ba con đại tinh tinh chiến làm một đoạn sang ngộ tỉnh. Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên cùng cái kia ba con đại tinh tinh đánh cho đang vui mừng, nhưng lại cũng không có bưng lòng đối với chúng quanh cảnh giác, ở đằng kia ánh sáng màu vàng lóe lên thời điểm cũng đã thúc dục trí thủy bi tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là cái kia chí thủy bi biến thành ra nước chảy, liền tôn ngộ không khai thiên nhất kích đều có thể ngăn trở, nhưng là đối với tóc vàng tiểu hầu, nhưng là căn bản không có nảy sinh nửa điểm tác dụng. Sau đó cái kia tiểu hầu tử đã xuyên thấu qua nước chảy xuất hiện ở Sa Ngộ Tịnh trước người. Không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp hoanh tại sang ngộ tịnh phân bụng. Vốn là đại phát thần uy sang ngộ tịnh, lại bị một quyền này trực tiếp đánh chính là hôn mê rồi. Tuy âu cái kia tiểu hầu tử vung tay một ném, sang ngộ tịnh trực tiếp bay về phía tôn ngộ không bên kia. Các con, rút lui. Ném ra sang ngộ tịnh về sau, tóc vàng tiểu hầu một tiếng hô to, đám kia hung thú lập tức bắt đầu bạo động sau đó nhao nhao hoặc là dựng lên hoặc là lôi kéo hoàng tuyển liên quân mọi người để cho bọn họ cưới trên lưng của mình. Sau đó hướng về xa xa chạy như điên chương 359 Ai là phản đồ Cứ như vậy bọn này hung thú ầm ấm đến Sau đó đem diệt thế liên quân người đánh một trận tơi Bởi lại dẫn hoàng tuyển liên quân mọi người ầm ầm tối lui Nhìn xem cái kia tràn đầy cắt đuổi bóng lưng cùng mình thương thế trên người Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau Cái này diễn chính là cái đó vừa ra a Chẳng lẽ bọn này hung thú mục đích Chính là vì đem những này người mang đi Thế nhưng là bọn hắn lúc nào cùng bọn này hung thú đã thành minh hiếu Hơn nữa hung thú không phải nhất bạo ngược sao? Làm sao sẽ? Hơn nữa coi như là muốn đem người mang đi, vậy có thể không thể toàn bộ mang đi. Còn thừa lại hai cái là có ý gì? Giờ khác này tất cả mọi người trong nội tâm đều là một mảnh mờ mịn cùng hỗn loạn, một trận đánh chính là, thật sự là quá biệt khuất. Vốn là bị hung thú công thành, sau đó đám kia không biết vì cái gì như là rút gió hung thú đông nhiên bắt đầu tập thể tự bạo, sau đó không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại lại là liên tiếp ba lượt bạo tạc nổ tung. Mà ngay sau đó chính là hoàng tuyển thế giới mọi người như ong vỡ tổ vây công đi lên, rốt cục tại hoàng tuyển liên quân mọi người trong công kích đau khổ nhịn đến hồng hoang cổ giới viện quân đến đây, thế nhưng là không đợi đem trong lồng ngực gác khí phát tiết đi ra, rồi lại bỗng nhiên từ trên trời ráng xuống một đống lớn chiến đấu khối lỗi. Mà mấy cái này cái thực lực cũng không được. Nếu như cũng chỉ là như thế này vậy còn tốt, thế nhưng là sau đó cái kia vô số hung thú rồi lại là đột nhiên sung phong liều chết tiến đến, hơn nữa còn là chuyên môn cùng mình người gây khó dễ. Cái kia Hoàng tuyển Liên Quân mọi người liền đứng ở đó bên cạnh bọn hắn lại như là không thấy được bình thường. Cứ như vậy, đám kia hung thú liền dẫn Tôn Ngộ Không diễm thần đám người tuyệt trần mà đi, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu nhưng là lưu tại nơi đây, cũng không phải Tôn Ngộ Không không muốn dẫn bọn hắn cùng đi, mà là thông qua thần thức truyền âm hai người đều tỏ vẻ chính mình có thoát thân phương pháp. Quả nhiên, ngay tại Tôn Ngộ Không bọn hắn đã triệt để biến mất tại trong tầm mắt, hơn nữa Diệt Thế Liên Quân còn thừa mọi người đã đem bọn họ hai cái vây lại thời điểm. Lãng tâm kiếm hảo nhưng là bỗng nhiên thân hình luẽ lên xuất hiện ở tê chiếu bên người, sau đó một tay chụp về phía tê chiếu bả vai, sau đó hai người trực tiếp hư không tiêu thất. Bất quá tại hai người biến mất đồng thời, đang cưới ngồi ở một mực thiết giáp tê giác trên người tôn ngộ không hai bên bỗng nhiên hai đạo thân ảnh luẽ lên mà ra, rồi sau đó chính là đã rơi vào mặt khác hai đầu hùng thú trên lưng. Hai người này đúng là lãng tâm kiếm hảo cùng tê chiếu, mà hai người sở dĩ có thể dùng loại thủ đoạn này chạy trốn. Kỳ thật hay là muốn quy công tại lãng tâm kiếm hào giờ phút này đã một lần nữa mang về đã đến trên cổ tay cái kia một chôi giới khí cấp bậc vòng tay. Thân là một kiện phụ trợ tính giới khí, không chỉ có có được chứa đựng linh lực cùng phong ấn người sử dụng lực lượng năng lực, càng là có thể thiết lập không gian tọa độ chút do đó tại cùng một cái thế giới ở trong tiến hành không gian di động. Cho nên tôn ngộ không mọi người cưới hung thú chạy trốn thời điểm, hai người bọn họ mới không có đi theo đám bọn hắn cùng nhau lưu lại. Tuy nhiên như vậy lui lại có chút không cam lòng nhưng là càng nhiều nữa vẫn là vì cho tôn ngộ không đám người bảo hầu. Rất nhanh, tới hung thú Tôn Ngộ Không đám người cũng đã cùng đằng sau chạy tới chi Bắc đám người tụ hợp đã đến cùng một chỗ, lập tức chính là một phen kiểm kê nhân số. Bất quá kiểm kê nhân số cùng xét tất cả mọi người thương thế loại sự tình này tự nhiên có người làm, mà Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hảo, Tê Chiếu, Trí chi Bắc, Ngưu Ngọc, Hà Đồ, Tử Tĩnh, Diễm Thần, Phá Quân, Phong Khê, Tê Dạ, Diệp Huyền Lương Kích, Minh Vạn Kiếp còn có Ngũ Yêu Thần trong ta quân, lão vương, chiến Vân nghĩa, thương thắng cùng Đỗ Thiên Dương tìm một nơi ngừng lại, bởi vì có một số việc là nhất định phải cùng mọi người nói rõ ràng được rồi. Vốn là xuất trinh lúc trước, Tam Phương đội Ngũ tổng cộng 50 người, trong đó trên đường có 5 người mất tích, hơn nữa mất tích 5 người chính giữa có 3 người cho nên tham dự chiến đấu cũng chỉ có 45 cá nhân. Mà bây giờ 45 nhân chung, còn sống chỉ có 35 người. Nói cách khác một trận chiến này Hoàng tuyển liên quân tổng cộng tổn thất suốt 10 người. Đây đối với tôn ngộ không đám người mà nói, tổn thất đã vượt ra khỏi dự tính rất nhiều rất nhiều, hơn nữa trong đó có một chút người thương thế hết sức nghiêm trọng, nếu như không thể kịp thời cứu chữa cho dù không chết chỉ sợ cũng phải mất đi sức chiến đấu. Cho nên tại biết được cái này thương vong tình huống về sau, tất cả mọi người là sắc mặt nặng nghề. Mọi người ngồi vây quanh tại một đoàn đống lửa trồng chất bên cạnh, chung quanh thì là bận rộn chuẩn bị đồ ăn hoặc là dựng doanh trướng những người còn lại Về phần cái kia số lượng to lớn lớn bầy hung thú, thì là hành động mọi người thủ vệ, suốt tạo thành ba đạo vòng vây đem tôn ngộ không mọi người bảo vệ tại trong đó. Không thể không nói đạt được bọn này hung thú trợ giúp về sau, hoàng tuyển liên quân áp lực tuyệt đối là nhẹ rất nhiều. Chứng kiến trong Nga đều là túi đầu không có mở miệng, chi bắc vốn là ho nhẹ thoáng một phát, sau đó thấp giọng nói, hiện tại, trận chiến đấu này xem như đã đã qua một đoạn thời gian, chúng ta không thể nói là thắng lợi, nhưng là cũng không có thể nói là thất bại. Chỉ có thể nói là có thật cũng có được. Thừa dịp tình cảnh hiện tại tạm thời xem như an toàn, ta cùng với mọi người nói một chút, ta biết một sự tình, bất quá còn hy vọng các ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo. Nói xong, chi bác cái kia tản ra huyền ảo sáng dọi hai mắt thì là đối với tất cả mọi người quét mắt một phen, tại đạt được tất cả mọi người gật đầu về sau, chi bác mới tiếp tục mở miệng nói, chuyện thứ nhất chính là. Lúc này đây, chúng ta vốn là thuộc về đánh lén, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại trở thành chính diện tiếp xúc chiến đấu. Thật sự là bọn hắn tam phương thế lực cũng đã là làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, đây cũng là để cho chúng ta một trận chiến này đánh cho như thế gian khổ nguyên nhân. Nếu không phải chúng ta chuẩn bị ở sau cung át chủ bài rất nhiều, chỉ sợ lúc này đây thương vong nhân số không chỉ chừng này. Cho nên ta có thể khẳng định nói, chúng ta chính giữa, xuất hiện phản đồ. Bất quá ta biết trước năng lực, không biết vì cái gì. Đối với tìm kiếm phản đồ trong chuyện này, đã mất đi tác dụng. Chi bác nói xong. Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặt chính giữa. Chi bắc mà nói không giả, người một nhà chính giữa khẳng định xuất hiện đối phương nằm vùng, bằng không thì một trận chiến này tuyệt đối sẽ không đánh chính là như thế gian khổ. Hơn nữa người này che giấu vô cùng tốt, coi như là ở phía sau trong chiến đấu cũng không có lộ ra một tia sơ hở, thậm chí còn có thể sử dụng không biết tên phương pháp che đậy mất chi bắc biết trước. Nhưng là mọi người sở dĩ tất cả đều đã trầm mặc cũng là bởi vì mặc dù biết khẳng định có người xảy ra vấn đề, Nhưng là sự thật này ai cũng không muốn tin tưởng. Liên lấy tôn ngộ không mà nói, hoàng tuyển thế giới những người này, từng cái hắn đều là triệt triệt để để hoàn toàn tín nhiệm. Tê Chiếu, đó là hắn nhận thức sớm nhất người, lúc ấy hắn chẳng qua là một văn thực lực thời điểm liền nhận thức, về sau càng là cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu cùng nguy hiểm, cho nên đối với Tê Chiếu tôn ngộ không là tín nhiệm nhất. Tiếp theo là Diễm Thần cùng Tử Tĩnh, cũng chính là Thảo Mai. Hai người này mặc dù là về sau mới biết, Nhưng là cùng nhau trải qua sự tình cũng không ít. Khi bọn hắn hai người trên người Tôn Ngộ không cảm nhận được tinh khiết nhất tình bạn cùng huynh đệ tình cảnh. Lại sau đó chính là ngũ chiến tương, đối với bọn hắn Tôn Ngộ không cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá đến một lần bọn hắn năm cái có thể nói là liền qua Tôn Ngộ không một mạng, hơn nữa năm người kia đều là Nguyệt Hoàng tuyển tự mình chọn lựa, từng tại Hoàng tuyển thế giới chinh chiến vô số năm, có thể nói là Nguyệt Hoàng tuyển đắc lực nhất chiến tướng, nếu như bọn hắn năm cái là phàm đồ, cái kia Nguyệt Hoàng truyền, cái này giới chủ Cung Liễn không cần trở thành. Về phần cái kia Minh Vạn kiếp cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, càng phải như vậy, thế nhưng là nói bọn hắn chính là Nguyên Hoàng tuyển phụ tá đắc lực. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, còn lại tất cả mọi người cũng kém không nhiều lắm đều là lòng này tư. Có thể bị phái tới tham gia Tuần Thiên giới thí luyện, cũng đủ để chứng minh khắp nơi giới chủ đối với bọn hắn tín nhiệm, cho nên nếu như nói mọi người tại đây chính giữa có người là phản đồ, cái kia thật sự rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Lần nữa đã chầm mặc một lát, Tri Bác mở miệng lần nữa nói: Chuyện này, trước để vừa để xuống. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Huống hồ của ta biết trước năng lực không cách nào biết rõ ai là phản đồ, điều này cũng có thể là chúng ta chính giữa căn bản cũng không có cái gọi là phản đồ. Còn đối với lúc này động tác, chỉ có thể nói bọn họ bố trí quá hoàn mỹ. Tốt rồi, chuyện này trước để ở chỗ này, hiện tại, ta muốn nói chuyện thứ hai. Nói xong, chi bác đống nhiên nhẹ giúp đỡ thoáng một phát cái chán, sau đó nói chuyện thứ hai này. Chính là về lần chiến đấu này ta vì sao lại để cho tất cả mọi người bộ phận lui lại nguyên nhân. Tại vạn yêu cung thời điểm, chắc hẳn các ngươi đã thấy được, tại chiến đấu đến cuối cùng thời điểm, vạn yêu quốc viện quân đã đến. Nếu như của ta biết trước không sai mà nói, cái kia trong đó có một phần là hồng hoàng cổ giới người, mà có một bộ phận, thì là một thế lực không biết tên. Không biết tên thế lực. Như thế nào còn có không biết tên thế lực? Cái này tuần thiên giới chính giữa, không phải chỉ có chúng ta thập phương thế lực sao? Không. Cái này tuần thiên giới chính giữa, không chỉ có có chúng ta thập phương thế lực, ngoại trừ chúng ta, ít nhất còn có cái này hai phe thế lực, một trong số đó, chính là chỗ này bầy hung thú. Thứ hai, chính là xuất hiện ở vạn yêu quốc viện quân chính giữa người, đám người kia nhân số không rõ, bọn hắn tự xưng minh thần quân. Hơn nữa theo ta được biết, sang thế thần quốc lạc trần đã từng cùng đám người kia từng có tiếp xúc. Hơn nữa vạn yêu quốc cũng có, bất quá bây giờ cục diện, nhưng là vạn yêu quốc cùng cái này tự xưng minh thần quân người hợp tác. Mà sáng thế thần quốc, giờ phút này đang tại chịu đựng cái này mình thần quân tiến công. chương 360, thân phận tiểu hầu tử. Chi bác nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa đã trầm mặt, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, mọi người tựa hồ cũng biến thành rất ưa thích đã trầm mặt. Chi bác cũng không để ý tới mọi người giờ phút này suy nghĩ, dừng một chút tiếp tục nói, vừa rồi tôn ngộ không tiến đến trợ giúp các người, lúc ấy chúng ta đã là lại một lần nữa chiếm ưu thế. Mà ta sở dĩ lại để cho hà đồ thông qua phân thân cho các ngươi lập tức lui lại, cũng là bởi vì diệt thế cung cũng có một cổ viện quân đang tại chạy đến, hơn nữa đúng là cái kia minh thần quân. Bất quá không nghĩ tới đám kia hung thú động tác so với ta vẫn nhanh hơn một chút. Đúng rồi, đại thánh, ngươi không định giới thiệu thoáng một phát vị kia hung thú bằng hưu sao. Rất có thể chúng ta về sau, sẽ trở thành e giờ. Thê kiên định mà minh quân. Chi bác vừa mới nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên cái kia nhỏ gầy tóc vàng tiểu hầu đã đi tới mọi người chính giữa, sáng ngời có thần mắt nhỏ quay tròn quét mắt một vòng, khi thấy tử tinh thời điểm, đống nhiên nết miệng cười cười, sau đó cũng không biết ở nơi nào rút ra một cây nhang tiêu, mọi người ở đây nhìn kỹ giữa, cầm lấy cây nhang tiêu tiêu đi tới tử tinh trước mặt, sau đó thập phần kiêu ngạo nói, về sau cùng ta kết đôi, cùng ta kết đôi, quả chuối tiêu sẽ là của ngươi. Nói xong, đem chuối tiêu dơ lên tử tinh trước mặt, Sau đó thập phần cao ngạo ngầng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khác này tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực khó chịu, muốn cười, lại không dám cười, không cười, hiện tại quả là nhịn không được. Mà tôn ngộ không càng là trực tiếp thò tay bưng kín mặt, một bộ ta không biết bộ dáng của hắn. Mà càng làm cho người trận mắt há hốc mồm chính là, tử tinh dĩ nhiên cũng liền như vậy nhận lấy chuối tiêu, sau đó cười nói, ta đây cái mạng này, đã có thể giao cho ngươi rồi à. Dựa theo tưởng tượng của mọi người, Lúc này thời điểm tiểu hầu tử có lẽ thập phần như khí nói một câu bao tại trên người ta, không nghĩ tới tóc vàng tiểu hầu nhưng là tay co rụt lại, vội vàng hướng sau nhảy vài bước có chút hồn hề nói, ta hay nói giỡn, đừng coi là thật, đừng coi là thật, ta chỉ ưa thích mẫu hầu, chân sinh nhật lớn lên mẫu hầu, hắc hắc. Nói xong, hai tay ở trên hư không liên đạo, lập tức từng khóa tất cả mọi người có chút gọi không hơn dành tự hoa quả nhau nhau rơi xuống mọi người trong tay. Người nọ nói đúng. Về sau chúng ta sẽ trở thành rất kiên định minh hiếu, cho nên những vật này, coi như là lễ gặp mặt. Linh minh, đến, cho ngươi cái tốt nhất. Cho mỗi cá nhân đều phát một loại hoa quả, sau đó tiểu hầu tử đống nhiên có chút thần bí lại móc ra một viên dưa hấu lớn nhỏ như nước trong veo lớn quả đảo, sau đó một phân thành hai, một nửa cho tôn ngộ không, một nửa lưu tại trong tay của mình. Các ngươi cũng đừng nói ta kéo kiện trong tay các ngươi trái cây, cũng không phải là thứ bình thường, tranh thủ thời gian thu lại. Bằng không thì ta một hồi liền đổi ý. Đúng vậy, cái kia tiểu hầu tử phân cho mọi người hoa quả, đừng nói phan vật, vậy đơn giản có thể nói là chân quý tới cực điểm thiên tài địa bảo. Hơn nữa khó khăn nhất có thể là đắt tiền là mỗi cá nhân trong tay hoa quả đều cùng mình thuộc tính hết sức phù hợp. Lập tức mọi người mặc dù biết tiểu hầu tử là vui đùa mà nói, bất quá nhưng vẫn là từng cái thu vào. Nếu có thể ăn vào hơn nữa luyện hóa những thứ này trái cây, cái kia thực lực của mình tuyệt đối sẽ có chỗ đề cao. làm xong đây hết thảy Tiểu hầu tử bưng lấy nửa khối quả đào đặt ngông làm được tôn ngộ không trước người, sau đó ý bảo tôn ngộ không cho mọi người giới thiệu mình một chút. Tôn ngộ không hung hăng mà cắn một cái quả đào, sau đó nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, khuôn mặt hưởng thụ. Bất quá hắn cũng không có ăn nữa, đồng dạng là thu vào, sau đó hướng mọi người nói, cái này chỉ tóc vàng tiểu hầu, cùng ta giống nhau, vốn là bản cổ giới người. Hơn nữa cùng ta đồng xuất hoa quả sơn nhất mạch, có thể nói là ta thân mật nhất huynh đệ. Sau đó Tôn Ngộ không liền đối với mọi người kỹ càng nói mình một chút cùng cái này chỉ tiểu hầu tử lai lịch trong lúc tiểu hầu tử cũng bổ sung một ít sở dĩ nói được như thế kỹ càng thứ nhất là bởi vì vừa mới chi bắt theo như lời phản đồ một chuyện lại để cho tất cả mọi người là hết sức cẩn thận Tôn Ngộ không hy vọng lại để cho mọi người biết rõ cái này tiểu hầu tử cùng mình quan hệ do đó khiến nó đạt được mọi người tín nhiệm thứ hai cũng coi như được là một loại nhớ lại a ban cổ giới hoa quả Sơn một mực truyền lưu một người truyền thuyết Loạn thế buông xuống, bốn hầu tướng ra. Mà cái này loạn thế, cho tới bây giờ đều không có một người rõ ràng nói rõ. Nhưng là bốn hầu, nhưng là tại trong lịch sử đã xuất hiện quá nhiều lần, còn lần này mặc dù là không phải loạn thế buông xuống, nhưng là bốn hầu, nhưng là cũng đã trước sau xuất thế. Cái này bốn hầu phân biệt chính là Linh Minh Thạch Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khao Mã Hầu cùng Lục Nhĩ mi Hầu. Đương nhiên, cái này bốn hầu cũng không phải chỉ bốn cái hầu tử, mà là bốn loại hầu tử. Cái này bốn loại hầu tử chính giữa vương giả sẽ trở thành cứu vất loạn thế cùng nước lửa người, trong đó linh minh thạch hầu cùng lục nhĩ mi hầu bởi vì kỳ đặc tu tính, cho nên đều là độc nhất vô nhị. Cho nên khi tôn ngộ không thành công vì chúng hầu tìm được Thủy Liêm Động cái này một động thiên phúc địa về sau, chúng hầu chính là trực tiếp tôn hắn vì Mỹ hầu vương, thống lĩnh thiên hạ tất cả hầu loại. Mà còn lại ba loại, trong đó lục nhĩ mi hầu nhất mạch chỉ có một cái, cho nên vương giả dĩ nhiên là, là lục nhĩ mi hầu đế yêu hoàng. Xích Khao Mã Hầu nhất mạch vương giả thì là Xích Khao Mã Hầu Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, kỳ thật Vô Chi Kỳ cái tên này, cũng không phải chính hắn, mà là làm cái này một cái Xích Khao Mã Hầu biết được tại thường chu phong thần thời kỳ, cũng có một cái thông bối viên hầu tên là Hoài Thủy Vô Chi Kỳ, giỏi về biến hóa, dung lực cửu Long mà lại giỏi về khống chế nước, mà ngay cả Thủy Thần Cộng Công cũng không dám nhận trên cơ hắn về khống thủy chi thuật, mà kẻ tên là Vô Chi Kỳ Xích Khao Mã Hầu cũng đã tồn tại tờ ư hở thời đại vũ. Hắn hình dạng như viên hổ, mũi tẹt, lồi trán, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh. Đầu của hắn cái cổ dài đến trăm thừa. C, khí lực vượt qua cửa tức, thường tại sông Hoài thủy gây sóng gió, nguy hại dân chúng. Khi đại vũ trị hoài thủy, vô chi kỳ tặc quái, sấm gió đủ làm go đá đều tê. Vũ rất tức giận, triệu tập quần thần, hơn nữa tự mình ra lệnh cho thần thú Quỳ Long, bắt được vô chi kỳ. Vô chi kỳ tuy bị trảo, nhưng vẫn là kích đập mạnh, ai cũng quản thúc không ngừng. Vì vậy Vũ dùng xích sắt lớn khóa cổ của hắn lại, cầm kim linh chụp trên mùi hắn, đem hắn chấn áp tại Hoài Âm Quy chân núi, từ nay về sau hải thủy mới bình tĩnh mà chạy vào Đông Hải. Ở phía sau đến giữa thời Phong Thần đại chiến, Vô Chi Kỳ đã phá vỡ đại vũ trấn áp, hơn nữa trở thành lúc ấy hung danh hiển hách đại yêu, bất quá cuối cùng vẫn là bị nữ Hoa luyện chế tại Hỗn Độn Sơ Khai đỉnh cấp thần khí Giang Sơn Sát Đồ, mới giam cầm được hắn, cuối cùng dùng Trạm Thần Diện Phật Phi đao thần bí của Lục Giáp đạo nhân vậy mới tiêu diệt được hắn cho nên hy vọng mình có thể kế thừa cái kia một đời xích khao mã hầu vũ dũng, cho nên hắn liền cho mình cũng kế tiếp cái tên như vậy. Thông bối viên hầu nhất mạch vương giả thì là thông bối viên hầu viên bất tử, đương nhiên, cái tên này cũng là chính hắn tự đặt. Mà khi Tôn Ngộ không bị xác lập vì hoa quả sơn Mỹ hầu vương về sau, cái này bốn hầu tử thì là bởi vì tử vong vấn đề, mà nhau nhau lựa chọn chính mình con đường. Trong đó Tôn Ngộ không đi Tây Như Hạ Châu, đã bái bổ để tổ sư vi sư, Lục nhĩ mi hầu đi Bắc Câu Lôi Châu, đã bái yêu tộc đế Tuấn chứng đạo Pháp Bảo Đông Hoàng Trung Khí Linh Vi Sư, thông bối viên hầu thì là tiến về trước Nam Thiệm Bộ Châu, hơn nữa thành công bái tại như đến Môn Hạng, bất quá về sau nhưng là đã xảy ra một sự tình dẫn đến thông bối viên hầu viên bất tử cùng Phật môn phát sinh tăng ỡ, hơn nữa độc thân đại chiến 3.000 Phật đà. Dựa theo Phật môn ghi lại, cuối cùng vẫn là Phật môn đại đạo vô biên, dùng vô thượng Phật lực giết chết đầu yêu ma này. Bất quá bây giờ xem ra. Thông bố viên Hầu viên bất tử có lẽ đúng là đã thất bại, bất quá cũng tuyệt đối không có chết. Hơn nữa càng là không biết nguyên nhân gì mà đến đến nơi này Tuần Thiên giới chính giữa, càng là đã trở thành toàn bộ Tuần Thiên giới tất cả hùng thú lãnh đạo. Mà cái kia cho mình nổi lên danh tự xích khao mã hầu vô chi kỷ, nhưng là cũng không có ly khai Hoa Quả Sơn. Bởi vì hắn tuy nhiên cũng muốn lại để cho Hầu tộc có thể miễn trừ sinh lão bệnh tử nỗi khổ, nhưng là hắn nhưng là đem hy vọng đều ký thắc vào Linh Minh thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thông bố viên Hầu trên người bởi vì hắn biết rõ, Hoa Quả Sơn cần phải có một vị cường giả thủ hộ. Tuy nhiên nó cũng không nhất định là cường giả, nhưng là hắn lại nguyện ý vì ba người bọn hắn có thể an tâm bình thường trưởng thành bất lao phương pháp mà thủ hộ tại Hoa Quả Sơn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, tuy nhiên Xích Khao Mã Hầu cũng là rất có thiên tư về sau càng là đã chiếm được tôn ngộ không trợ giúp tu vị đã chiếm được rất lớn tăng lên, nhưng là cuối cùng vẫn còn đang cùng Thiên Đình quyết chiến thời điểm, chiến trận tại Linh Sơn đã trở thành trong tứ đại linh hầu, vị thứ nhất vẫn là Đương nhiên, những thứ này tôn ngộ không cũng không có nói, hắn chẳng qua là kỹ càng nói rõ tứ đại linh hầu quan hệ cùng cái này tóc vàng tiểu hầu tử, cũng chính là năm đó cái kia đi hướng nam chiêm bộ châu thông bối viên hầu viên bất tử. Bất quá bây giờ, dùng tóc vàng tiểu hầu mà nói mà nói, hắn hiện tại cũng không phải cái gì thông bối viên hầu, mà chẳng qua là một mực so với bình thường còn là một tiểu hầu tử bình thường hơn, mà tên của hắn cũng không hề gọi viên bất tử, mà là cải thành viên tất tử, con khỉ tất phải chết. Cho nên hắn cũng có một ngoại hiệu, gọi là, tất tử hầu. Chương này dối nghĩa phải tự mình dịch lại cho mọi người dễ hiểu Kevin. Chương 361, Lao Sa tỉnh lại. Các loại tôn ngộ không giới thiệu xong về sau, tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên nghiêm trang đối với mọi người nói, nếu như chư vị đã đã biết thân phận của ta lai lịch, hơn nữa lại có chi bắc ở đây, so sánh với đối với thân phận của ta cùng tín nhiệm, các vị có lẽ đã không có gì vấn đề a Tại đạt được mọi người khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Tiểu hoàng hầu tử tiếp tục nói, nếu như như vậy, ta đây phía dưới sẽ tới nói một câu cái kia gọi là minh thần quân tổ chức. Tuy nhiên ta đối với bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng lại so các vị biết được nhiều hơn một ít. Nghe được tiểu hầu tử mà nói, tất cả mọi người lập tức liền yên tĩnh trở lại, nếu như dựa theo trước mắt thế đến xem, kế tiếp chiến đấu đã không chỉ là đơn thuần thập phương thế lực ở giữa chiến đấu. Cái kia vạn yêu quốc không biết sử dụng phương pháp gì vậy mà tìm tới như vậy một đám viện quân. Như vậy tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi có chút nặng trịch. Dù sao nơi này là tuần thiên giới, mỗi lần lúc nay thế lực cũng chỉ có như vậy cho người, chết một người tiểu ít đi một người. Cái này minh thần quân cụ thể là lúc nào xuất hiện ở đây, ta cũng không biết. Khi ta tới nơi đây hơn nữa dần dần trong quá trình xung bá giữa bầy hung thú, ta cũng đã gặp qua loại này mặc rách dưới áo giáp, mà khi ta chính thức đã trở thành tuần thiên giới trong tất cả hung thú chúa tể về sau, ta sẽ giải thích đến bọn này mặc rách dưới áo giáp người. Chính là Minh Thần Quân, hơn nữa cái này trăm ngàn năm qua, ta một mực phát hiện giữa chúng và đám hung thú đang có chiến tranh. Tại ta xuất hiện lúc trước, cái này Minh Thần Quân có thể nói chính là chỗ này tuần thiên giới chúa tể. Tất cả hung thú chẳng qua là đối tượng đi săn của bọn hắn mà thôi, nhưng là ta đã trở thành hung thú chúa tể về sau. Dưới sự dẫn dắt của ta hung thú biến thành có tổ chức bầy đàn hung thú, hơn nữa cũng chậm chậm đang cùng Minh Thần Quân trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Dù sao tại đây tuần thiên giới chính giữa hung thú số lượng căn bản chính là vô số kể. Mà những cái minh thần quân tuy nhiên thân thể thực lực cường đại nhưng là số lượng lại không nhiều. Mà ta cũng dần dần đã trở thành gai trong mắt của bọn hắn. Bọn hắn từng phát động qua rất nhiều lần tập kích dí đồ tiêu diệt ta, nhưng đều bị ta dùng thực lực cường đại cùng che giả măng mọc hung thú cho đánh lùi. Ngạch, được rồi được rồi, ta nói trọng điểm nói điểm chính. Vốn là con ý định tiếp tục giảng một chút chính mình ánh sáng trói lọi sự tích tóc vàng tiểu hầu đang nhìn đến mọi người cái kia ánh mắt phẫn nộ thời điểm Vội vàng khoát tay nói ra. Ngạnh, trọng điểm chính là, theo ta biết minh thần quân cùng sở hữu hơn hai và người, thực lực mạnh nhất một người, cùng hắn không khác biệt lắm. Nói xong, hắn tự tay chỉ chỉ tê chiếu. Mà thực lực yếu nhất, cùng bên kia những người kia không sai biệt lắm. Nói xong vừa chỉ chỉ những người bên cạnh đóng lửa nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra bọn hắn còn có rất nhiều cứ điểm, phân biệt tại những nơi linh khí nồng đậm. Hơn nữa trên người của bọn hắn, toàn bộ đều đeo một loại xứng xích. Cái kia xiềng xích tựa hồ là một loại trừng phạt thủ đoạn, cái kia xiềng xích tại ngực vị trí có một viên tiểu hồ khóa, sẽ mỗi ngày khi bọn hắn trong cơ thể hấp thu đại lượng linh lực, nếu như không có hấp thu được đầy đủ linh lực, vậy sẽ hấp thu tánh mạng của bọn hắn. Cho nên vì có thể sống được, bọn hắn sẽ hứa không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc là nuốt hung thú nội đan, tại hoặc là chính là tìm những ngày kia địa linh lực cực kỳ nồng đậm địa điểm ngày đêm càng không ngừng tu luyện. Hơn nữa theo ta phát hiện, tất cả đều loại này xiềng xích minh thần quân người cũng sẽ không giả yếu, hơn nữa chỉ cần không phải bị người giết chết, bọn hắn rất có thể sẽ có được trường sinh bất tử năng lực. Tóc vàng tiểu hầu nói xong những thứ này về sau, liền không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên là cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian. Mà trên thực tế hắn những lời này, hoàn toàn chính xác lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đầu tiên, là đúng tại cái này chỉ tiểu hầu tử thân phận cùng thực lực khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không phải thân là tứ đại linh hầu thân phận, Mà là cái kia toàn bộ tuần thiên giới tất cả hung thú thủ lĩnh cái thân phận này. Cái này tuần thiên giới có bao nhiêu bọn hắn đến bây giờ còn không có một người rõ ràng số liệu, nhưng là tuyệt đối sẽ không so một phương thần quốc nhỏ hơn. Trong chuyện này càng là khắp nơi đều trải rộng các loại hung thú. Coi như là tiểu hầu tử mà nói có chút khuyết đại thành phần, nhưng là điều này cũng đầy đủ kinh người. Nếu như về sau thật sự có thể cùng tiểu hầu tử kết minh, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành một cổ lực lượng cường đại. Tiếp theo. Là cái này minh thần quân số lượng cùng thực lực. Hai vạn người, có lẽ đối với mỗi lần một phương thần quốc mà nói cũng không phải cái gì quá lớn thế lực. Nhưng là bây giờ là ở tuần thiên giới, giờ phút này hoàng tuyển thế giới, thương lan thủy giới cùng vạn thần điện cộng lại tổng cộng mới bao nhiêu người. Hơn nữa trong đó cường đại nhất, vậy mà cùng Tê chiếu không sai biệt lắm. Tê chiếu tuy nhiên chỉ có đỉnh phong trí tôn tu vị, nhưng là kia sức chiến đấu tuyệt đối là vượt xa ra hắn thực tế tu vi. Không thấy được vừa rồi tại diệt thế cung trước cửa. Tê chiếu một người chống lại ba gã cường giả lại vẫn như cũng là thành thạo sao. Thậm chí tê chiếu căn bản cũng không có dùng ra toàn lực, không ai sẽ hoài nghi nếu như tê chiếu nguyện ý sẽ giết không hết ba người kia. Cho nên mọi người giờ phút này là bình thường mừng rỡ bình thường buồn. Vốn cho là rất đơn giản tuần thiên giới thí luyện, không nghĩ tới bây giờ trở nên phiền thoái như vậy. Đợi một hồi, cái kia tóc vàng tiểu hầu gãi gãi đầu tiếp tục nói, hơn nữa ta còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người, những cái minh thần quân người. Chúng ta có thể đem bọn hắn cho rằng định nhân, nhưng là có thể không giết hết số lượng không nên giết chết bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn chính thức nguy hiểm cho đã đến tánh mạng của các ngươi vậy khẳng định cũng muốn đánh trả. Ý của ta chính là, các ngươi muốn tận lực tránh cho cùng minh thần quân giao thủ tình huống đi thắng đến thắng lợi cuối cùng. Lời này lần nữa lại để cho mọi người không hiểu, bất quá chi bác sát thực lập tức giải thích nói, căn cứ ta chi bác nhất mạch chuyển thừa ghi lại. Cái này Minh Thần Quân hẳn là năm đó cùng Khai Tịch giả đại nhân đại chiến chính là kẻ kia Minh Tôn thủ hạ quân đội. Về sau Minh Tôn chiến bại, bị Khai Tịch giả đại nhân phong ấn, cho nên hắn cái này Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền đã trở thành bại quân thậm chí là tù nhân. Mà trên người bọn họ xiềng xích cùng tiểu ổ khóa thậm chí là mãi mãi hằng cánh mạng, có lẽ đúng là một loại trừng phạt thủ đoạn. Mà làm ra cái này trừng phạt, rất có thể chính là tuần thiên giả. Hơn nữa đối với cái kia nhất định phải hấp thu đại lượng linh lực tiểu ổ khóa Ta bảo chỉ có rất lớn hoài nghi. Chi bác giải thích, lại để cho mọi người thoáng cái sẽ hiểu tới đây, nói trắng ra là cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là tuần thiên giả hoặc là nói cái nào đó thực lực cực kỳ cường đại người để cho bọn họ bảo trì loại trạng thái này. Tại nơi này tuần thiên giới chính giữa nhận lấy thống khổ trừng phạt, cho nên không hy vọng có người chủ động mà giết chết bọn hắn thông rong để cho bọn họ chấm dứt loại này trừng phạt. Cái nguyên nhân thứ hai chính là cái tiểu ổ khóa. Có thể liên tục mấy chục vạn năm liên tục không ngừng hấp thu linh lực, cái kia tuyệt đối không đơn giản, mà cái kia người sau lưng cũng rất xem trọng cái này tiểu ổ khóa, cho nên không hy vọng có người giết chết những người này do đó lại để cho tiểu ổ khóa đình chỉ đối về. Ý lăng lệ ác liệt hấp thu. Những thứ này, là ai nói cho người? Chi bác chầm ngâm một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi. Lúc này thời điểm tiểu hầu tử bỗng nhiên lộ ra một người cực kỳ tim đập nhanh thần sắc, có chút gian năn nói, không, không biết. Đúng là có người đã cảnh cáo ta, bất quá ta nhưng căn bản không có nhìn thấy người này, nhưng là ta có thể xác định chính là, thực lực của người này tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Bằng không thì cái kia chính là hơn hai và người, sớm đã bị ta diệt sạch sẽ, ở đâu còn có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn đồ sát của ta hung thú. Cái này, sắc mặt của mọi người lại một lần nữa trở nên khó coi. Chi bác khẽ thở dài một tiếng nói, xem ra sự tình so với ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Bất quả chúng ta cũng không phải liền thật sự ở vào hoàn cảnh xấu. Tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Tuy nhiên địch nhân rất phiền thoái, nhưng là ta nghĩ bọn hắn sẽ phải so chúng ta càng thêm đau đầu. Đầu tiên, chỉ là chấn giới thiên bi, chúng ta cũng đã đã có được hai khối. Đại thánh nơi đây hoang thổ bi mọi người đã đã biết. Mà cái kia vốn là hồng hoang cổ giới Phật đà sang ngộ Tịnh trong tay cũng có một khối. Hơn nữa cái này sang ngộ Tịnh vốn là đại thánh đích sư đệ, chỉ có điều đã mất đi trí nhớ. Các loại tiểu hầu tử khôi phục trí nhớ của hắn vậy chúng ta tuyệt đối lại thêm một thành viên cực giả. Tiếp theo, người của chúng ta mấy bên trên lẫn chiếm hưu ưu hư thế. Một trận chiến này ta tin tưởng bọn họ thương vong nhân số tuyệt đối muốn xa xa lớn hơn chúng ta. Còn nữa, chúng ta cùng phương tốn linh giới cùng sáng thế thần quốc đều là giao hảo. Tuy nhiên lúc trước hoàng tuyển cùng sáng thế từng có một ít không thoải mái, nhưng là tại cùng trung địch nhân tê e giờ. Ước mặt, lần nữa hợp tác vẫn rất có khả năng. Cuối cùng, chính là viên tất Với hắn đám bọn họ giúp chúng ta kiềm chế Minh thần quân, chúng ta như cũ có bọn hắn không thể bằng được ưu thế. Hơn nữa thông qua một trận chiến này, chúng ta đối với cái kia Tam phương thực lực cũng có rất lớn rất hiểu rõ. Ta tin tưởng giờ phút này Hồng Hoang cổ giới cái kia phệ linh hòa thượng, tuyệt đối là muốn chết tâm đều đã có. Đúng lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng nói, "Hòa thượng kia đã tỉnh, mau tới." Chương 362, có một hòa thượng gọi là Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này sẽ không được không nói tiểu hầu tử một quyển kia vừa đúng. Thân là thông bối viên hầu, đối với quyền thuật năm chắc cùng vận dụng đây tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao. Một quyền xuống dưới lại không thấy lại để cho sang ngộ Tịnh đã bị quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng là vừa lại để cho hắn triệt để hôn mê rồi. Mà ra tại đối tiểu hầu tử tín nhiệm, trước mặt mọi người người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, tôn ngộ không chẳng qua là đem sang ngộ Tịnh nhét vào một người trong lều vải làm cho người ta trông coi mà thôi. Kết quả về sau chi bắc mà nói thực sự quá rung động, dẫn đến tôn ngộ không đều đem sang ngộ Tịnh đem quên đi Hiện tại cả kinh người nhắc nhở mới nhớ tới, lúc này sang ngộ Tịnh thế nhưng là còn không có khôi phục trí nhớ. Cái kia tuyệt đối cùng với một viên bom hẹn giờ không thể nghi ngờ ai cho nên tôn ngộ không trực tiếp hóa thân một đạo lưu quang đoạt đang lúc mọi người trước mọi người tiến vào cái kia lều vải. Sang ngộ Tịnh dù sao cũng là sư đệ của mình, vạn nhất tỉnh lại về sau trực tiếp bạo khởi đà thương người, vậy cũng chính là lỗi. Cho nên hắn nhất định phải đang lúc mọi người lúc trước bảo đảm sang ngộ Tịnh không có nguy hiểm, nhưng khi hắn vọt vào trong lều vải thời điểm. Nhưng là rất lớn thở dài một hơi Sa ngộ tịnh tuy nhiên tỉnh Nhưng lại chẳng qua là ngồi yên ở nơi nào Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt Mà khi tôn ngộ không xông tới về sau Sa ngộ tịnh chẳng qua là thoáng nhìn hắn một cái Sẽ không có cái gì quá nhiều phản ứng Lần này tôn ngộ không vừa mới buông tâm không khỏi lại nhấc lên Lào xa biểu hiện Như thế nào cảm giác có chút không sai Á thưởng thức tính nhẹ nhàng kêu một câu Lào xa Lào xa Thanh âm không coi là nhỏ Thế nhưng là sang ngộ Tịnh vẫn như cũ là không có một chút xíu phản ứng, vẫn như cũ là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp đích. Lao xa, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là đại sư mình, tôn ngộ không à? Lần này sang ngộ Tịnh có chút phản ứng, thoáng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại là không có bất kỳ phản ánh. Lúc này thời điểm những người còn lại cũng đều vây quanh tới đây, bất quá tôn ngộ không nhưng là để cho bọn họ chớ co lên tiếng, hơn nữa lại để cho tất cả mọi người lui về phía sau. Sang nộ tịnh phản ứng lại để cho tôn ngộ không cảm thấy có chút không ổn. Lại nếm thử tính kêu vài tiếng, như cũ không có phản ứng, cái này tôn ngộ không có chút khẩn trương, hay là tiểu hầu tử một quyền này đánh cho lão sang ngu người. Tuy nhiên lão sa cũng không phải là thông minh, nhưng là muốn thật sự choáng váng cũng quá đáng thương. Sang nộ tịnh. Sang Ngộ tịnh. Ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Rốt cục, lúc này đây sang nộ tịnh đã có phản ứng, hơn nữa còn là rất lớn phản ứng. Sang nộ tịnh. Đúng vậy, ta là sang nộ tỉnh, không phải tỉnh xa. Ta là sang nộ tỉnh, ta là sang nộ tỉnh. Vốn là lẫn thỉ thao tự nói, thế nhưng là cuối cùng hai câu nhưng là đã điên cuồng rồng lớn. Mà theo hắn lặp lại gào thét, cả người trên người lập tức chuyển ra một cổ bạo ngược khí tức, đột nhiên đứng người lên, trong miệng vẫn như cũng là đang không ngừng tái diễn một câu, ta là sang nộ tỉnh. Sau đó cơ lấy một bên nguyệt nhà sạn, mà giờ khắp này trên người hắn bạo ngược khí tức tựa hồ đã tìm được một người chỗ tháo nước bình thường. Tất cả đều hướng về trong tay hắn nguyệt nha sạn quán chú đi vào. Nhanh, nhanh lên tiến hành phòng ngự, bằng không thì tổn thất vô cùng nghiêm trọng A. Vẫn ở chú ý đến sang ngộ Tịnh cho nên dị biến vừa nảy sinh đồng thời tôn ngộ không lập tức liền phản ánh đi qua. Hai tay vỗ, một cổ nồng đậm thổ nguyên tố liền khi hắn trên người trào lên mà ra, đồng thời 3.000 hoang thổ cũng đã khi hắn trong thân thể chút xuống, cùng thổ nguyên tố dung hợp lại với nhau tạo thành một tòa ngược lại chén giống nhau thổ nguyên tố vòng bảo hộ đem mọi người cùng cả tọa lều vải đều bao phủ tại trong đó. Sau đó một đạo cơ băng, một đạo bức tường lửa cùng lại một đạo thổ thuẫn đồng thời dựng lên đứng lên. Hơn nữa còn thừa chi nhân cũng là nhao nhau dùng ra phòng ngự của mình phát quyết, hoặc là ra cố tôn ngộ không đất cháo, hoặc là hỗ trợ đối những người còn lại bản thân tiến hành phòng ngự. Mọi người ở đây phòng ngự vừa mới hoàn thành thời điểm, một ngã rẽn nguyệt hình hào quang đã trực tiếp hướng về mọi người va chạm mà đến. Bất qua có rất nhiều cường giả cùng nhau bố trí phòng ngự. Tia sáng này cũng không có tạo thành quá lớn chấn động liền bị ngăn cản xuống. Thế nhưng là sau đó, toàn bộ lều vải chính giữa sáng màu vàng hào quang đột nhiên xuất hiện, một khối toàn thân hiện lên màu vàng sáng tấm bia đá đã xuất hiện ở sang Ngộ tịnh trong tay. Ta là sang Ngộ tịnh, ta không thể chết được, ta còn muốn đi cứu sư phụ, cứu đại sư minh, cứu nhị sư minh, cứu tiểu bạch Long Gần như điên quần mà gào thét, cái kia trí thủy bi ánh sáng phát ra rực rỡ, đồng thời ở đằng kia thiên bi phía trên đột nhiên dâng lên ra mấy đạo Thủy Long Hơn nữa đó cũng không phải bình thường nước, toàn bộ đều là cực kỳ ăn mòn chi lực cấm thủy. Ở đằng kia cường đại ăn mòn chi lực trong, mọi người phòng ngự đang nhanh chóng bị tan giã. Bất quá tôn ngộ không cái kia 3.000 hoang thổ biến thành đất cháo nhưng là kiên cố dị thường, tuy nhiên đã ở bị ăn mòn nhưng là tốc độ rất chậm. Đóng băng. Một đạo hơi lành ý thanh êm tại tê chiếu trong miệng phát ra, sau đó tê chiếu trên người chính là tản mát ra một đạo rất mỏng sưng ngủ thế nhưng là tất cả bị cái này xương mù tiếp xúc đến nước tất cả đều trong nháy mắt bị đông cứng đã thành khối băng. Linh minh, nghĩ biện pháp lại để cho hắn hé miệng. Lại là một thanh âm văng lên, sẽ đem tôn ngộ không gọi là linh minh, vậy cũng chỉ có thông bố viên hầu viên tất tử. Nghe được hắn mà nói, tôn ngộ không đình chỉ đối 3.000 hoang thổ khống chế, sau đó trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang đồ sinh, trực tiếp hóa thành một kiện toàn thân thức áo giáp ôm trọn ở tôn ngộ không toàn thân. Sau đó chỉ thấy hào quang lóe lên. Tôn Ngộ không đã xuất hiện ở sang ngộ tỉnh ngay phía trước. Sang ngộ Tịnh giờ phút này tuy nhiên gần như điên cuồng, nhưng lại cũng không có điên, chứng kiến Tôn Ngộ không đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp một cái Nguyệt Nha Sạn liền chụp đi qua. Tôn Ngộ không nhưng là cười hắc hắc, cũng không nhìn cái kia chính diện nện xuống Nguyệt Nha Sạn, trong tay kim cô đồng hất lên sau đó theo cánh tay của hắn liền hướng trước chút đi. Mà khi sang ngộ tỉnh Nguyệt Nha Sạn sắp rơi đập thời điểm, Tôn Ngộ không phía sau lưng nơi bả vai bỗng nhiên xuất hiện một đèn một trắng, hai cái cánh tay. Trực tiếp hai tay giao nhau sẽ đem cái này Nguyệt nhà sạn ngăn cản xuống Mà tôn ngộ không kim cô đồng thì là đã trực tiếp Một chút tại sang ngộ Tịnh phần bụng Bất quá cũng không có trong tưởng tượng cảm giác Tôn ngộ không biết chắc là bị sang ngộ Tịnh Thân thể cho thấy tầng kia màn nước chặn Bất quá hắn cũng không nóng nảy Nhẹ nhàng nói câu 3.000 hoang vụ xa, thôn vệ Sau đó kim cô đồng phía trên chính là dâng lên Một đoàn mấy vị nhỏ vụn cắt vàng Như là bạch tuột xúc tu bình thường liền Quấn chặt lấy sang ngộ Tịnh thân thể Ngay sau đó cái kia đoàn cắt vàng hào quang loại lên, liền bắt đầu điên cùng thôn vệ sang ngộ tịnh thân thể mặt ngoài tầng kia phòng ngự dùng màn nước. Mà sang ngộ tịnh chỉ cảm thấy trong thân thể linh lực nhanh chóng trôi qua, tầng kia màn nước liền bị thôn vệ không còn, mà tôn ngộ không thì là cánh tay một khuất rôi ra, kim cô bổng lại một lần nữa điểm vào sang ngộ tịnh phần bụng. Lúc này đây sang ngộ tịnh chính là cảm giác được phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức vừa hé miệng còn không có kêu đau lên tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng như lên. Hai khỏa thứ đồ vật trực tiếp bị tiểu hầu tử nhét vào sang ngộ Tịnh trong miệng. Đã thành, không sao, các người giúp ta hộ pháp. Làm cái kia hai quả không biết là và vân vân thứ đồ vật vừa mới ném vào sang ngộ Tịnh trong miệng, vốn là sát khí nghiêm nghị sang ngộ Tịnh trực tiếp chính là nhắm mắt ngã xuống đất, thoạt nhìn giống như là ngủ say bình thường. Một màn này lại để cho mọi người thấy chính là không dét mà à, mỗi một cái đều là không tự chủ lui về phía sau vài bước. Cái này tiểu hầu tử quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện A Dự như vậy bạo sang ngộ tịnh Đã bị hắn không biết cưỡng ép cho ăn Vật gì cùng lập tức ngã xuống Đây cũng quá kinh khủng Nếu mình bị đến bên trên như vậy thoáng một phát Cái kêu ngẫm lại đều toàn thân không thoải mái Lập tức tất cả mọi người lập tức thúc dục Tôn ngộ không giải trừ mất cái kia 3.000 hoang thổ hình thành vòng bảo hộ Hơn nữa tất cả đều lui ra ngoài Mà lúc này rất nhiều người trong nội tâm Đều đã có một cái ý nghĩ Cái này tiểu hầu tử đồ vật Về sau không thể ăn bậy nữa à Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn Thiếu chút nữa liền nổ lên sang ngộ Tịnh cứ như vậy 3 đến hai lần xuống bị chế ngự, trước mặt mọi người mọi người lui ra ngoài về sau. Tôn ngộ không có chút bận tâm mà hỏi, lão xa hắn không có sao chứ. Dù sao lão xa ngã xuống có chút quá đột nhiên. Không có việc gì không có việc gì, vừa mới ta cho hắn ăn hết bao hàm hồn quả, chỉ cần ta lại dùng trí nhớ của ngươi tỉnh lại cái kia bị di vong trí nhớ mảnh vỡ, chờ hắn tỉnh, sẽ khôi phục nhớ. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, sau đó có chút thần thần bí bí mà hỏi. Vừa mới ngươi ném đi hai dạng đồ vật, giống nhau là bao hàm hồn quả, cái kia cái khác. Tiểu hầu tử nhưng là ra vẻ cao thâm liếc mắt nhìn hắn nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết do đấy. Tôn ngộ không nhưng là khinh bị nhìn hắn một cái, sau đó cũng ra lều vải. Bất quá xuất phát từ lo lắng, tôn ngộ không cũng không có đi xa, mà là ngay tại cửa chướng đồng chỗ chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại sang ngộ Tịnh vừa mới cái kêu hầu như muốn nổ lên thời điểm gào thét, ta là sang ngộ Tịnh ta không thể chết được. Ta còn muốn đi cứu sư phụ, cứu đại sư minh, cứu nhị sư minh, cứu tiểu bạch long. Đối với Lao Sa như vậy chất phác ngay thẳng người, mất đi trí nhớ chỉ sợ thật là tương đối thông khổ. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải triệt để đã mất đi tất cả trí nhớ. Hẳn là tại lúc trước hắn và ngày đó đế chiến đấu thời điểm chuyện gì xảy ra, cho nên dẫn đến trí nhớ của nàng trở nên hỗn loạn, rất nhiều chuyện đã thành phá thành mảnh nhỏ trí nhớ mảnh vỡ. Giống như là hắn biết rõ sư phụ cũng biết chính mình có một đại sư minh. Thế nhưng là chính mình đứng ở trước mặt của hắn hắn lại cũng không nhớ rõ chính mình. Mà lúc trước tại hồng hoang cung cùng hắn đại chiến thời điểm hắn huyên hóa ra sư phụ Phật tượng kim thân chỉ sợ cũng là nương tựa theo không hoàn chỉnh trí nhớ á lao xa đến cùng đã trải qua cái gì. Mới có thể lại để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Ngay tại tôn ngộ không trong lúc suy tư, chật nghe tiểu hầu tử kêu to. Hắn biết rõ đây là tiểu hầu tử cần dùng trí nhớ của mình đến kích thích lao xa cái kia vỡ vụn trí nhớ, không chút lựa chọn đứng dậy, hít thở sâu thoáng một phát tôn ngộ không liền dứt khoát quyết nhiên tiến nhập lều vải chính giữa. trọn vẹn 3 canh giờ, tôn ngộ không mới tại trong lều vải đi ra, mà khi hắn lúc đi ra, sớm đã là nước mắt giàn rùa nước. Vừa rồi cái này 3 canh giờ, tôn ngộ không linh hồn cùng sang ngộ tịnh linh hồn hoàn toàn chạm nhau, mà khi tiểu hầu tử đọc đến tôn ngộ không trí nhớ thời điểm, tôn ngộ không tương đương cũng là đem từ khi chính mình lần thứ nhất nhìn thấy đường tam tạng sư phụ mãi cho đến bị hàng Nga giết chết mọi chuyện cần thiết một chút toàn bộ nhớ lại một lần. mà cuối cùng Hắn càng là tại tiểu hầu tử chỉnh hợp sang ngộ Tịnh trí nhớ thời điểm, đem lão xa từ khi sinh ra nẻ sinh cho tới bây giờ tất cả trí nhớ toàn bộ đều nhìn một lần. Đúng là cái này sang ngộ Tịnh trí nhớ mới khiến cho tôn ngộ không khóc giống chảy nước mắt. Kỳ thật tôn ngộ không đối với sang ngộ Tịnh rất hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là hắn nguyên lai là thiên đình lăng tiêu bảo điện quyển liêm đại tướng, về sau bởi vì phá vỡ ngọc lưu ly chén nhỏ mà bị giáng trước hạ phàm đang lúc, hơn nữa đã trở thành lưu xa Mãi cho đến đường Tam tạng sư phụ xuất hiện mới khiến cho sang ngộ tỉnh bái thác yêu quái chi thân, hơn nữa đã có chính mình mấy cái sư huynh đệ. Thế nhưng là, lão xác khổ, lại có ai biết được. Cái kia mấy chục vạn năm như một ngày buồn tẻ cung đơn điệu, cái kia bị đặt ở lưu xa Hà ngọn nguồn, lại để cho hắn một người tâm địa người thiện lương không thể không ăn thịt người mới có thể sống xuống dưới thống khổ. Cái kia lấy kinh nghiệm về sau rõ ràng chứng được la hán kim thân lại như cũ có một thân yêu khí bất đắc dĩ. Cái kêu bởi vì chính mình thực lực thấp kém mà không có thể bảo hộ sư phụ còn có không thể cùng sư huynh cùng một châu kẻ vai sắt cánh chiến đấu tự ti. Lao xa, thời gian lâu như vậy, khổ ngươi rồi. chương 363, riêng mình phòng ngự. Nhẹ nhàng lao lao rồi khỏe mắt nước mắt, tôn nộ không đống nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Vì sao ta thầy cho 5 người muốn trải qua rất nhiều gặp chắc trở? Bây giờ suy nghĩ một chút, tôn nộ không thầy cho 5 người, thật sự có thể nói là một mực ở trải qua đủ loại gặp chắc trở. Liên lấy tôn ngộ không mà nói, đại náo thiên cung là gặp chắc trở, lực lượng một người lực chống đỡ toàn bộ thiên đỉnh trăm vạn hùng binh. Ngũ hành sơn hạ 500 năm là gặp chắc trở, một người nếm cả thế gian ấm lạnh, 500 năm cô tịch như thế nào dễ dàng như vậy xuống qua. Tây thiên lấy kinh nghiệm là gặp chắc trở, 9981 khó lại để cho tôn ngộ không bằng thêm nhiều ít bất đắc dĩ đau khổ. Tự tay chém giết lần lượt yêu tộc đồng bào. Nhìn xem những cái căn bản chịu không được hắn một ngón tay nghiền ép tiểu yêu tiểu quái lại bởi vì sau lưng đầy trời thần Phật ngạch cưới trên đầu của hắn, nhìn xem ngày xưa huynh đệ biến thành người khác tọa kỵ. Biết rõ những cái thần Phật dụng tâm hiểm ác nguyệt như cũ muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, tất cả khuất nục, khó hiểu cùng oan uống tất cả đều muốn một người thừa nhận, mà hắn lại không thể có nửa câu phàn nàn, ngược lại muốn bảo trì rất thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười. Đến đây thiên đã trở thành đấu chiến thắng Phật là gặp chắc trở, thân là yêu tộc lại muốn chịu được bị Phật lực lao khổ. Một thân yêu khí càng là cả ngày lẫn đêm bị Phật hiệu chỗ độ, cái loại này hầu như muốn chóc bong linh hồn đau nhức thế nhưng là trên mặt của hắn lại như cũ muốn bảo trì bình tĩnh. Cuối cùng nếu không phải hắn ở đây cuối cùng trước mắt thoát đi Linh Sơn, chỉ sợ tiếp qua bên trên một thời gian ngắn, yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, muốn trở thành Phật môn một pho tượng Phật Đà. Dẫn đầu còn sót lại yêu tộc Phản Công Thiên Đình là gặp chắc trở, vô số cùng bảo chết trận, sang ngộ tịnh cũng là như vậy tung tích không rõ, kẻ thắng lợi cuối cùng lại bị Phật môn Ph Thất vất và tụ tập dựng lên yêu tộc đại quân tức thì bị đánh chính là Thất Linh Bất Lạc, yêu tộc hầu như như vậy diệt vong. Sau đó tìm kiếm còn lại Ngũ Thải Thần Thạch là khổ, xâm nhập cực Bắc băng Nguyên, tuy nhiên thành công đạt được thủy thuộc tính Ngũ Thải Thần Thạch, nhưng là tam tạng sư phụ nhưng là vì vậy mà chết. Mà đại ca của hắn, Nưu Ma Vương bây giờ còn bị băng phong tại cực Bắc chi địa, sinh tử không biết. Cuối cùng cái kia một lần tuyệt thế đại chiến là gặp chắc trở, yêu tộc cuối cùng cường giả tổn thương hầu như không còn, vì yêu tộc kéo dài Những thứ này đã sớm ẩn thế không xuất ra đám tiền bối dùng tánh mạng của mình vì tôn ngộ không mở ra cái kia tiến lên lộ, mà chính mình càng là cùng chư bắt giới sinh ra cực lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là cho dù như thế, chính mình lại cuối cùng là đã thất bại, bị thiên đạo biến thành thân hàng Nga một trường bị mất mạng. Sau đó linh hồn đi vào hoàng tuyển thế giới là gặp trắc trở theo đến nơi đây một khắc này nảy sinh, tôn ngộ không không dám có nửa phần lưới biếng, tất cả thời gian toàn bộ dùng để điên cuồng tu luyện cùng nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn phải về đến bản cổ giới, bất luận là đến cỡ nào khó khăn, hắn đều muốn trở về. Chỗ đó, với hắn hoa quả sơn, với hắn hầu tử hầu tôn. Nơi nào còn có nhiều như vậy tánh mạng hắn trong người trọng yếu nhất, cho nên hắn một mực ở dốc sức liều mạng. Mà ngay cả hiện tại hắn làm hết thảy, kỳ thật căn bản nhất mục đích, chính là làm cho mình sống sót. Chỉ cần mình còn sống, các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt cái kia chính mình liền còn có trở lại bản cổ giới hy vọng. Nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn không chỉ là muốn cho chính mình sống sót, càng là muốn cho lão sa cùng một chỗ sống sót, nhưng lại muốn hoàn hảo không tổn hao gì mang theo lão sa trở lại bàn cổ giới. Bằng không thì, hắn căn bản không mặt mũi nào đi gặp lại dưới cựu tuyển sư phụ còn có bà giới. Ừ, còn có tiểu bạch long cùng tiểu đào. Hiện tại sư huynh đệ 5 người, chỉ có tiểu bạch long tôn ngộ không là hoàn toàn không biết gì cả. Mà nghĩ đến đây, tôn ngộ không trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bây giờ láo sa nhưng vẫn là hồng hoang cổ giới người. Dựa theo tuần thiên giới thí luyện quy tắc, một khi hồng hoang cổ giới bị triệt để đào thải, cái kia lão xa cũng sẽ bị đưa về hồng hoang cổ giới. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia chính mình nếu muốn lần nữa nhìn thấy láo xa, đó là sao mà khó khăn? Không nói trước mênh ngông vũ trụ chính mình làm sao có thể tìm được hồng hoang cổ giới, coi như là đã tìm được, cái kia chính mình lại có thể thuận lợi tìm được láo xa hơn nữa mang theo hắn ly khai sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, khỏi cần phải nói, riêng là láo xa cái kia chí thủy bi. Hồng hoang cổ giới giới chủ liền tuyệt đối sẽ không lần nữa lại để cho lao xa đơn giản ly khai hồng hoang cổ giới. Nghĩ đến đây, tôn nộ không không khỏi một trận hoàng sợ, may mắn tự mình nghĩ ra đến, bằng không thì vạn nhất đến lúc đợi trực tiếp mở ra hồng hoang cổ giới chân giới thiên bi, cái kia mình tuyệt đối là muốn tâm muốn chết đều đã có. Cứ như vậy ngồi ở lều vải cửa ra vào, một bên suy tư về trước kia đủ loại một bên lo lắng lấy về sau lộ, bất chi bất giác lại là một canh giờ đi qua. Ngay tại Tôn Ngộ Không đã có chút ít ngồi không yên chuẩn bị vào xem thời điểm, lều vải màn cửa đột nhiên được mở ra một đạo khe hở, sau đó tiểu hầu tử vẻ mặt mệnh mỏi đi ra, đối Tôn Ngộ Không nói, nghỉ ngơi 7 ngày, 7 ngày về sau hắn sẽ tỉnh lại, tới ngọn nguồn có thể khôi phục nhiều ít trí nhớ, ta cũng không có thể cam đoan, nhưng là hắn trí nhớ chỗ sâu một ít gì đó nhất định sẽ nhớ tới. Tốt rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, cái này sống thật không phải là người làm. A, đúng rồi, ta không phải người, là hầu tử. Hà <cười> hà, vốn là còn muốn nói nhiều cảm tạ mà nói, thế nhưng là lời nói còn không có L. Ý ra tôn ngộ không liền nuốt trở vào. Bởi vì hắn thấy được tiểu hầu tử trong ánh mắt cái trùng loại kia như thích phụ trọng thần sắc. Kỳ thật, tại tiểu hầu tử trong nội tâm cảm giác không phải là tuyệt đối đối tôn ngộ không, đối hoa quả sơn, đối toàn bộ hầu tộc thậm chí yêu tộc đều có chỗ mắc nợ đâu. Cho nên hắn mới có thể như thế tận hết sức lực trợ giúp sang ngộ Tịnh khôi phục trí nhớ Muốn biết do chưa chỉ bị tổn thương linh hồn hơn nữa khôi phục những cái đã đã trở thành mảnh vỡ trí nhớ, đó là hạng gì khó khăn. Đưa mắt nhìn tiểu hầu tử đi về hướng này bà con đại tinh tinh vị trí, tôn ngộ không chỉ cảm thấy ngực có một loại gọi là cảm động tâm tình tại bồi hồi. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm đông nhiên vòng quanh tôn ngộ không dạo qua một vòng, sau đó một người thập phần cần ăn đòn thanh âm nói, Ôi ba, đại thánh gia ngày ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Khóc rồi. Ai ôi ba? Ai ôi ba? Nhanh không đợi thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ không trực tiếp trở lại một cước đá vào Diễm Thần trên mông đít. Sau đó Diễm Thần trực tiếp lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm bay về phía xa xa, mà không chung còn lưu lại cái kia không cam lòng thanh âm, "Thối hầu tử, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ hung hăng đập lại ngươi." Hắc hắc cười cười, vừa rồi tâm tình đã bị Tôn Ngộ không hoàn mỹ thu vào. Bất quá không đợi hắn vào xem Sa Ngộ Tĩnh, Tê Chiêu bỗng nhiên vẻ mặt trầm trọng tại cái khác cửa chướng đồng chỗ kêu Tôn Ngộ không một câu, "Hầu tử, Tới đây, có chuyện trọng yếu cùng người nói. Chứng kiến tê chiếu thần sắc, Tôn Ngộ không biết chắc là đã ra chuyện gì. Vì vậy đã vén lên lều trại màn cửa tay nhưng là để xuống, sau đó liền vào tê chiếu chỗ lều vải. Vừa tiến đến Tôn Ngộ không liền chứng kiến trong lều vải tê chiếu, chi bắc, hà đồ cùng Ú Ngọc mấy người đều tại. Không có quá lâu hàn huyền, Tôn Ngộ không trực tiếp ngồi xuống hỏi, làm sao vậy? Vẻ mặt của mọi người như thế nào đều nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Chi bác nhìn tôn ngộ không liếc, sau đó nói, sáng thế thần quốc đang tại gặp minh thần quân tiến công, hơn nữa vạn thần điện cùng thương lan thủy giới cũng đều phát hiện minh thần quân hoạt động dấu hiệu, xem ra cái này minh thần quân là ý định dùng nhân số bên trên ưu thế đến từng cái đánh bại. Cho nên, hiện tại, đã đến chúng ta tạm thời phân biệt gặp thời khác lại. Đối với chi bác mà nói, tôn ngộ không không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế nếu như là tôn ngộ không cùng minh thần quân liên hợp, Vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ thừa dịp lúc này đây chiến đấu vừa mới chấm dứt mà thế lực khắp nơi phía sau đều cực kỳ hư không thời khắc tiến hành tiến công. Vây Nguy cứu triệu, tấn công địch chỗ tất nhiên cứu chính là cái này đạo lý. Chẳng qua là Tôn Ngộ không thật không ngờ cái này mình thần quân tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không nói, môi hở răng lệnh, nếu như sáng thế thần quốc một khi bị công hãm, ta đây hoàng tuyển cùng khẳng định chính là thứ hai, cho nên ta cũng đồng ý như vậy chưa, riêng phần mình quay về phòng thủ. Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ Tam Phương lúc này đầy tổn thất tuyệt đối không nhẹ, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có quá lớn quy mô chiến đấu. Cái kia minh thần quân tuy nhiên cùng bọn họ hợp tác, nhưng là cũng tuyệt đối là trên lợi ích hợp tác, không có lợi ích chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến công. Dừng một chút, Chi Bắc nói, người nói rất đúng, cho nên hiện tại chúng ta liền gặp phải một vấn đề, lực chiến đấu của chúng ta nghiêm trọng chưa đủ. Nếu như cái kia minh thần quân nhân số thật sự như là người vị bằng hữu kia theo như lời Vậy cho dù là phái ra 1% binh lực tiến công chúng ta cung điện, vậy cũng tuyệt đối là một cổ không thể ngăn cản lực lượng, cho nên, ngươi xem, có thể hay không cho ngươi bằng hữu? Nói đến đây, Tôn Ngộ không đã hiểu. Đúng rồi, đang cùng minh thần quân hợp tác về sau, tại nhân số cùng sức chiến đấu bên trên chính mình một phương đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của mình, cái kia vạn thần điện cùng thương lan thủy giới tuyệt đối ngăn không được số lượng phần đông minh thần quân. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là lại để cho tiểu hầu tử phái ra một bộ phận hung thú đi theo bọn hắn quay về phòng thủ đóng ở những con hung thú này cũng không nhất định không nên tham dự chiến đấu, hơn nữa là nảy sinh một người trấn nhiếp tác dụng. Chỉ cần các loại sau khi trở về hoàng tuyển thế giới đem sáng thế thần quốc cùng phương thốn linh giới cũng kéo vào đến trên chiến xa, khi đó chính là cuối cùng đại quyết chiến thời khắc Như là đã đã minh bạch tôn nộ không không có chút do dự nào liền đáp ứng xuống. Bởi vì tại vừa rồi tiểu hầu tử đi nghỉ ngơi thời điểm, đã cùng Tôn Ngộ không đã nói về sau kế hoạch. Ta sẽ nhượng cho một đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh dẫn đầu 1000 chỉ hung thú đi theo các ngươi trở về tiến hành phòng ngự. Mà chúng ta thì là sẽ mau chóng đem sáng thế cùng Phương Tuấn cũng kéo lên trên xa. Sau đó mọi người có thương thảo đi một tí chi tiết, tại chi bắc phân biệt giao cho Tê Triều, Úng Ngọc hai kiện lớn cỡ bàn tay không gian định vị trang bị về sau, Tam Phương Liên Quân liền đúng là bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình quay về phòng thủ. Sau khi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Cuối cùng đại quyết chiến. Chương 364, Người chịu hết sao? Rất nhanh, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Lúc trước những cái bị thương, trải qua cái này hơn 4 canh giờ khôi phục hơn nữa tôn ngộ không bùa để rượu thụ trợ rút. Mặc dù có chút người thương thế bởi vì quá nặng cũng không thể tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn, nhưng là hành tậu nhưng là cũng được. Bất quá bởi vì sang ngộ Tịnh cần ngủ say 7 ngày lâu, cho nên chỉ có thể làm cái giản dị cáng cứu thương do hai gã không có người bị thương mang. Nhìn xem sang ngộ tịnh khổng lồ kia thân hình tại cáng cứu thương phía trên, tôn ngộ không chỉ cảm thấy hình tượng này hết sức buồn cười. Bất quá nghĩ lại lao xa hiện tại loại tình huống này, mình cũng khó từ kia tội trạng, hơn nữa cái này tuần thiên giới thí luyện trở nên càng ngày càng phức tạp, tôn ngộ không trong nội tâm không khỏi có chút trầm trọng. Hiện tại tôn ngộ không đã không dám hết sức khẳng định mình nhất định có thể sống đi ra, chính là hắn có chấn giới thiên bi, cho dù hắn có tiểu hầu tử trợ rút, thế nhưng là tối Cảm thấy sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Cùng tri Bắc U Ngọc đám người cáo biệt về sau ngày hôm sau, tôn nộ không một đoàn người đã đạt tới sáng thế cung phạm vi thế lực. Vốn là hoàng tuyển thế giới xuất trinh 20 người, bây giờ trở về đến nhưng là 21 người. Không thể không nói hoàng tuyển mọi người vận khí rất tốt, lúc trước cái kia vô cùng thê thảm đại chiến trong sừng suốt không có chết một người, mặc dù có hai người đã mất đi sức chiến đấu, nhưng là so với việc những thứ khác thế lực tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Có thể nói ngoại trừ phương thốn linh giới bởi vì một mực không có tham dự bất luận cái gì chiến đấu hơn nữa lúc trước thăm dò địa hình trong cũng không có một người tổn thương, cho nên như cũng bảo chỉ 36 người bên ngoài, chỉ sợ chỉ có hoàng tuyển thế giới nhân số là tối đa được rồi. Mà ngay cả sáng thế thần quốc đều không thể tới so sánh với, bất qua tất cả thế lực chính giữa tổn thất thảm trọng nhất, lẫn diệt thế ma quốc. Bất luận là lúc trước thăm dò lẫn về sau hung thú công thành hoặc là trận kia chiến đấu, diệt thế mọi người là cái chết tối đa. Mới vừa tiến vào đến sáng thế thần quốc phạm vi thế lực, tôn ngộ không một đoàn người cũng đã đã nhận ra không ổn, bởi vì ở chỗ này cũng đã đó có thể thấy được vốn là sáng thế thần quốc ở chung quanh bố trí cạm bẫy cùng kết giới đã toàn bộ đều bị phá hủy. Xem ra, sáng thế gặp công kích cũng không nhẹ à, làm sao bây giờ, chúng ta là ngồi yên không lý đến lẫn đến sau lưng đánh lén. Diễm thần một bên nhìn xem phương xa một bên dò hỏi. Tôn ngộ không vốn là nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, lại nhìn một chút tê chiếu, nói, môi hở răng lạnh khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Bất quá thực sự không thể tất cả mọi người bên trên. Dù sao chúng ta còn không biết đến cùng có bao nhiêu người vây công sáng thế cung, vạn nhất nhân số quá nhiều, người của chúng ta cũng đều có thương tích bên người, đến lúc đó nếu tiền mất tật mang đã có thể không xong. Tê Chiếu tiếp nhận tôn ngộ không mà nói nói ra, ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta xem, chỉ mấy người chúng ta tìm được đến đây đi xem trước một chút tình huống, nếu sự tình có thể vì... Vậy chúng ta sẽ tới cái sau lưng đánh lén. Ta nghĩ nếu như lần này, nếu như thành công giúp đỡ sáng thế giải vây mà nói, đem bọn họ kéo lên chiến xa vậy cờ hở. NG phải cái vấn đề lớn gì? Vì vậy tại T chiếu phân phó hạ tôn ngộ không, lãng tâm kiếm hào, tử tĩnh cùng diễm thần 4 người chính là tại tử tĩnh dưới sự dẫn dắt trực tiếp độ thổ, tại phía dưới hướng về sáng thế cung phương hướng sơ soạn. Mà minh Vạn kiếp cùng ngũ đại chiến tướng đám người thì là cùng những người khác tìm cái ẩn nấp địa điểm yên tinh chờ đợi Kỹ thuật vốn là tê chiếu là ý định lại để cho lãng tâm kiếm hào lưu lại, dù sao lúc trước hắn cùng vạn quân chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, coi như là có tôn ngộ không bùa để rượu thụ trợ giúp, trên người vẫn có rất nhiều tổn thương không có khôi phục hơn nữa cái kia vạn quân trong tay thất tinh long nguyên thế nhưng là giới khí, đối lãng tâm kiếm hào tạo thành thương thế cũng không phải trên nục thể, mà là đang lãng tâm trong cơ thể để lại thập phần khó có thể loại trừ ma khí, đây mới là. Lại để cho lãng tâm thương thế chậm chạm không cách nào khôi phục nguyên nhân Bất quá lãng tâm kiếm hảo thái độ nhưng là hết sức kiên quyết, lúc trước cùng vạn quân một trận chiến, lãng tâm kiếm hảo nhưng thật ra là rất không cam tâm, hơn nữa hắn vốn đã là ý định cùng vạn quân đồng quy vô thận, nhưng là cuối cùng cân nhắc đến hoàng tuyển cái này một phương mọi người, mới cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, hơn nữa tại cuối cùng trước mắt thúc dục giới khí năng lực cùng tê chiếu cùng nhau lưu lại. Đây hết thể đều là bởi vì tôn ngộ không một người hứa hẹn, hắn nói cho lãng tâm kiếm hảo, lần sau chiến đấu. Tôn ngộ không sẽ vì lãng tâm kiếm hào sáng tạo một người có thể cùng vạn quân quyết nhất tử chiến hoàn cảnh, hơn nữa không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Hơn nữa lãng tâm kiếm hào cũng biết, nếu như mình khi đó lưu lại kết quả duy nhất chính là bị diệt thế người vây đánh trí tử. Cho nên mang theo vẻ này nộ khí, lãng tâm kiếm hào không chút lựa chọn lựa chọn tham gia lúc này đây đánh lén. Hắn cần dùng một hồi chém giết đến phát tiết lúc trước trận chiến ấy phiền muộn cùng tiết nối. Lập tức! Bốn người trên mặt đất tiếp theo lộ bí mật đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau cũng đã đi tới sáng thế cung phụ cận. Bất quá lúc này thời điểm bốn người nhưng không có cảm nhận được cái gì chiến đấu khí tức cùng năng lượng chấn động, nghi hoặc đang lúc Tôn Ngộ Không thúc dục Hỏa Nhãn Kim Tinh. Cái này chính là đại địa là không thể nào chống đỡ được Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu. Khi hắn ánh mắt xuyên qua đại địa xuất hiện ở sáng thế trước cửa cung thời điểm, liền chứng kiến tại sáng thế trước cửa cung vốn là tính cả hoàng tuyển cung truyền thống trận đã bị hủy hoại. Hơn nữa khắp nơi đều là chiến đấu về sau tạo thành gồ ghề, bất quá cũng không có chứng kiến vậy hẳn là thuộc về minh thần quân dấu hiệu. Lần nữa quét mắt một vòng, lẫn không có cái gì phát hiện, bất quá hắn lại chứng kiến sáng thế cung chung quanh 30 đầu thủ hộ khôi lỗi vừa vẫn đem sáng thế cung gây lại. sáng thế thần quốc hẳn là có 100 đầu khôi lỗi, thế nhưng lại như thế nào chỉ vận dụng 30 đầu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là không có gì đặc biệt phát hiện, tôn ngộ không liền thu hồi ánh mắt, sau đó đem thấy tình huống cùng mọi người nói thoáng một phát. Suy nghĩ một chút, mọi người vẫn cảm thấy có lẽ đi lên xem một chút, bằng không thì tại đây dưới mặt đất tuy nhiên an toàn nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Vì vậy bốn người chính là cẩn thận một chút nổi lên mặt đất, nhưng khi bốn người thân hình triệt để xuất hiện ở trước mặt thời điểm, đống nhiên một tòa 4 45M lớn lao cái lồng đống nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, tôn ngộ không đám người phản ứng sao mà nhanh chóng, toàn bộ đều là tại trước tiên nhiều nhanh tránh ra. Đồng thời tất cả đều lấy ra binh khí của mình, tiến nhập để phòng trạng thái. Xem ra cái này cũng không như tôn ngộ không theo như lời không có bất kỳ phòng bị A người đến người phương nào. Xong ta sáng thế cung. Đúng lúc này một tiếng quát trói hai tại sáng thế cung phương hướng chuyển đến, sau đó cũng là ba người trên mặt đất hạ chậm rãi hiện hiện mà ra. Cái này, cái này, đây quả thật là không nghĩ tôi à, vốn là bốn người còn tưởng rằng chính mình dùng độn thổ tiếp cận sẽ không ai phát hiện đâu, nào biết được sáng thế cung người căn bản chính là giấu ở dưới mặt đất các loại quân nhập vào gom A. Lui ra, tất cả lui ra, Đây là hoàng tuyển người, không được vô lễ. Ngay tại tôn ngộ không bốn người ngây người công phu, lại là một giọng nói chuyển đến, sau đó một bộ áo trắng rắc loạn cùng mộng lan chính là đã xuất hiện. Quắt lui này ba người, rắc loạn chính là tiến lên đối với tôn ngộ không bốn người có chút không người nói, ha ha, ta đây sáng thế cung trước đó không lâu đã gặp phải công kích, còn chưa kịp khôi phủ. Không biết mấy vị đến đây. Cái này ngược lại là đến phiên tôn ngộ không mấy người có chút lúng túng, vốn là cho rằng sáng thế cung đang tại gặp Minh thần quân tiến công. Cho nên bốn người ý định mượn cơ hội này lại để cho sáng thế cung đắp một cái nhân tình, cũng may về sau đàm phán trong lấy thêm tốt hơn chỗ, nhưng là bây giờ xem ra người ta chiến đấu cũng sớm đã đã xong, điều này làm cho bốn người xuất hiện liền hết sức xấu hổ. Bọn hắn nếu quang minh chính đại thoải mái tới đây còn dễ nói, tuy nhiên lại là lén lén lút lút trên mặt đất hạ tìm được đến đây đến, cái này vừa nhìn cũng không sao hào tâm tư. Ngạch, chúng ta, chúng ta đi ngang qua, đi ngang qua, hát <cười> hát diễm thần sờ lên cái mũi vẻ mặt vô tội dáng tươi cười. Mà tôn ngộ không càng làm cho người không lời, trực tiếp hỏi một câu, các người, ăn hết sao? Không ăn mà nói, có muốn hay không cùng một chỗ? Giác loạn chỉ cảm thấy khuôn mặt cơ bắp có chút không tự chủ run rẩy sửng sốt tại trong kẻ răng cố ra mấy chữ, đã ăn rồi. Như vậy a chúng ta đây đã đi các, không phải dậy, hôm nào đến hoàng tuyển cung ăn cơm. Nói xong, tôn ngộ không cũng đã lôi kéo hầu như muốn hóa đá tê chiếu cùng tử tĩnh xoay người rời đi nhìn bộ dáng thật giống như thật là tới mời người ta ăn cơm giống nhau. Nhìn xem bốn người kia bóng lưng, Ngọc Lan bỗng nhiên nói, khiến cho bọn hắn như vậy rời đi. Giác loạn ánh mắt thâm thúy nhìn xem tôn ngộ không mấy người liếc, sau đó quay người liền đi hướng về phía sáng thế cùng, vừa đi vừa nói, bằng không thì đâu. Lạc chân mất tích, thần bí kia thế lực tiến công, đã lại để cho chúng ta sáng thế đã rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, lúc này thời điểm biện pháp duy nhất chính là lần nữa cùng hoàng tuyển kết minh bằng không thì rất có thể kế tiếp đào thải chính là chúng ta. Đúng vậy, sáng thế thần quốc Lạc Trần mất tích. 7 ngày trước, một đám đánh minh chữ kỳ không rõ thân phận người tập kích sáng thế cùng, nhóm người kia tổng cộng có hơn 100 người, hơn nữa bình quân thực lực đều tại cựu vân chí tôn trở lên, dẫn đầu càng là đỉnh phong chí tôn tu vị. Người này trước sau tổng cộng tiến công 4 lần, mỗi một lần đều là bỗng nhiên xuất hiện, đánh cho một hồi lại bỗng nhiên tối lui, thoạt nhìn càng giống là quấy rối. Ngay tại hai ngày trước nhóm người kia lại đã tiến hành một lần tiến công, tại để lại sáu cỗ thi thể về sau, lại một lần nữa không hiểu thấu thối lui. Mà đang ở ngày hôm qua trong đêm, Lạc Trần bỗng nhiên mất tích. Hơn nữa hắn còn mang đi sáng thế cung trí tốt lệnh, tin tức này lại để cho giác loạn rất là giật mình. Thế nhưng là Lạc Trần mất tích rất đột nhiên hơn nữa không có bất kỳ một chút xíu manh mối lưu lại. Giác loạn tuy nhiên hoài nghi sẽ cùng cái này không hiểu thấu xuất hiện thế lực có quan hệ, nhưng là cũng không dám khẳng định. Làm này rắc loạn càng là hầu như sầu bệ đầu. Đã mất đi sang thế cung chí tôn lệnh liền có nghĩa là bọn hắn rốt cuộc không cách nào đi chiếm lĩnh thế lực khác chấn giới thiên bi, tại đây tuần thiên giới thí luyện chính giữa hoàn toàn lâm vào bị động. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng, chính là lúc trước bọn hắn còn để xuống một người hóa lôi cùng, chỉ cần không phải toàn bộ thành viên chết trận, vậy bọn họ liền còn có hy vọng. Mà đổi thành một bên đi trở về trong mấy người, Tê Chiếu nhìn xem Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần cái kia nghiêm trang bộ dạng, bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Không nghĩ tới ta ma quân, vậy mà cũng sẽ có như vậy mất mặt thời điểm, chịu hết sao, ta thật sự muốn biết người là sao có thể nói ra khỏi miệng. chương 365, lựa chọn của ngộ không. Rốt cục tôn ngộ không cùng diễm thần cũng nhịn không nổi, cùng nhau cười ha ha. Mà bắt đầu. Ngưng cười về sau, bốn người chính là về tới minh vạn kiếp đám người nơi cất giấu thân địa điểm, lập tức mọi người liền không hề dừng lại, trực tiếp hướng về hoàng tuyển cùng phương hướng bước đi. Lúc trước là ý định thông qua sáng thế cung truyền tống trận trở về, bất quá cái kia truyền tống trận hẳn là bị sáng thế người cho hủy diện rồi. Đây không phải ác ý, mà là lo lắng cái kia minh thần quân người thông qua truyền tống trận mà tiến vào đến Hoàng tuyển cung. Cái này vừa muốn nhiều rời đi gần 2 ngày lộ trình, bất quá lúc này thời điểm mọi người cũng đều không thế nào xuất ruột. Nếu như sáng thế bên này minh thần quân đã lui đi, cái kia chắc hẳn Hoàng tuyển bên kia cũng có thể không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên mọi người chạy đi tốc độ hơi chậm Nhưng là tại ngày hôm sau trạm vạng tối lẫn về tới Hoàng Tuyền Cung. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Cung hết thể đều cùng bọn họ thời điểm ra đi là giống nhau, không có bất kỳ đã bị qua công kích dấu hiệu. Lập tức tại tiểu hầu tử dưới sự trợ rút, cái kia hơn 1.000 chỉ hung thú phân biệt dùng Hoàng Tuyền Cung làm trung tâm tứ tán mà đi. Thứ nhất là với tư cách cảnh giới, cái này hơn 1.000 chỉ hung thú lan ra ra nơi bao bọc diện tích thế nhưng là tương đối khổng lồ. Nói như vậy cho dù có minh thần quân vậy cũng sẽ rất nhanh đã bị phát hiện. Như vậy liền tránh khỏi bị đánh lén tình huống phát sinh. Tiếp theo cái này hơn ngàn chỉ là hung thú cũng là cần ăn cái gì, bằng không thì tổng không có khả năng chết đói. Hơn nữa lúc này thời điểm tê chiếu đám người cũng biết vì sao cái kia diệt thế cung lần thứ 3 hung thú công thành, cái kia hung thú số lượng to lớn lớn nhưng lại sướng sốt không có đánh hạ một tòa cung điện, nguyên nhân ngay tại tiểu hầu tử trên người. Bởi vì lúc trước tiểu hầu tử cũng không thể xác định cái kia diệt thế cung cùng tôn ngộ không quan hệ, căn cứ các nơi hung thú lấy được tin tức đến xem. Cái này thập phương thế lực người là đồng thời xuất hiện ở tuần thiên giới, hơn nữa nhân số cũng toàn bộ giống nhau, cho nên tiểu hầu tử vừa bắt đầu cho rằng cái này mới ngọn cung điện mọi người là cùng nhau. Về sau hắn phát hiện tôn ngộ không chỗ sáng thế cùng hoàng tuyển tính cả đứng lên trước sau tập kích hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh, cho nên hắn suy đoán cái này thập phương tòa cung điện người có lẽ không được đầy đủ đều là một phe, nhưng là hắn như cũng không thể xác định diệt thế cung cùng tôn ngộ không quan hệ. Bởi vậy tại nhận được nhất định phải tiến hành hung thú công thành mệnh lệnh về sau, tiểu hầu tử liền muốn biện pháp đem tất cả công thành hung thú số lượng cùng chất lượng đã tiến hành trình độ nhất định mà giảm xuống. Dù sao nếu như cái kia diệt thế cũng chính là là tôn ngộ không địch nhân, cái kia hung thú dù sao số lượng ở nơi nào cũng sẽ tạo thành nhất định được tổn thương, hơn nữa về sau hắn càng là có thể tùy thời hạ lệnh hung thú công kích. Lại để cho tiểu hầu tử phiền muộn chính là tôn ngộ không động tác của bọn hắn quá chậm, Mãi cho đến lần thứ ba hung thú công thành bắt đầu tôn ngộ không bọn hắn đều không có đi đến diệt thế cùng không có biện pháp, hung thú công thành là nhất định phải làm, cho nên rơi vào đường cùng tiểu hầu tử liền tự mình ra tay, dùng cương đại thủ đoạn trực tiếp ra khỏi những thu giữ kia trong cơ thể nổi đan đại bộ phận luy năng. Hơn nữa tại tiểu hầu tử hiểu rõ huy hiếp phía dưới những thu giữ kia tối đa cũng liền phát huy bản thân năm thành thực lực mà thôi, cho nên lần thứ ba hung thú công thành liền biến thành diệt thế liên quân đơn phương đổ sát. Mà đang ở hung thú công thành tiến hành đến một nửa thời điểm, tiểu hầu tử liền cảm thấy tê chiếu đám người lén lút đi tới diệt thế cung bên ngoài. Bởi như vậy tiểu hầu tử cũng đã có thể rất rõ ràng biết rõ diệt thế cung là tôn ngộ không địch nhân rồi. Bất quá lúc này thời điểm hung thú đã bị đồ sát hơn phân nửa hơn nữa mỗi lần chỉ đều là thực lực đại giảm, cho nên cuối cùng tiểu hầu tử lợi dụng bí pháp thúc dục lại để cho còn lại hung thú toàn bộ tiến nhập điên cùng trạng thái, cuối cùng càng là mệnh lệnh hơn ngàn chỉ hung thú đồng thời tự buộc. Mà đã được biết đến chuyện này mọi người đều bị tiếc nuối và phần, nếu sớm một chút có chỗ động tác cho thấy thái độ, cái kia một lần cuối cùng hung thú công thành liền hoàn toàn có thể đem diệt thế cung mọi người diệt cái sạch sẽ, như vậy tê chiếu đám người hoàn toàn có thể không hưởng phí một binh nhất tộc không công nhặt cái diệt thế cung. Đem lần chiến đấu này trải qua cùng kết quả cùng trấn thủ hoàng tuyển cung mọi người nói một phen, những thương thế kia chưa lành người liền tụ họp cùng một chỗ tại bồ đề diệu thụ tia sáng chiếu dọi phía dưới bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Nếu như Hoàng Tuyền Cung cũng không có bị minh thần quân công kích, đây cũng là không có chuyện gì, cho nên kế tiếp các loại tất cả mọi người đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, chính là tiến hành đại quyết chiến lúc sau. Bất quá trước đây, vẫn phải là đi một chuyến sáng thế cung cùng phương thôn cung, chỉ cần có thể đem hai người bọn họ lúc nãy cũng kéo đến đồng minh chính giữa, cái kia đã có thể ra tăng đối phương thực lực lại có thể tránh cho chính mình một phương cùng diệt thế liên quân tử chiến về sau bị bọn hắn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Cái này thiệt thòi tôn ngộ không thế nhưng là đã nếm qua một lần, lại thế nào khả năng lại một lần nữa có hại chịu thiệt. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, tôn ngộ không chính là đã tìm được tiểu hầu tử, ý định cùng hắn nói một câu chính mình sau này kế hoạch. Dù sao mình nếu như muốn còn sống ly khai nơi đây, còn nhất định phải dựa vào tiểu hầu tử hung thú A thế nhưng là không đợi tôn ngộ không tiến đến tìm kiếm tiểu hầu tử, tiểu hầu tử đã phái một mực vóc dáng rất nhỏ hung thú bay đến tôn ngộ không gian phòng. Sau đó Tôn Nộ Không liền đi theo cái kia vóc dáng nhỏ hung thú rời khỏi phòng. Nhưng là lại để cho hắn ngoại ý muốn chính là cái kia vóc dáng nhỏ hung thú vậy mà mang theo Tôn Nộ Không một đường đi xa, mãi cho đến khoảng cách Hoàng tuyển Cung không sai biệt lắm trăm dặm tả hữu địa điểm mới ngừng lại được. Mà vừa mới dừng lại, Tôn Nộ Không cũng đã thấy được cái kia đang tựa ở trên một cây đại thụ, vệnh lên nhị lang chân ăn chuối tiêu tiểu hầu tử. Làm sao vậy? Đem ta là đến xa như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Nộ Không biết rõ. Tiểu hầu tử sẽ không vô duyên vô cớ đem tôn ngộ không giao cho cái chỗ này, nếu là không có đặc biệt gì sự tình, cái kia hoàn toàn có thể tại hoàng tuyển cung bên trong nói. Tiểu hầu tử nhìn tôn ngộ không liếc, nít lên chân nghiêng nghiêng chỉ chỉ bên cạnh, cũng không nói lời nói, mà là có bắt đầu ra bên ngoài đào thứ đổ vật Bất quá lúc này đây cũng không phải cái gì hoa quả, mà là bảy khối lué tia sáng kỳ dị hòn đá nhỏ. Tay hất lên, đem bảy khối hòn đá nhỏ ném về phía tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử chung quanh. Làm cục đá sau khi rơi xuống rất một đạo nhàn nhạt vòng bảo hộ đống nhiên bay lên, đem tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử hoàn toàn che đậy tại trong đó. Nếu như không phải tôn ngộ không hoàn toàn tín nhiệm cái này tiểu hầu tử, chỉ sợ cũng sẽ cho là hắn sẽ đối chính mình bất lợi. Bố trí xong đây hết hại, tiểu hầu tử lúc này mới nghiêm mặt nói, linh minh, trong các ngươi, có gian thế Chuyện này, ngươi biết không? Tôn ngộ không xứng sở, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu hầu tử mới mở miệng vậy mà hỏi chính là cái này, những mày. Tôn ngộ không nói, biết rõ, bởi vì lúc trước chúng ta kế hoạch tác chiến hoàn toàn bị bị để lộ đi ra ngoài, cho nên tất cả mọi người hoài nghi tại trong chúng ta, có đối phương nội gian. Bất quả rốt cuộc là ai, chúng ta nhưng lại không biết, căn bản cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí mà ngay cả chi bắc biết trước đều không thể đoán được đến. Tiểu hầu từ gật đầu nói, ngươi còn không tính toán quá đẩn, vậy ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Hoặc là nói đúng tại cái này nằm vùng, ngươi cho rằng ai có khả năng nhất? Tiểu hầu tử lời này thế nhưng là thật sự lại để cho Tôn Ngộ không phạm vào khó, lúc trước Chi Bắc vừa mới nói ra chuyện này thời điểm, nói thật ra Tôn Ngộ không nội tâm là hết sức kháng cự. Nơi đây không có một người hắn đều nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm, thế nhưng là trên thực tế nếu như không có nội gian tồn tại, cái kêu lại là tuyệt đối không thể nào. Chứng kiến Tôn Ngộ không cao mày không nói, Tiểu hầu tử khét thở dài một câu nói, Linh Minh à, cái này mấy ngàn năm đi qua, ngươi lẫn như vậy tính tình, đã trải qua nhiều như vậy tuy nhiên cho ngươi thành thục rất nhiều. Nhưng là ngươi nội tâm, cái kia phần thiện lương nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua. Ta biết rõ ngươi không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng là ta muốn rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong các người quả thật có nội gian, hơn nữa người kia, ngươi hết sức quen thuộc. Hiện tại, ta cũng cần ngươi làm ra một người lựa chọn, là lựa chọn để cho ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nội gian thân phận, hoặc là lựa chọn để cho ta không nói. Bởi như vậy về sau sẽ phát sinh cái gì, ta hoàn toàn không cách nào đoán trước. Hơn nữa ta đồng dạng có thể nói cho ngươi biết Nế. Ú như người kia tại thời điểm mấu chốt cho các ngươi sau lưng đến bên trên một đao, vậy các ngươi tất cả mọi người có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, bằng vào thực lực của ta có lẽ có thể bảo vệ ngươi bình an, nhưng là những người khác, ta liền không cách nào bảo đảm. Tiểu hầu tử nói xong câu đó, tôn ngộ không liền lầm vào thật sâu trở mặc. Đối với tiểu hầu tử mà nói, tôn ngộ không không có nửa phần hoài nghi, bởi vì hắn thủ hạ chính là hung thú có thể nói khắp nơi đều là... Hắn vốn có không hề chỉ chẳng qua là những cái thân cao mã đại cường hắn khát máu chính là thủ hạ, lại còn rất nhiều giỏi về điều tra ẩn nấp hung thú. Có thể nói cái này tuần thiên giới từng cái địa điểm mỗi một khắc phát sinh tất cả sự tình chỉ cần hắn muốn biết cái kia tuyệt đối sẽ biết rõ đấy dành mạch. Mà trên thực tế từ khi tôn ngộ không xuất hiện ở tuần thiên giới, tiểu hầu tử vẫn đang chú ý hắn. Chỉ có điều khi đó hắn còn chưa tới hiện thân thời điểm. Bởi vậy, hoàng toàn thế giới mọi người tất cả hành động hắn đương nhiên cũng đều nhìn thấy tận mắt. Trọn vẹn đã trầm mặc một phút đồng hồ thời gian, tôn lộ không mới chậm rãi ngừng đầu. Đối với tiểu hầu tử nói ra, ta biết rõ làm như vậy muốn thừa nhận cực lớn mạo hiểm, nhưng là ta như cũ không muốn tin tưởng những người kia chính giữa có người là nằm vùng. Cho nên, lẫn không nên nói cho ta biết bỏ đi. Nếu quả thật đến đó cái thời điểm, ta tình nguyện lại để cho sự thật hung hăng mà đánh ta một cái tát. Bằng không thì, ta sẽ không giải trí nhớ. Tiểu hầu tử cũng là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Sau đó làm như nói sang chuyện khác bình thường thuận miệng hỏi, ta lúc đầu từng cảm ứng được tuần thiên giới chính giữa xuất hiện buồn nguyên tri hỏa cùng một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt tính khí tức, thế nhưng là về sau lại đột nhiên biến mất. Cái kêu buồn nguyên tri hỏa, phải là hỏa thuộc tính trấn giới thiên bi phát ra ra A. Đúng vậy, ban cổ giới thông thiên giáo chủ không biết vì sao đã có được một khối tên là phần hỏa số 9 chân giới thiên bi, bất quá về sau hắn bị ta tiêu diệt, nhưng là cái kia chân giới thiên bi cuối cùng nhưng là biến mất. Biến mất, Như thế nào biến mất? Sau đó tôn nộ không chính là cùng hắn nói đêm hôm đó sự tình, chính là diễm thần cưỡng ép lại để cho thiên bi nhận chủ, nhưng là thiên bi nhưng là đột nhiên từ đi đào thoát sự tình. Sau khi nghe, tiểu hầu tử chẳng qua là ồ một tiếng, cũng không có đang nói cái gì. Sau đó tôn nộ không liền cùng tiểu hầu tử lại nói một ít chuyện năm đó, mai cho đến hừng đông, bọn hắn mới trở lại hoàng tuyển cung. chương 366, điểm cuối của con đường trí tôn. Đối với tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử một đêm chưa về, mọi người cũng không có quá lâu hỏi thăm, dù sao giờ phút này hoàng tuyển cung đã không có nguy hiểm gì, hơn nữa chung quanh còn có nhiều như vậy hung thú tại, vấn đề về an toàn phải không dùng lo lắng. Chỉ có tê chiếu hỏi thăm tôn ngộ không vài tiếng, biết được bọn hắn ở bên ngoài hàn huyên suốt cả đêm về sau, tê chiếu chẳng qua là lại để cho tôn ngộ không chú ý an toàn. Dù sao bây giờ tôn ngộ không, thế nhưng là bọn hắn là quan trọng nhất sức chiến đấu. Hơn nữa có thể hay không lại để cho phương thốn linh giới cũng gia nhập đồng minh thế nhưng là đều muốn xem tôn ngộ không. Ba ngày sau, tôn ngộ không, lãng tâm kiếm hào còn có diễm thần ba người xuất phát. Sau đó tê chiếu, minh Vạn kiếp cùng tà quân ba người cũng là chuẩn bị một phen về sau hướng về sáng thế cùng phương hướng mà đi. Nếu như hoàng tuyển cung tạm thời vô sự, vậy phải nắm chặt thời gian đi cùng sáng thế thần quốc cùng phương thốn linh giới trao đổi kết mình một chuyện. Muốn biết rõ thương lan thủy giới cùng phương thốn linh giới giờ phút này đều là đang tại gặp minh thần quân công kích, sớm một chút phát động cuối cùng quyết chiến, thắng lợi hy vọng cũng liền lớn hơn một phần. Kỳ thật diễm thần là ý định cùng ngày phải đi phương thốn cùng sáng thế, bất quá vì bảo hiểm đệ, mọi người vẫn còn là hoàng tuyển cung chấn thủ 3 ngày, hơn nữa tiểu hầu tử cũng làm cho những thu giữ kia tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động. Thẳng đến 3 ngày sau xác định minh thần quân trong thời gian ngắn chắc có lẽ không tập kích hoàng tuyển cung, lúc này mới yên lòng lại Vì vậy Tôn Ngộ Không lãng tâm kiếm hảo cùng Diễm Thần ba người tiến về trước Phương Thốn Linh Giới, Tê Chiếu, Minh Vạn kiếp cùng Tà Quân ba người thì là tiến về trước Sáng Thế Thần Quốc. Đối với cái này một lần trao đổi, kỳ thật tất cả mọi người thật là có lòng tin, Phương Thốn Linh Giới bên kia tuy nhiên bọn hắn một mực ở bảo trì trung lập, nhưng là có Tôn Ngộ Không cùng Đạo Chuẩn Thầy cho tình cảm tại đâu đó, hơn nữa lúc trước Đạo Chuẩn cũng đã đáp ứng sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Hoàng Tuyền một chút, bởi vậy bên này thành công tính là lớn nhất. Mà về phần Sáng Thế Thần Quốc, Vốn là hy vọng không lớn, bất quá khi chi bắc tính toán đã đến một sự kiện về sau, cùng sáng thế thần quốc lần nữa kết minh khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng là đây là muốn xem tê chiếu đám người như thế nào biểu hiện. Bởi vì sáng thế cung cùng phương thốn cung khoảng cách hoàng tuyển cung khoảng cách đều không sai biệt lắm, cho nên hai phe người cơ hội là đồng thời đến. Mà tôn ngộ không ba người chỉ là vừa đến phương thốn cung bên ngoài cũng đã bị phát hiện rồi, may mắn lúc này đây ba người là quang minh chính đại. Hơn nữa phương thốn linh giới người tựa hổ đối với ba người bọn hắn đến cũng không có quá lớn giật mình, ngược lại có gan đương nhiên ý tứ. Rất nhanh ba người đã bị vài tên phương thốn linh giới cường giả mang vào phương thốn cung, đi vào cái kia cung điện, ba người không khỏi sức sở. Bởi vì làm sau khi vào cửa lập tức, ba người bọn họ cảm giác cũng không phải đi vào một chỗ đại điện, mà là tiến nhập sáng chói tinh hải chính giữa. Thế nào, không sai à, đừng tưởng rằng đây chỉ là thị giác hiệu quả. Lao phu thế nhưng là đem chính thức tinh hải đều chuyển tiến đến. Ba người các người bé con tử chớ lộn xộn A, bằng không thì đã có thể có chút phiến phức. Thanh âm này nghe cực kỳ hư vô mờ mịt, hơn nữa ba người trước mắt cũng đều là một mảnh tinh không, căn bản là nhìn không tới có bất kỳ người tồn tại. Cũng đang bởi vì như thế, cẩn thận tính cách để cho bọn họ ba cái mới vừa tiến vào phương thốn cung liền không có cử động nữa đạn thoáng một phát. Đang ở đó mờ ảo thanh âm vừa dứt ở dưới thời điểm. Ba người dưới chân bỗng nhiên nhiều hơn ba đầu chỉ có thể dung nạp một người thông qua màu trắng bạc đường nhỏ, hơn nữa dương mắt nhìn lên, cái kia ba đầu đường nhỏ cũng không phải song song, mà là dần dần cách ra, chia làm ba phương hướng chui vào nơi xa chỗ hát cám. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại để cho ba người chúng ta đi không thông lộ? Rất rõ ràng, ba người ba đầu bất đồng lộ, vậy khẳng định không phải là để cho bọn họ ba cái nhét chung một chỗ. Đúng vậy, bé con. Ngươi hẳn là bạo phượng nhất tộc hậu nhân a ai, thời gian trôi qua quá là nhanh, năm đó Lao Phu còn từng cùng ngươi cái kia nhất tộc bạo Thiên Phong cùng nhau kể vai sắt cánh chiến đấu qua đâu. Đáng tiếc hiện tại lão Phu sớm đã đã không có năm đó tu vị, mà bạo phượng nhất tộc cũng chỉ thừa ngươi một người. Xem ở đằng kia Bạo Thiên Phong phân thân, lão Phu sẽ thêm cho ngươi tốt hơn chỗ. Nói xong, cái kia mở ảo thanh âm tái khởi, lãng tâm kiếm hào nếu như lão Phu không nhìn lầm. Ngươi hẳn là vô thượng kiếm tôn đệ tử A tuy nhiên lao phu cùng vô thượng kiếm tôn không có gì giao tình, nhưng là cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa trong thân thể ngươi cái kia nội thương, chỉ sợ cũng chỉ có lao phu ra tay mới có thể để cho ngươi khỏi. Tốt rồi, ba cái tiểu trẻ con, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, tiểu xem các ngươi cơ duyên của mình. Lúc này đây, ba người cũng đã đã minh bạch, đạo chuẩn cái này nếu cho bọn hắn chỗ tốt A từ lần trước tại đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa tìm hiểu một phen về sau. Ba người đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng đều cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Đặc biệt là tôn ngộ không, càng là bởi vì cái kia thần kỳ bùa đoàn nguyên nhân mà lĩnh ngộ thời không thần thông nặng đưa cái này cường đại đến nghịch thiên kỹ năng. Mà tôn ngộ không nặng đưa kỹ năng, hai người bọn họ thế nhưng là thấy thèm cực kỳ lâu. Lúc này đây vừa nghe đến đạo chuẩn mà nói, ba người đều là ánh mắt sáng ời, liếc nhau một cái không nói hai lời trực tiếp theo cái kia đường nhỏ chạy như điên. Hay nói giỡn. Loại này kỳ ngộ cũng không phải là lúc nào đều có thể có, chính là là lãng tâm kiếm hào tại khi còn sống cũng là chưa từng có loại này đãi ngộ, không gian thần thông, đây tuyệt đối là cường đại đại danh tử. Đặc biệt là tôn ngộ không, giờ phút này hỏa nhãn kim tinh thúc dục đến mức tận cùng, hắn có khả năng thấy so lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần muốn thêm nữa. Cho nên động tác của hắn cũng liền so với bọn hắn hai người nhanh hơn, hầu như chính là bóng người loại lên, tôn ngộ không cũng đã tiến nhập một cái không gian khác. Khi hắn sau lưng lãng tâm kiếm hảo cùng diễm Thần cũng là hơi chậm một bậc đồng dạng tiến nhập hoàn toàn bất đồng trong không gian. Tôn Ngộ Không chỗ tiến vào không gian, thoạt nhìn cực kỳ giống hắn nguyên lai chỗ thế giới, bất quá Tôn Ngộ Không có thể khẳng định cái không gian này cấp bậc tuyệt đối là vượt xa nguyên lai bản cổ giới. Ngay tại Tôn Ngộ Không đánh giá chung quanh thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm giả rua chuyển đến, "Ngộ Không, ngươi thân là ta đây nhất mạch chuyển nhân, ta lẽ ra chuyển cho ngươi không gian phương pháp, đáng tiếc ngươi đã sớm đã có chính mình đạo." cho nên sư tôn cũng không nên cưỡng ép thay đổi gì, chỉ hy vọng ngươi có thể ở cái kia thuộc về mình trên đường, kiên định mà đi tiếp, không nên không biết giải quyết thế nào, không nên nghi hoặc. Bất quá, sư tôn tuy nhiên không thể cải biến ngươi lựa chọn trọn lộ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể giúp ngươi một. Chút. Ngộ không, kế tiếp ta theo như lời nói, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nghe được đạo chuẩn thanh âm, tôn ngộ không lập tức thu liễm tâm thần, hơn nữa ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đối với đạo chuẩn Tôn Ngộ không là mang vô cùng tôn kính tâm tính, bất luận là bối phận bên trên lẫn trên thực lực, đạo chuẩn đều là tôn ngộ không muốn xuất ra tất cả tôn trọng tiền bối. Đặc biệt là tôn ngộ không biết rõ đạo chuẩn đối với mình cái kia hoàn toàn không có bất kỳ ác ý, đây cũng là tôn ngộ không đối với đạo chuẩn mà nói tất cả đều triệt để tín nhiệm nguyên nhân. Ngay tại tôn ngộ không khoanh chân ngồi xuống thu liễm tâm thần về sau, đạo chuẩn thanh âm đã lần nữa chuyển đến, "Ngộ không, sư tôn không đánh giá ngươi lựa chọn lộ chính xác hay không, bất quá sư tôn muốn ngươi biết" Này thời gian cơ bản nhất cũng là cường đại nhất lực lượng, chính là ngũ hành chi lực. Kim Mộc Thủy Hỏa thổ muốn sinh tương khắc, là được diễn biến thiên địa vận vật, lại có thể dùng đơn thuộc tính đạt tới cực hạn. Mà bây giờ thế nhân tu luyện, thường thường đều là lựa chọn một hệ cùng bản thân nhất phù hợp thuộc tính, do đó dùng dùng đạt tới cái này một hệ thuộc tính cực hạn là mục đích. Thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế tinh lọc mất trong cơ thể nguyên tố khác lực lượng, làm cho mình trở thành chỉ một thuộc tính hoàn mỹ vật dẫn. Theo ta, được biết Sang thế thần quốc có một người gọi là Mộng Lan Người, hắn chính là thuần túy cực hạ quang, tuy nhiên không thuộc về ngũ hành, nhưng là ngũ hành chính giữa nước lửa gió ba thuộc tính dung hợp mà thành, cho nên hắn hầu như có được vô cùng vô tận linh lực. Dưng một chút, đạo chuẩn thanh em lần nữa văng lên, mà ngươi, bản thân cũng là dùng thổ thuộc tính làm chủ, kim thuộc tính thứ hai, mà mặt khác còn lại ba loại thuộc tính cũng cùng có đủ cả. Hơn nữa ta còn tại trong cơ thể của ngươi cảm nhận được hắc cám cùng quang minh hai loại cực hạn lực lượng, tuy nhiên chỉ có một kia nhưng là tại thuần túy trình độ bên trên nhưng là người mặt khác thuộc tính chô không thể bằng được. Mà ta nói cho đúng là, dùng ngươi trước mắt trong cơ thể các loại thuộc tính tỷ lệ mà nói, ngươi nếu như muốn tại trí tôn trên con đường này tiếp tục đi tới đích, vậy ngươi nhất định phải tại giữ lại một loại thuộc tính điều kiện tiên quyết bỏ qua còn lại tất cả nguyên tố, do đó làm cho mình trở thành cực hạn thân thể, ta nói, không sai à. Nghe xong được đạo chuẩn mà nói, tôn nộ không đống nhiên lại một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, Kỳ thật tôn ngộ không có thể đạt tới tu vi hiện tại thực lực, có thể nói ngoại trừ có được lấy một ít cơ duyên bên ngoài, hoàn toàn là dựa vào chính mình lục lõi. Cũng không có một người đến nói cho tôn ngộ không hắn ở đây về sau lộ muốn tức thì sao đi, làm như thế nào tu luyện, như thế nào mới có thể đạt tới rất cao cấp độ. Năm đó bùa đề tổ sư cũng không có dạy bảo qua tôn ngộ không những thứ này, về phần về sau tam tạng sư phụ càng là không có. Cho nên hết thảy đều là tôn ngộ không chính mình lục lõi đi tới. Mà tôn ngộ không vẫn còn là chứng kiến tê chiếu cực hạn băng còn có diễm thần thuần túy hỏa thuộc tính về sau, mới thời gian dần qua đã có mình là không phải cũng phải đem một loại thuộc tính lực lượng với tư cách về sau tu luyện phương hướng, sau đó bỏ qua mất còn lại nguyên tố thuộc tính. ma đạo chuẩn mà nói, rốt cục lại để cho tôn ngộ không đã minh bạch ý nghĩ của mình là chính xác. Nhưng khi tôn ngộ không vừa mới chọn thời điểm, hắn thật là bông nhiên kêu thảm một tiếng. Nguyên lai like khi hắn gật đầu lập tức, Một cái hư không chỗ chỗ sâu bàn tay lớn trực tiếp khi hắn trên đầu gõ một người bạo lật. Hừ, thế nhân nhiều ngu muội lại ngâm cuồng, không nghĩ tới ta đạo chuẩn đệ tử cũng là như vậy. Ngộ không, ngươi muốn nhớ kỹ, vừa rồi ta theo như lời cái chủng loại kia phương pháp, tuy có thể bằng tốc độ nhanh đạt được cực kỳ lực lượng cường đại, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đi đến trí tôn chi lộ tới hạn Có lẽ đại đa số người cũng không muốn đi xa như vậy, nhưng là ngươi bất đồng. Ngộ không, ngươi xuất hiện cùng tồn tại cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là vận mạng tất nhiên, cái này có nghĩa là ngươi gánh vác người khác không sở hữu gánh nặng. Cho nên nếu như ngươi không thể đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh phòng, vậy ngươi, cũng chỉ có tử vong. Nói một cách khác, chính là ngươi nhất định phải đi đến chi tôn chi lộ tới hạn bằng không thì chỉ có hủy diệt. Đạo chuẩn trong thanh âm, không tự giác mang lên một kia hắn trỗi chỉ có uy nghiêm, bởi vậy hắn mỗi câu lời nói nghe vào tôn ngộ không trong thai, đều bị hắn có gan như bị sét đánh cảm giác. Bất quá hắn đối đạo chuẩn mà nói nhưng không có chút nào hoài nghi. Cho nên, người khác phương pháp tu luyện cũng không thích hợp người. Người cần cũng không phải đem một chủng nào đó nguyên tố tu luyện tới cực hạn, mà là cần đem ngũ hành lực lượng toàn bộ cân đối. Chỉ có ngũ hành lực lượng tuyệt đối cân đối, đó mới có tư cách đi đến trí tôn chi lộ tới hạn. Đây cũng là vì sao hốn độn cự nhân tộc người đều là tuyệt thế cường giả quan hệ. chương 367, ngũ hành cân đối. Trong nội tâm vẫn như cũng là bởi vì đạo chuẩn mà nói mà khiếp sợ Nhưng là giờ phút này, Tôn Ngộ Không tâm thần nhưng là đã đắm chìm tại đan điền của mình bên trong. Ngay bình thường mỗi lần tu luyện Tôn Ngộ Không đều đem thần thức đắm chìm trong đan điền, sau đó đem hấp thu mà đến ngoại giới rời rạc hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố phân biệt theo kinh mạch chạy xuôi một vòng cuối cùng tiến vào đan điền. Mà ở trong đan điền của hắn, giờ phút này đang có một vàng lóng lánh một thâm trầm hai loại nhan sắc quang đoàn tại vây quanh một khối màu đen tấm bia đá càng không ngừng xoay tròn lấy. Mà ở cái kia tấm bia đá ngay phía trên, Lại là một viên toàn thân màu xanh biếc tiểu thụ tại tản ra trong suốt bích quang, hơn nữa từng cổ một thập phần nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng mà ở đằng kia tiểu thụ phía trên phát ra mở đi ra, càng không ngừng làm dịu tôn ngộ không gân cốt cùng huyết đủ. Mà ở cái kia hát sắc thạch bia đang phía dưới, thì là một khối tản ra ngũ sắc quang mang tảng đá tại tự hành xoay tròn, mà tôn ngộ không cái kia tất cả hấp thu mà đến nguyên tố đều trải qua viên này hòn đá nhỏ loại bỏ, do đó đem cái kia hấp thu đến nguyên tố năng lượng rất rõ ràng chia làm năm đạo trong đó kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố tiến vào đến cái kia hai khỏa lớn nhất quang cầu bên trong, mà thắng tại hỏa nguyên tố, một nguyên tố cùng thủy nguyên tố tức thì sẽ chấm tích tại tôn ngộ không đan điền phía dưới cùng nhất. trừ lần đó ra, ở đằng kia màu xanh biếc bùa đề rượu thụ ở phía trên, thì là có 7 cây kim cương giống nhau tản ra sáng trói tia sáng khóa sát, như là chín đầu du long bình thường tại du động. Nếu như sẽ đem ánh mắt kéo xa, tức thì có thể phát hiện tôn ngộ không đan điền phía trên muốn sáng ngời bên trên ng Hơn nữa có một loại thập phần cảm giác cấm áp, nhưng là ở phía dưới một bộ phận thì là hơi có chút ấm ưu, mà cũng nhiều một loại âm lénh cảm giác, bất quá đan điển đàng phía dưới tức thì có chín khối quang điểm như là tinh thần bình thường chấp động, cho cái kia vốn là u ám cảm giác tăng thêm một kia thần bí. Đây chính là đạo chuẩn theo như lời cái kia hai loại quang minh cùng hắc ám sức mạnh. Đây hết thảy, chính là trước mắt mới chỉ tôn ngộ không vốn có chủ yếu nhất năng lực. Cái kia hắc sát thạch bia đương nhiên chính là trấn giới thiên bi. Phía trên tiểu thụ thì là Bồ đề Diệu thụ, trở lên trước mặt bảy cây xiển xích chính là nguồn gốc từ tại sáng thế thần quốc Phong Tiên Ấn. Mà chấn giới Thiên bi phía dưới ngũ sắc quang mang tảng đá thì là ngũ thải thần thạch, xuống lần nữa trước mặt chín quang điểm là đại biểu cho nguồn gốc từ tại Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết. Mà chín khối quang điểm toàn bộ lóe sáng cũng liền có nghĩa là kỳ thật Cửu Tắc Quyết chín loại pháp tắc, Tô Nộ không cũng có thể vận dụng tự nhiên. Về phần cái kia quang minh cùng hắc là được từ tại chấn giới Thiên Bì bên trong phong ấn cái kia hai cái linh hồn. Dùng tôn ngộ không mà nói mà nói, ở của ta chấn giới thiên bi, như thế nào cũng phải tìm hai ngươi thu chút tiền thuê nhà am mà sự thật chứng minh hai người kia hai loại lực lượng vẫn là tương đối dùng tốt. Ngay tại tôn ngộ không một chút xem kỹ chính mình những năng lực này thời điểm, đạo chuẩn thanh âm từ từ bay lên, ngộ không à, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, kỳ thật ngươi là có được lấy rất không tệ căn cơ, mặc dù không có đạt tới ngũ hành lực lượng cân đối, nhưng là cũng khó rất đúng 5 loại thuộc tính đều đủ thể chất, chỉ cần về sau tu luyện nữa thời điểm chú ý nhiều hơn. Vẫn rất có khả năng. Hiện tại, người sở muốn làm, chính là chọn hát. Tê thẻ khả năng, làm cho mình đan điển chính giữa hỏa thủy một ba loại nguyên tố lực lượng đạt tới cùng mặt khác hai loại nguyên tố lực lượng không kém bao nhiêu tình trạng. Vung ra tất cả trói buộc, cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất hấp thu lực lượng. Đạo chuẩn vừa mới nói xong, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên tiến vào biển rộng chính giữa, có khả năng cảm giác ngoại trừ nồng đậm tinh khiết tới cực điểm thủy nguyên tố bên ngoài, không tiếp tục hắn vẩn Hơn nữa căn bản cũng không dùng hắn chủ động mà đi hấp thu, khổng lồ kia tinh khiết thủy nguyên tố giống như là gặp một khối khô khốc bọt biển giống nhau hướng về tôn ngộ không thân thể điền cuồng dũng mánh lao tới. Trong ngáy mắt đó, tôn ngộ không tựa hồ cảm giác mình sẽ bị chết đuối. Kỳ thật hắn một mực cũng rất không thích ở trong nước cảm giác, ma thủy chiến cũng là tôn ngộ không một khối ngắn bản, truy cứu nguyên nhân căn bản đúng là bởi vì tôn ngộ không buồn mạng thuộc tính chính là đất, cho nên đối với nước có trời sinh không thích. Nhưng là bây giờ cho dù hắn sẽ không vui mừng cũng không có biện pháp, lúc trước đạo chuẩn mà nói nhưng hắn là ghi nhớ tại trong lòng. Vì vậy vội vàng ổn định rơi xuống tâm thần, cảm thụ thoáng một phát cái kia tự hành tiến vào trong cơ thể thủy nguyên tố tuy nhiên trào lên nhưng lại không có đối với bản thân kinh mạch tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại còn có cái này từng cổ một mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác chuyển đến. Xem ra cái này nước, tuyệt đối không phải bình thường nước ga lúc tu luyện kiên kỷ nhất đúng là liều linh hấp thu lực lượng. Như vậy không chỉ có sẽ đối với kinh mạch tạo thành nhất định được tổn thương, càng là sẽ bởi vì không kịp luyện hóa mà cho bản thân sinh ra bất lương ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này tại tôn ngộ không trong kinh mạch như là sông lớn giống nhau chạy xôi thủy nguyên tố linh lực thì là hết sức ôn hòa mà lại thuần túy. Không cần tự chủ hấp thu thì có hiệu quả như vậy, nếu chính mình toàn lực hấp thu đâu. Vậy sẽ phát sinh như thế nào tình cảnh? Nghĩ đến biến thành, lập tức tôn ngộ không toàn thân tất cả lộ chân lông lập tức mở ra, một cổ kinh khủng hấp lực lập tức đến Vốn là liền hướng Tôn Ngộ Không trong cơ thể hội tụ chạy xuôi thủy nguyên tố lực lượng lập tức tạo thành một người mạnh mẽ hữu lực vòng xoáy, thậm chí cái kia thủy nguyên tố linh lực hấp thu quá mức kịch liệt đều sinh ra nước chạy ào hào âm thanh. Tôn Ngộ Không giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái động không đáy, nhìn như là không đem nơi đây hút khô không bỏ qua bộ dạng, đạo chuẩn đột nhiên cảm giác được có chút thì đau. Chính như Tôn Ngộ Không chỗ hái như vậy, nơi đây nước thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là nếu ai thật sự nói đây là bình thường nước Đạo chuẩn tuyệt đối không nói hai lời một cái tắt liền đánh đi qua. Hơn nữa tôn ngộ không cảm giác trong cái này tựa hồ là một người vô cùng vô tận hải dương, thế nhưng là trên thực tế đây chỉ là một đại khái ba mươi mấy mét vuông nước tiểu trì, mà tôn ngộ không liền ngồi ngay ngắn ở ao chính giữa, hắn chỉ cần khẽ vương tay, cánh tay có thể rôi ra mặt nước. Ao bên cạnh, đạo chuẩn mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn một hồi, cuối cùng là vừa ngoan tâm nói, mà thôi mà thôi, dù sao đều là người trong nhà, cũng không tính thiệt tòi. Nếu như cái này linh thần nước đều cam lòng cho, cái kia dứt khoát lão phu hôm nay liền hào phóng một ít. Nói xong, đạo chuẩn nhưng là không hề nhìn trong hồ tôn ngộ không, mà là trực tiếp quay người đi về hướng một phương hướng khác. Không sai biệt lắm rời đi hơn 10 thước, đạo chuẩn liền ngừng lại, đưa tay phải ra, ngón tay mở rúm, một đúng ngọn lửa làng không mà ra, tại đạo chuẩn móng tay nhẹ nhàng mà chập trờn. Sau đó con ngón đúng ra, cái kia đám ngọn lửa chính là bị hắn đạn rơi vào mà. Thế nhưng là cái kia đám ngọn lửa chẳng những không có như vậy dập tắt mà là trong lúc đó liền tạo thành một đạo hỏa trụ, sau đó thời gian dần qua bắt đầu hướng về chung quanh khuyết tán. Nhìn xem cái kia thiêu đốt lên màu đỏ thám hỏa diễm, đạo chuẩn do dự một chút, cuối cùng vẫn còn vừa ngoan tâm, tại trong tay háo lại lấy ra mấy khối như là gỗ mục giống nhau đồ vật mất hết cái kia thiêu đốt đại hỏa trong mà cái kia mấy khối gỗ mục tại gặp được hỏa diễm về sau cũng không có lập tức bắt đầu thiêu đốt, mà là dùng một người rất chậm tốc độ tại hỏa tan vào. Những cái hòa tan bộ phận thì là biến thành tí ti từng sợi xương mù tại hỏa diễm chính giữa du động, nhìn qua rất là thần bí. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lần nữa, đi về hướng một phương hướng khác. Lúc này đây đạo chuẩn thì là tại trong tay háo lấy ra một gốc cây loại, sau đó tay trái đối với tôn ngộ không chô ao xa xa một ngón tay, một đạo nước chảy chính là bị dẫn dắt mà đến, trực tiếp đã rơi vào đạo chuẩn trước người. Sau đó đạo chuẩn chính là đem viên kia loại cây nhét vào cái kia gành vệt nước phía trên. Ngay sau đó viên kia loại cây dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu nảy mầm sinh trưởng sau đó càng là dùng một người mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng Lần nữa nhẹ gật đầu, đạo chuẩn rốt cục thở nhẹ ra một hơi nói, may mắn tiểu gia hỏa này bản thân trong cơ thể thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính vẫn là có thể, bằng không thì ta đây chốt bảo bối đều được lại để cho hắn thai hỏa doài. Nếu có thể đem những này toàn bộ hấp thu, lão phu cũng không tin bồi dưỡng không xuất ra một người ngũ hành cân đối gia hỏa. Nói xong, Đạo chuẩn thân hình giả thoáng vài cái chính là hư không tiêu thất mà đổi thành một bên, diễm thần bên thai nhưng là vang lên đạo chuẩn thanh âm, diễm thần, cái này tựa hồ cũng không phải ngươi vốn tên là A. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi thiệt tình đem ngộ không cho rằng bằng hưu, Lao Phu kia hôm nay liền giúp ngươi một lần cũng chưa hẳn không thể. Đối với ngươi bạo phượng nhất tộc, Lao Phu vẫn còn có chút hiểu rõ. Tuy nhiên không biết ngươi đối với bổn tộc thần thông lĩnh ngộ tới trình độ nào nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là còn không có đạt tới cuối cùng cấp độ. Cho nên, lão Phu hôm nay khiến cho ngươi xem một chút bạo phượng nhất tộc cao nhất cảnh giới, là cái dạng gì nữa trời. Tiếng nói vừa rước, diễm thần bên người cảnh tượng đột nhiên biến đổi, theo vốn là sáng chói tinh hải biến thành một chỗ khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng chiến trường. Cùng lúc đó diễm thần tựa hồn là có chỗ cảm ứng bình thường đột nhiên ngầm đầu, mà ở ngầm đầu lập tức, hắn đã là đầy mặt nước mắt. Bởi vì khi hắn đỉnh đầu đang có vô số màu đỏ thắm hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa phượng ở giữa không chung vây quanh một cái hình thể chừng ngàn mét cực lớn hỏa phượng xoay quanh bay múa, cái kia cảnh tượng nhìn qua cực kỳ thị rắc rung động tính. Mà Diễm Thần sở dĩ lập tức lệ rơi đầy mặt, đúng là bởi vì cái kia giữa không trung hỏa phượng, toàn bộ đều là tộc nhân của hắn, bạ phượng nhất tộc tộc nhân a. Chương 368, bạ phượng nhất tộc thực lực chân chính. Cảm thụ được cái kia quen thuộc khí thức, còn có cái kia nguồn gốc từ tại huyết mạch thân thiết, Diễm Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Có bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm hắn đã không có lại cảm thụ qua loại này đồng tộc huyết mạch hơi thở. Từ khi sau khi hắn chết, bạ phượng nhất tộc có thể nói cũng đã trên thế giới này biến mất, chết để di tộc, mà hung thủ, đúng là vạn yêu quốc giới chủ, tàng giới. Chỉ có điều diễm thần một mực đem phần này cựu hận thật sâu dấu ở trong lòng, cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Tuy nhiên biết rõ hết thể trước mắt chẳng qua là hoàn cảnh, nhưng là diễm thần lại như thế nào cũng ngăn không được cái kia mưa lớn nước mắt. Đây là ta trong trí nhớ tình cảnh, ngươi bây giờ muốn làm, không phải thương cảm, mà là tập trung tinh thần cẩn thận thể ngộ ngươi các vị tổ tiên, là như thế nào vận dụng bạo phượng nhất tộc chính thức lực lượng." Đạo chuẩn mà nói, như là đối Diễm Thần quay đầu rọi rơi xuống một thúng nước lạnh, lại để cho hắn lập tức ngay tại bi thống tâm tình trong hồi phục xong. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Diễm Thần hít một hơi thật sâu. Sau đó lao đi khỏe mắt nước mắt, trong ánh mắt dần dần lộ ra kiên định thần sắc. "Đúng vậy, như bây giờ cơ hội Thế nhưng là nói là cực kỳ khó được, có thể tận mắt nhìn thấy đám tiền bối chiến đấu, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho hắn được lợi rất nhiều. Mà lúc này, trên bầu trời cái kia không ngừng xoay quanh hỏa phượng dũng nhiên tập thể buộc phát ra một tiếng một vị cao vút vượn gáy, mà Diễm Thần càng là kinh ngạc phát hiện theo cái kia vượn gáy âm thanh vang lên, khi hắn chung quanh ngọn núi vậy mà cũng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Chẳng qua là một tiếng vượn gáy, vậy mà có thể liền ngọn núi đều chấn sập, mà Diễm Thần bởi vì chẳng qua là quan sát đạo chuẩn trong trí nhớ hình ảnh, Cho nên tuy nhiên cũng có thể nghe được thanh âm nhưng lại không cảm giác được cái kia phượng gáy trong nguy lực. Bất quá không đợi hắn tiếc đối, Diễm Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó chính là như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường lập tức liền cảm nhận được một loại thân thể tựa hồ cũng cũng bị cái kia phượng gãy âm thanh đánh rách tả tơi cảm giác. Ta đem ta năm đó cảm giác, cũng kèm theo tại trên người của ngươi. Bạo phượng nhất tộc đích chân lý, cũng không phải sử dụng hỏa diễm bạo tạc nổ tung, mà là vạn vật đều có thể bạo. Hiện tại chính là một trong số đó âm bạo, người muốn cẩn thận cảm nộ. Đạo chuẩn thanh âm hợp thời mà văng lên, lại để cho diễm thần lại một lần nữa đang khiếp sợ chính giữa thu liễm tâm thần. Đây hết thể đối với diễm thần mà nói, thật sự quá mức kinh hãi, bởi vì từ hắn sinh ra về sau không lâu, hắn còn sống tộc nhân liền toàn bộ bị tàng rơi chính là thủ hạ đồ sát không còn, mà hắn càng là toàn tộc liều mạng toàn lực mới khiến cho hắn chạy ra ngoài. Về sau một mình hắn một mình tu luyện, một mực tu luyện đến đạo văn cảnh giới Cuối cùng nhưng vẫn là bị vạn yêu quốc người phát hiện, do đó bị tàn nhẫn mà giết chết, bởi vậy mới có thể đi tới hoàng tuyển thế giới, mà tộc nhân của hắn càng là hồn phi phách tán, liền đi vào hoàng tuyển thế giới khả năng đều không có. Cho nên Diễm Thần cùng Tôn Ngộ không không sai biệt lắm, một mực cũng đều là nương tựa theo tự mình một người lục lọi tiến hành tu luyện. Cảm thụ được cái kia Phượng gãy trong tiếng truyền đến lực chấn động, Diễm Thần lập tức đã cảm thấy một loại thể hồ quán đính hiểu ra cảm giác. Nguyên lai, like, bà Phượng nhất tộc lực lượng Còn có thể như vậy dùng a, thanh âm vậy mà cũng có thể cho rằng một loại thủ đoạn công kích, hơn nữa uy lực vậy mà cũng rất mạnh lớn. Tại Diễm Thần ánh mắt khiếp sợ trong, ở đằng kia đỉnh chỉ xoay quanh hơn nữa toàn bộ cao thấp chẳng trị thấp dẫn tung bay tại giữa không trung hỏa phượng phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đoàn đông nghịt bóng người. Mà đám người kia ảnh dần dần tới gần về sau, Diễm Thần có thể xem tới được ở đằng kia đoàn người ảnh phía trước nhất, mấy chụp mặt đại kỳ đón gió bay phất phối, mà mặt cờ bên trên chữ Khải một người sâu sắc minh tri. Minh chữ Kỳ cái này nam chính là chi Bắc đám người theo như lời Minh thần quân. Minh thần quân không phải Minh tôn thủ hạ chính là quân đội sao. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên là các vị tổ tiên cùng Minh thần quân ở giữa chiến đấu. Nguyên lai ta bạo phượng nhất tộc cũng tham dự qua trận kia thượng cổ có 102 đại chiến. Thế nhưng là vì cái gì bổn tộc lịch sử chính giữa làm mất đi chưa từng có mảy may nhắc tới. Theo lý thuyết bực này vinh quang sự tình, nhất định sẽ bị ghi chép lại đó a Mặc kệ diễm thần như thế nào kinh ngạc. Không chung cái kia hai cổ đội ngũ, đã không chút lựa chọn đụng nhau lại với nhau. Bạ Phượng nhất tộc nhân số rất ít, chỉ có 300 tả hữu, còn đối với trước mặt mình thần quân nhưng là đông nghịt một mảnh, đại khái nhìn qua tuyệt đối có hơn 3 và người. 300 đối 3 vạn, nhân số trên có thật lớn cách xa, thế nhưng là tại hai phe giao chiến về sau, bạ Phượng nhất tộc lại là rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trong lúc nhất thời liên tục không ngừng bạo tạc nổ tung tiếng nổ vang tại giữa không trung vang lên. Làm cho người ta thật sự cảm thấy long trời lở đất cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi mà cái kia hình thể lớn nhất một cái cũng chính là đạo chuẩn trong miệng bạo phượng nhất tộc người mạnh nhất bạo thiên phong thì là bay khỏi cặp kia lúc nãy giao chiến địa điểm mà là hai cánh một cái trực tiếp hướng về không chung mà đi trọn vẹn bay đến mấy vạn mét không chung thậm chí Diễm thần thị lực có thể đạt được đã không cách nào bắt được cái kia bạo thiên phong thân ảnh lúc này Diễm thần bỗng nhiên cảm giác được thân thể cho nhẹ một cổ nhu hòa lực lượng vậy mà kéo lấy hắn trực tiếp phóng lên trời Tốc độ kia nhanh đến diễm thần đều có chút không cách nào tin. Một cái hô hấp, lẫn nửa cái hô hấp. Hắn cũng đã đi tới không chung, thậm chí cái kia cùng minh thần quân giao chiến chiến trường đều tại dưới thân thể của hắn. Mà khi hắn ngẩn đầu thời điểm, vốn là chừng hơn ngàn mét dài cực lớn hỏa phượng đã không thấy, thay vào đó, thì là một vị mặc áo đỏ anh Tuấn Nam Tử, không chỉ là trên người quần áo, mà ngay cả tóc, lông mi cũng toàn bộ đều là màu đỏ, nhìn qua lộ ra hết sức liều lĩnh. Lúc này thời điểm đạo chuẩn thanh âm lần nữa văng lên, nhân loại thân thể là thích hợp nhất chiến đấu, tuy nhiên biến thành bản thể mà nói, thân thể lực phòng ngự sẽ cường đại hơn nhiều, nhưng là đối với lực lượng khống chế nhưng là phải kém bên trên rất nhiều, cho nên rất nhiều cường đại yêu tộc cùng hung thú cuối cùng đều lựa chọn tiến hóa ra nhân loại thân thể, bất luận chiến đấu lẫn tu luyện, nhân loại đều có được lấy tuyệt vời ưu thế. Theo đạo chuẩn thanh âm văng lên, ở đằng kia người áo đỏ đối diện, không gian thoáng có chút vằn mẹo, Sau đó một người mặc hắc ám sắc áo giáp trung niên nhân chính là tại không gian chấn động chỗ đi từ từ đi ra. Trung niên nhân này toàn thân đều bị màu đen áo giáp ôm trọn ở, mà ngay cả hình dạng đều thấy không rõ, bất quá nhưng có thể cảm nhận được cái kia cường đại vô cùng khí thế ở đằng kia người trên người chuyển đến. Tối sầm đỏ lên, hai người căn bản không có nói thêm cái gì nói nhảm, cái kia người áo đỏ động tác hơi nhanh, ở đằng kia áo giáp màu đen người xuất hiện đồng thời đã là một ngón tay đưa ra, theo cái kia một ngón tay đưa ra. Lập tức một đạo hồng quang sẽ qua, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên. Mà ở cái kia bạo tạc nổ tung vừa mới xuất hiện thời điểm, Diễm Thần Hoàng sợ phát hiện vừa rồi nổ tung, cũng không phải người áo đỏ phát ra linh lực hoặc là cái gì, mà dĩ nhiên là cái kia chấn động không gian, quả nhiên không hổ là bạo phượng nhất tộc người mạnh nhất, liền không gian đều có thể làm nổ, trong mắt hắn, chỉ sợ thật là thiên địa vạn vật đều có thể phát nổ. Bất quá khi tiếng nổ mạnh hơi thở về sau, cái kia áo giáp màu đen người đã sớm không tại tại chỗ. Người áo đỏ cũng không thấy được có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp quay người hai tay trước sau hướng về hư không liền phách hai trường, lại là hai tiếng tiếng nổ mạnh văng lên, lúc này đây, nổ tung, là không khí. Quả nhiên, đang ở đó bạo tạc nổ tung chính giữa, áo giáp màu đen người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hiển nhiên đối với cái này một lần bạo tạc nổ tung lộ ra có chút trở tay không kịp. Nhưng là người nọ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, thân thể tại chỗ xoay tròn, một đạo màu đen hào quang hiện lên. Ở đằng kia áo giáp màu đen người chung quanh đã nhiều hơn một đạo đen nhánh sắc tường ngăn cách. Nhìn xem cái kia tường ngăn cách, diễm thần đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, tựa hồ tôn ngộ không đã từng sử dụng qua hác bạch lưỡng sắc quang mang trong Hắc quang, cùng với cái này rất tương tự à, cũng luôn Hắc quang lué lên sẽ hóa thành tâm chắn hoặc là áo giáp, nhưng lại có thể hóa thành cánh tay. Bất quá nghĩ lại tương tự chính là chiêu số nhiều lắm, trước mắt người này thế nhưng là Minh tôn chính là thủ hạ, làm sao có thể cùng hầu tử có quan hệ gì đâu mà màu đen kia tưởng ngăn cách vừa ra, quả nhiên áo giáp màu đen người lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên, người áo đỏ liên tiếp mấy lần khí bạo cũng không có biện pháp lại đối với hắn tạo thành nửa phần tổn thương. Bất quá người áo đỏ cũng không có nửa phần nhục chí, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay đối với phía dưới hai tòa ngọn núi nhắc tới, cái kia hai tòa 300-400m cao lớn ngọn núi liền như vậy thập phần nhẹ nhõm bị hắn nhấc lên, sau đó hai tay hướng lên hất lên, cái kia hai tòa ngọn núi đột nhiên gia tốc, Hướng về áo giáp màu đen người đụng tới. Cái kia áo giáp màu đen mắt người trong rõ ràng hiện lộ ra một tia khinh thường, hai tay trực tiếp giơ ra, màu đen kia hào quang xuất hiện lần nữa, do đó huyền hóa ra hai cái màu đen cực lớn cánh tay, trực tiếp liền đặt tại này hai tòa ngọn núi phía trên. Vốn là cực kỳ lực đánh vào hai tòa ngọn núi trực tiếp đã bị ngăn cản xuống. Mà cái kia người áo đỏ nhưng là bỗng nhiên cười cười, trong miệng quát khẽ lên tiếng, "Bạo." Cái kia hai tòa ngọn núi bỗng nhiên chấn động, đột nhiên không hề báo hiệu bắt đầu bạo liệt. Cuốn nữa tất cả bạo tạc nổ tung lực tất cả đều là hướng về kia áo giáp màu đen người phương hướng trùng kích mà đi, giống như là có một thanh vô hình cự truy hung hăng hoành kích tại hai tòa ngọn núi dưới đáy. Cái kia áo giáp màu đen người hiển nhiên không có ngờ tới hai ngọn núi này vậy mà lại đột nhiên bạo tạc nổ tung, phòng ngự của hắn tuy nhiên đoạn, nhưng vẫn là bị nổ tung lực nổ thân hình bất ổn hướng lui về phía sau đi. Nhưng vào lúc này, Diễm Thần chợt thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, đang ở đó áo giáp màu đen người nhanh lùi lại sau lưng, người áo đỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó hai tay trực tiếp liền đặt tại áo giáp màu đen người phía sau lưng, lại sau đó, lại là một lần kịch liệt bạo tạc nổ tung, lúc này đây tất cả bạo tạc nổ tung lực toàn bộ là hướng ra phía ngoài phóng thích, cho nên người áo đỏ không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Nhưng khi bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tản đi về sau, ở đâu còn có áo giáp màu đen người nửa điểm bóng dáng a một màn này thật là lại để cho diễm thần rung động đã đến, trực tiếp làm cho địch nhân thân thể bạo tạc nổ tung mà không phải dùng bạo tạc nổ tung lực đi tổn thương địch nhân thân thể, loại phương thức này lại để cho ánh mắt là hai mắt tỏa sáng, nguyên lai bạo tạc nổ tung còn có thể chơi như vậy. Trước đây, Diễm Thần đều là thông qua đem mình linh lực bám vào tại hỏa diễm bên trên, sau đó lại để cho hỏa diễm bạo tạc nổ tung do đó đạt tới tạo thành tổn thương mục đích, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình vì cái gì không thể đem linh lực rót vào những vật khác hoặc là dứt khoát chính là địch nhân trong cơ thể đâu. Như vậy tạo thành bạo tạc nổ tung, tuyệt đối sẽ cường đại hơn nhiều. Sau đó cái kia người áo đỏ đống nhiên túi đầu nhìn xem dưới chân, hai tay lăng không ấn xuống, lập tức vô số đạo ánh sáng màu đỏ ngay tại song trưởng của hắn tầm đó từ từ bay ra. Lui, một tiếng hét to về sau, cái kia vô số ánh sáng màu đỏ đống nhiên như là giống như sao băng hướng về phía dưới minh thần quân mà đi. Mà bạo phượng nhất tộc mọi người thì là toàn bộ nhanh lùi lại, mà khi những cái ánh sáng màu đỏ bám vào tại cái kia minh thần quân thân thể của mọi người phía trên hơn nữa dung nhập sau khi đi vào. Cái kêu minh thần quân 3 vạn người vậy mà tất cả đều như là mục nát trăm ngàn vạn nằm cây gỗ khô giống nhau, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị gió thổi, toàn bộ thời gian dần qua biến thành vô số bụi bậm. Vậy mà, lại vẫn có thể như vậy đây gọi, hơi bạo. chương 369, năng lực. Đúng vậy, chính là siêu nhỏ bạo tạc, mini bạo phá, lấy đối phương trong cơ thể tế bào làm cơ sở tiến hành bạo tạc nổ tung, do đó tại đối phương bên trong tiến hành phá hủy. Có thể nói loại này bạo tạc nổ tung căn bản là không cách nào phòng ngự, chuẩn xác mà nói là chỉ cần bị cái kia ánh sáng màu đỏ trúng mục tiêu, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận thân thể cỡ nào cường đại người, kia trong cơ thể đều tuyệt đối là yếu ớt nhất. Cho nên cái kia ba vạn người chẳng qua là trong chớp mắt cũng đã tan thành mây khói, ngoại trừ đầy trời bụi bặm, không tiếp tục mà khác. Diễm Thần giờ phút này sớm đã là trận mắt hốt mồm, cái này là bạo phượng nhất tộc thực lực chân chính. Cùng này so sánh với chính mình đối với nổ tung vận dụng có thể nói vẫn chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Lúc này trước mắt cảnh sắc biến đổi, Diễm Thần đã lại lần nữa về tới cái kia tràn đầy tinh thần không gian chính giữa. Bất quả Diễm Thần giờ phút này trong nội tâm tất cả đều tràn ngập đối với cái kia bạo phượng nhất tộc người mạnh nhất bạo thiên phượng nhất chiêu nhất thức dung động chính giữa, cùng cái kia áo giáp màu đen người giao thủ quá trình rất ngắn ngủi, thế nhưng là kết quả lại là thập phần dung động nhân tâm. Cái kia áo giáp màu đen người bản thân thực lực tuy nhiên không kịp người áo đỏ bạo thiên phượng Nhưng lại cũng là tuyệt đối cường giả, ít nhất tại diễm thần chỗ tiếp xúc người chính giữa, vẫn chưa có người nào có thể cùng cái kia áo giáp màu đen người đánh đồng. Thế nhưng là chính là như vậy cường giả, dĩ nhiên cũng làm bị cái kia bạo thiên phượng dơ tay nhấc chân tầm đó giải quyết xong, thậm chí cái kia nhìn như tùy ý một chiêu càng là giết chết ba vạn minh thần quân. Chính mình lúc nào có thể đạt tới trình độ như vậy a Cho dù không thể hoàn toàn đạt tới, chẳng qua là có được người nọ một phần ba thực lực chính mình lo gì đại thủ không thể báo. Lúc này, đạo chuẩn thân ảnh tại trong không gian hư nhanh vài cái chính là xuất hiện lần nữa, vỗ nhẹ nhẹ diễm thần bả vai nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít cái con kia có thể là nhìn ngươi vận mệnh của mình. Tốt rồi, ngươi có thể ở chỗ này ngồi xuống cằm ngộ, ba ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi ly khai. Nói xong, cái kia đạo chuẩn hư ảnh bỗng nhiên loay lên, vậy mà trực tiếp hướng về diễm thần cái chán chui vào, diễm thần còn chưa kịp phản kháng, cái kia hư ảnh biến thành hào quang đã triệt để biến mất Cùng lúc đó diễm thần trong đầu đạo chuẩn thanh âm, chậm rãi văng lên, đạo này trí nhớ là lúc trước ta cùng cái kêu bạo thiên phượng luận bản thời điểm càng ngộ. Cái này không cách nào thông qua lời nói và việc làm đều mẫu mực đến cho ngươi lý giải, cho nên ta biến đem có được cái này bộ phận trí nhớ linh hồn cắt bỏ, với tư cách một đạo đơn thuần trí nhớ dung nhập vào linh hồn của ngươi chính giữa hai tử, cứu hận tuy trong yếu, nhưng lại không thể đã bị mất phương hướng bản tâm A. Rồi sau đó diễm thần chính là cảm giác đại nào chính giữa chấn động Sau đó hàng Hà chỉ nhớ hướng hắn mang tất cả mà đi. Mà Diễm Thần nhưng là cố nén cái kia tinh thần trùng kích giống như đầu váng mắt hoa, đối với một cái hướng khác, trực tiếp hai đầu gối quỷ xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Bất quá hắn cuối cùng là không có mở miệng nói cái gì đó, không phải hắn không muốn nói, mà là trong trí nhớ cái kia đại lượng mảnh vỡ đã lại để cho hắn một số gần như ngất, căn bản không có biện pháp mở miệng. Mà ở một chỗ khác không gian, Lãng Tâm Kiếm Hảo thì là biểu lộ thập phần vặn vẹo sếp bằng ở trên mặt đất. Mà cái này trong thời gian thật ngắn, hắn cũng đã là toàn thân là đổ mồ hôi, mà ngay cả hô hấp đều hết sức ồ ồ mà hắn trô không gian, ngoại trừ trắng xóa hư vô bên ngoài, hai bàn tay trắng. Nếu như gắng phải nói có cái gì, cái kia chính là tinh khiết khổng lồ quang thuộc tính năng lượng, tuy nhiên so ra kém tôn ngộ không từng sử dụng qua cái kia một đen một trắng hai đạo hào quang trong bạch quang như vậy cực hạn, nhưng lại cũng là thập phần hiếm thấy tinh khiết chi quang. Kia đẳng cấp! Thậm chí còn tại sáng thế thần quốc ngộng lan quang minh thân thể ẩn chứa quan hệ năng lượng phía trên. Mà ở cái này tinh khiết hào quang chiếu dọi phía dưới, lãng tâm kiếm hào trong cơ thể đang có một tia hắc khí bị buộc xuất thể bên ngoài sau đó sao bị quang minh lực lượng tinh lọc không còn. Bất quá lãng tâm kiếm hào trong cơ thể ma khí, chính là vạn quân thúc dục giới khí thất tinh Long nguyên phát ra, tuy nhiên cái này quang minh lực lượng rất tinh khiết nhưng là cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn tinh lọc không còn, chỉ có thể là từng điểm từng điểm đến Cái này không thể nghi ngờ càng gia tăng lãng tâm kiếm hào cần thiết thừa nhận thống khổ. Bất quá lãng tâm kiếm hào trong cơ thể ma khí cuối cùng không phải vô cùng vô tận, tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể bước ra một kia, nhưng là không chịu nổi toàn bộ không gian đều là quang minh thế giới, bởi vậy không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, trong cơ thể hắn ma khí đã toàn bộ bị tinh lọc không còn, mà lãng tâm kiếm hào một mực nhíu chặt lông mày cũng rốt cục chậm rãi dâng ra. Đối lãng tâm kiếm hào mà nói, bị ma khí nhập vào cơ thể là so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Năm đó vạn quân cũng là bởi vì tẩu hòa nhập ma, hơn nữa bị diệt thế ma quốc một người cường đại ma vương chỗ đầu độc do đó rơi vào ma đạo. Về sau vạn quân càng là trộm lấy sư phụ hắn vô thượng kiếm tôn bội kiếm thất tinh Long Nguyên, hơn nữa không biết dùng cái gì thủ pháp đem vốn là kiếm tiên thất tinh Long Nguyên biến thành một thanh ma kiếm. Về sau vạn quân chính là bằng vào thanh ma kiếm này bị thương sư phụ của hắn vô thượng kiếm tôn, tuy nhiên lúc ấy vạn quân cũng là bị thương thua chạy. Nhưng là vô thượng kiếm tôn cuối cùng là bù không được cái kia mạnh mẽ ma khí nhập vào cơ thể, cuối cùng hóa thân đã thành ác ma. Mà lãng tâm kiếm hảo càng là tuân theo vô thượng kiếm tôn khi còn sống di mệnh, nếu như hắn cuối cùng nhập ma đạo, liền muốn lãng tâm kiếm hảo tự tay chém giết hắn. Vô thượng kiếm tôn hạng gì ngạo khí, hắn chính là tình nguyện chết, cũng không muốn luân nhập ma đạo. Cho nên lãng tâm kiếm hảo chính là mặc rõ ràng quan khải, tự tay giết hắn đi sư phụ, vô thượng kiếm tôn. Nhưng là tuy nhiên Vô Thượng Kiếm Tôn đã là cố hết sức gấp chế thực lực của mình, nhưng vẫn là lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương không nhẹ. Lại về sau, Vạn Quân thừa dịp Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương, cầm trong tay Ma kiếm Thất Tinh Long Nguyên đánh lén Lãng Tâm Kiếm Hào, hai người đại chiến một trận về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng không địch lại, bị Vạn Quân giết chết. Mà cái này, cũng chính là Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm lớn nhất bí mật, giống như là Diễm Thần chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói ra trong lòng mình cừu hận giống nhau. Lãng tâm kiếm hào cũng là cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Mà ở lúc trước tiến công diệt thế cung thời điểm, lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân đại chiến, cuối cùng nhưng là lãng tâm kiếm hào bỏ chạy. Trong chuyện này cố nhiên là bởi vì tình thế bắt buộc, nhưng là trọng yếu hơn là lãng tâm kiếm hào biết rõ bằng vào mình bây giờ thực lực, căn bản là giết không được vạn quân, cho nên hắn lựa chọn rút đi. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, xúc động, cái kia cũng sớm đã không thuộc về hắn nữa Mà bây giờ tại tinh lọc mất trong cơ thể hắn ma khí về sau, lãng tâm kiếm hào hai lời chưa nói trực tiếp tế ra rõ ràng quang khải cùng hắn màu đen đường đào phá ma chảm. Nếu như nơi đây qua mình, có thể luyện hóa trong cơ thể mình ma khí, vậy nói rõ đối vạn quân ma khí cũng có được nhất định được tác dụng khắc chế. Chỉ cần mình có thể đem những thứ này qua nguyên tố đều hấp thu hoặc là bám vào tại binh khí cùng trên khải giáp, cái kia tiếp theo đang cùng vạn quân thời điểm chiến đấu, nhiều ít cũng có thể có một chút tác dụng. Tuy nhiên không biết có thể sẽ đưa đến cái tác dụng gì, nhưng là chỉ cần có thể làm cho mình báo thủ hy vọng lớn hơn một phần, đó cũng là đáng giá. Lập tức, lãng tâm kiếm hào chính là bắt đầu thông qua thân thể hấp thu cái kia trung quanh không gian chính giữa quang nguyên tố, sau đó trải qua bản thân luyện hóa về sau sẽ đem bổ sung có ánh sáng rõ ràng thuộc tính linh lực quan tru tiến rõ ràng quang khải cùng phá ma chạm chính giữa, tại ma cái này chính giữa chạy một lần về sau lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Bất quá lưu chuyển trở về linh lực gần chứa trong đó quang nguyên tố đã hết sức ít đòi. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào xác thực trong lòng vui vẻ, phương pháp kia đi được thông. Hơn nữa tuy nhiên lưu chuyển trở về linh lực chính giữa quang minh thuộc tính lực lượng rất mỏng manh, nhưng là tổng sò không có mạnh hơn. Vì vậy Lãng Tâm Kiếm Hào chính là kiên cố hơn định rồi tin tưởng, bắt đầu toàn lực ứng phó hấp thu chuyển hóa không gian chính giữa quang minh lực lượng. Mà từ đầu đến cuối, đạo chuẩn nhưng là cũng không nói gì một câu. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào Đạo chuẩn hơn nữa là thiết hận, như thế kinh tài tuyệt diễm thế hệ, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, cho nên đạo chuẩn cũng biết mình coi như đang nói cái gì khuyên lơn cũng là vô dụ. Nhưng là tuy nhiên ngoài miệng chưa nói, nhưng là đạo chuẩn nhưng trong lòng thì đã lại một lần nữa thì đau. Mà bắt đầu, bởi vì lãng tâm kiếm hảo sở hấp thu luyện hóa quang minh lực lượng, tuy nhiên không bằng tôn ngộ không như vậy đỉnh cấp, nhưng là cũng tuyệt đối là dị thường trân quý, có thể nói là đạo chuẩn gia sản trong đẳng cấp cao nhất quang minh lực lượng. lần này Đạo chuẩn có thể nói là đại xuất huyết một lần. Vốn là tôn ngộ không nước lửa mục ba loại có thể nói cực hạn nguyên tố lực lượng, sau đó vì Diệm Thần càng là phân ra chính mình một phần nhỏ ngược lại ly hôn, cuối cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là lấy ra cái kia chân quý đến cực điểm quang minh lực lượng. Bởi vậy đạo chuẩn giờ phút này dứt khoát lách mình đã đi ra cái kia chỗ không gian, mắt không thấy tâm không thiện, bằng không thì đạo chuẩn có thể nói không cho phép chính mình lúc nào đã có thể đổi ý. Chương 370, Lục Phương Hội nghị. 3 ngày sau Tôn Ngộ Không lãng tâm kiếm hảo cùng Diễm Thần ba người đã đã đi ra Phương Thốn Cung hơn nữa phản hồi Hoàng Tiên Cung. Cùng Phương Thốn linh giới kết minh, rất thuận lợi, thậm chí cũng không có dùng ba người bọn họ mở miệng, làm ba người phân biệt theo riêng phần mình tu luyện không gian chính giữa sau khi đi ra, đạo chuẩn chính là giao cho Tôn Ngộ Không một tòa pháp trận, hơn nữa để cho bọn họ ba người phản hồi Hoàng Tiên Cung. Cái kia pháp trận, dĩ nhiên là là truyền tống trận. Dùng đạo chuẩn đối với không gian nắm giữ, chế tác mấy cái truyền tống trận vẫn là tương đối đơn giản. Đạo chuẩn làm như vậy, ý tứ cũng đã rất rõ ràng, tôn ngộ không ba người đều là người thông minh tự nhiên sẽ không không rõ. Muốn biết rõ cái này, truyền tống trận thế nhưng là so đạo chuẩn phái ra hơn mười mươi mấy người người đi theo bọn hắn quay về hoàng tuyển cung mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần cái truyền tống trận này không bị phá hư, tôn ngộ không hoàn toàn có thể cho rằng một đạo kỳ binh đến sử dụng. Thử nghĩ làm đối phương cùng tôn ngộ không đám người chiến đang kịch liệt đâu, tôn ngộ không đột nhiên đem truyền tống trận một ném. Sau đó phương thốn linh giới người trực tiếp tại trong truyền tống trận giết đi ra, hiệu quả kia tuyệt đối so với chính diện chống lại mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại phương thốn linh giới đã thành công kết minh, kế tiếp chính là xem tê chiếu bọn họ, nếu như bọn hắn cũng có thể thuận lợi đạt được sáng thế thần quốc cùng hộ, cái kia tin tưởng cuối cùng đại quyết chiến, sẽ không quá xa. Mà ba ngày này thời gian, đối tôn nộ không ba người mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói ba ngày này đến nay ngạch tu luyện xong toàn bộ có thể cho ba người được xương tụng là thoát thai hoàng cốt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là tôn ngộ không, vốn là cái kia trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố, hiện tại đã triệt để biến thành ngũ hành lực lượng. Hơn nữa bởi vì tôn ngộ không chính mình buồn nguyên thuộc tính chẳng qua là đất, cho nên mặc dù đang bản khổ giới bởi vì kim cô đồng quan hệ lại để cho hắn cũng có nhất định được kim thuộc tính. Bất quá khi tôn ngộ không hoàn toàn hấp thu hết này ba loại có thể nói cực nguyên tố thuộc tính về sau Kim thuộc tính lực lượng ngược lại đã trở thành yếu nhất, thậm chí cùng với khác 4 loại thuộc tính lực lượng căn bản không đạt được cân đối. Cho nên cuối cùng đạo chuẩn cơ hồ là cho đã mắt ngẩm lấy lao lệ lấy ra một khối kim loại, sau đó cái này kim loại trực tiếp bị tôn nộ không một ngụm liên ướt. Hấp thu cái kia khối kim loại về sau, tôn ngộ không trong cơ thể ngũ hành lực lượng rốt cục đạt đến ngũ hành cân đối hơn nữa còn là 5 loại cực hạn thuộc tính lực lượng, mặc dù không có bổn nguyên thuộc tính mạnh như vậy, nhưng là chẳng qua là chỉ hơi không bằng Hiện tại Tôn Nộ không nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác khí tức của hắn mà nói, sẽ có một loại thập phần công chính bình thản cảm giác chuyển đến, trong đó càng là có trầm trọng cùng cái loại này bao dung thiên địa vạn vật khí phách. Cái này là ngũ hành lực lượng, ngũ hành diễn biến thiên địa vạn vật, vạn vật đồng đều nguyên ở ngũ hành. Bất quá bởi như vậy, Tôn Nộ không bản thân sức chiến đấu chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống. Bởi vì đang trên đường trở về, Tôn Nộ không cùng với tay ngứa ngáy giẫm thần đánh cho một hồi. Mà kết quả, dĩ nhiên là tôn ngộ không bị đánh tơi bời dừng lại, nếu không phải hắn về sau lấy ra chấn giới thiên bi đem Diễm Thần sợ tới mức trực tiếp dừng tay, chỉ sợ Diễm Thần còn có thể lại một hồi. Mà truy cứu nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Diễm Thần đối với bạo tạc nổ tung đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ cùng vận dụng, hơn nữa là tôn ngộ không bản thân. Mà hắn hiện tại cũng rốt cục cảm nhận được vì sao thế nhân không muốn làm cho mình trong cơ thể ngũ hành lực lượng thăng bằng, mà là tất cả đều lựa chọn một loại bổn mạng thuộc tính tiến hành tu luyện Bởi vì trong cơ thể ngũ hành cân đối, cái kia chiến đấu đứng lên là tương đối phiên muộn. Ngũ hành cho nên tương sinh, nhưng lại cũng tương khắc, Tôn Ngộ không đang cùng Diêm Thần thời điểm chiến đấu liền xuất hiện loại tình huống này, mỗi khi hắn chuẩn bị sử dụng bản thân am hiểu nhất thuộc nguyên tố thời điểm, sẽ không khỏi tự ra tác động ra một bộ phận thủy nguyên tố, bởi như vậy đất không pH, ý đất nước không phải nước, ở đâu còn có thể phát huy kia xứng đáng sức chiến đấu a. Lại trái lại chi Diêm Thần, lại thật là tiến bộ to đến kinh người, hướng chỗ đó vừa đứng, Chỉ đâu có đâu có xe bạo, mà hắn từ thân quả thực liền biến thành một người thùng thuốc súng, đặc biệt là cái kia bạo liệt phương hoảng, vốn là chỉ có tiếp xúc đến đối phương về sau mới có thể thông qua trên thân đao hỏa diễm tăng vọt tổn thương đối phương, nhưng là bây giờ, diễm thần vậy mà có thể cho trên thân đao hỏa diễm tự bay đi, đụng phải cái gì cái gì liền bạo. Trong chuyện này tranh lệnh, cũng không phải là một điểm hai điểm lớn, làm cho mình hỏa diễm bạo tạc nổ tung, uy lực của nó lớn nhỏ đến từ chính diễm thần điều khiển hỏa diễm hơn ý mà cứ để đồ vật bạo tạc nổ tung, uy lực của nó quyết định bởi tại Diễm Thần phát ra linh lực hơn ít cùng cái kia chất nổ bản thân chất liệu. Đánh cho cách khác, nguyên lai Diễm Thần nếu như một đao chặt bỏ, tố nộ không dùng thổ nguyên tố ngưng tụ một mặt tâm chắn chắn, cái kia Diễm Thần hỏa Diễm bạo tạc nổ tung cũng sẽ bị tâm chắn ngăn trở. Nhưng là bây giờ một đao xuống nếu như người còn dùng tâm chắn đi ngăn cản, cái kia sau đó nổ tung chính là người trong tay tâm chắn. Cho nên bây giờ Diễm Thần mới chính thức bắt đầu biểu hiện ra gia bạo phượng nhất tộc chính thức chố cường đại. Cho nên một phen giao thủ xuống, Tôn Ngộ không bị tạc đầy bổ lật, căn bản chính là bị diễm thần hết hành hạ. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Ngộ không cố tình thăm dò chính mình mới được đến ngũ hành thuộc tính lực lượng quan hệ, bằng không thì Phong Thiên ấn vừa ra sau đó trấn giới thiên bi trực tiếp chấn áp, diễm thần căn bản xuất liên tục tay cơ hội đều không có. Mà Lãng tâm kiếm hào tình huống cùng Tôn Ngộ không cũng kém không nhiều lắm, vốn là Lãng tâm kiếm hào bản thân thuộc tính, hẳn là được cho có chứa một ít ma khí chính là, đương nhiên Những thứ này ma khí chính là Hắc ám thuộc tính là Lãng tâm kiếm hào chủ động hấp thu luyện hóa, chỉ có thân có nhất định được Hắc ám ma khí tại đối mặt vạn quân thời điểm mới sẽ không bởi vì không thích rừng cái kia âm út tà ác ma khí mà ảnh hưởng thực lực bản thân. Nhưng là bây giờ, Lãng tâm kiếm hào trong thân thể toàn bộ bị nồng đậm quang minh lực lượng chỗ tràn ngập, thậm chí hắn mỗi lần trong nháy mắt đều có ánh sáng mang tràn ra. Cho nên Lãng tâm kiếm hào hiện tại thực lực bản thân cũng là giảm bớt đi nhiều, thập phần có thể phát huy ra 5 6 cũng không tệ rồi. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hảo cũng bị Diễm Thần thống thống khoé khoé đánh một trận về sau, Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hảo hai người đều tại hoài nghi mình lựa chọn có phải hay không chính xác, xem bộ dáng bây giờ, đạo chuẩn sư Tôn ở nơi này là đang giúp bọn hắn, rõ ràng chính là tại hại hai người bọn họ, á chỉ có Diễm Thần một người, mỗi lần chứng kiến Tôn Ngộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hảo cái kia bi thảm ánh mắt đều lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Cứ như vậy ba người tại đuổi đến gần 3 ngày lộ trình về sau, cũng rốt cục lần nữa về tới Hoàng Tuyển cung. Trở lại Hoàng Tuyền Cung lãng tâm kiếm hảo cùng tôn ngộ không chuyện thứ nhất chính là lập tức bê quan, thậm chí đều không có hướng mọi người nói một câu lúc này đầy trao đổi kết quả như thế nào. Mà Diễm Thần Nhưng là ý cười đầy mặt đem lúc này đầy tình huống đại khái cùng mọi người nói nói. Mà từ lúc 2 ngày trước, tê chiếu 3 người cũng đã đã trở về. Nắng chiều 3 người mang về tin tức thì là sáng thế thần quốc đồng ý lần nữa kết minh, mà điều kiện thì là trong chiến đấu, sáng thế thần quốc người không thể công kích tại phía trước nhất. Nói cách khác chỉ có thể là cam đoan sáng thế thần quốc nhân viên hoàn hảo. Điểm này, Tê Chiếu đã đáp ứng. Bởi vì bây giờ sáng thế thần quốc, không chỉ là đã mất đi lạc trần cái này một cường đại sức chiến đấu, càng là liền trí tôn lệnh đều bị mang đi, điều này cũng làm cho có nghĩa là sáng thế thần quốc đã không thể mở lại khải còn lại thế lực trấn giới thiên bi. May mắn lúc trước đã chiếm được hóa lôi tổ giới hóa lôi cùng, bằng không thì sáng thế thần quốc hiện tại đã đã mất đi tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Không có chí tôn lệnh không thể mở ra chân giới thiên bi, trừ phi sáng thế thần quốc có thể giết sạch còn lại thế lực tất cả mọi người, bằng không thì chính là bọn họ tiêu diệt một cái trong đó thế lực đó cũng là vô dụng. Mà cái này, là hiện tại sáng thế thần quốc lớn nhất hoàn cảnh xấu. Trên cơ bản coi như thuận lợi, bởi vậy tại tôn ngộ không ba người trở về ngày hôm sau, Tê Chiếu cũng đã dùng đưa tin ngọc giản đem thương lan thủy giới hữu ngọc cùng Diệp Huyên, vạn thân điện hà đồ cùng Chi bác Hơn nữa phương thốn linh giới đạo chuẩn cùng huyền linh lão đạo cùng sáng thế thần quốc giác loạn cùng mộng lan các loại tám người toàn bộ gọi vào Hoàng Tuyển Cung. Mà ở cái này lúc trước, còn lại mấy lúc này thế lực cũng đã dùng phương pháp của mình tại Hoàng Tuyển Cung đã thành lập nên không gian truyền tống trận, cho nên tại thu được đưa tin ngọc giản về sau, sáu người cũng đã thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Tuyển Cung. Vốn tê chiếu là tính toán đợi tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào hai người xuất quan, tuy nhiên lại căn bản không biết hai người bọn họ muốn bế quan tới khi nào. Hiện tại thời gian cấp bách, cho nên cũng liền không có chờ đợi hai người bọn họ. Hoàng tuyển cung bên này thì là do Tê Chiếu cùng Minh Vạn kiếp hai người với tư cách đại biểu, tổng cộng 10 người, ngay tại Hoàng tuyển cung cái nào đó gian phòng chính giữa, đã bắt đầu ngũ phương thế lực về kết minh cùng sau này chiến đấu công việc nhớ lại. Đáng nhắc tới chính là, tiểu hầu tử viên tất tử, cũng là hội nghị tham dự người một trong, mà hắn đại diện, thì là tất cả hùng thú. chương 371, Khiêu khích. Một tờ đại khái hai em mở rộng. 4 mét lớn lên hình vông cái bàn, bàn này tự nhìn qua hết sức đơn sơ, thậm chí nói nó là cái bàn đều có chút hữu danh vô thực. Bởi vì nó nhìn qua chính là một cây đại thụ bị từ đó bổ ra, sau đó hai thanh bị tê chiếu dùng băng trụ ngăn trở, phòng ngừa cái này thần cây hướng về hai bên khuynh đảo. Nhìn xem cái này đơn giản bản hội nghị, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thậm chí tiểu hầu tử vẫn ngồi ở bên kia bới ra vỏ cây chơi. Mà tê chiếu thì là đi đầu ngồi ở vị trí đầu não. Cũng chính là gian phòng tận cùng bên trong nhất bàn dài một mặt, khi hắn sau lương Minh Vạn Kiếp thì là đứng chắp tay. Điều này làm cho mọi người ở đây lần nữa cảm nhận được một ít giật mình. Minh Vạn Kiếp, hoàng tuyển thế giới thành danh đã lâu cao thủ, thập đại nội thành xếp hàng thứ nhất Minh Phụ Thành Chủ, có thể nói là hoàng tuyển thế giới bài danh thứ năm cao thủ, thế nhưng là giờ phút này lại cam nguyện đứng ở tê chiếu sau lưng. Rất rõ ràng lúc này đây hội nghị là với tư cách hộ vệ đến đây. Mà ở bàn dài bên trái, thì là vạn thần điện cùng thương lan thủy giới Trong đó vạn thần điện là chi bắc ngồi ở trên mặt ghế, hà đồ đứng ở kia sau lưng. Thương lan thủy giới thì là diệt huyết ngồi, ưu ngọc đứng ở kia sau lưng. Nếu như nói hoàng tuyển thế giới tê chiếu ngồi ở chủ vị minh vạn kiếp tại kia sau lưng lại để cho mọi người có chút kinh ngạc, cái kia vạn thần điện cùng thương lan thủy giới liền thật là làm cho người ta giận mình. Bất luận là rõ ràng nước long ưu ngọc lẫn thần tôn hà đồ, vậy cũng đều là giới chủ cấp bậc cứng giả, tại chính mình thế lực chính giữa vậy cũng đều là một phương bá chủ nhân vật Nhưng bây giờ cam vị phụ gia cũng đủ nói rõ chi bác diệt huyên địa vị cao bao nhiêu. Chi bác diệt huyên đối diện chính là sáng thế thần quốc giác loạn cùng phương thốn linh giới đạo chuẩn, khi bọn hắn hai người sau lưng theo thứ tự là quang minh pháp sư Mộng Lan cùng đạo thuật sư huyền linh lão đạo. Tại bàn dài một phương khác, cũng chính là tê chiếu đối diện mặt, thì là đang nằm ngồi ở trên mặt ghế từng khỏa ném bồ đào ăn tiểu hầu tử. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, tiểu hầu tử lại đem cái kia chỉ đại tinh tinh hộ vệ cũng gọi là đi qua Giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hung ác ngồi sổn ngồi ở tiểu hầu tử sau lưng, ánh mắt bất thiện đánh giá mọi người. Kỳ thật bất luận là theo bối phận bên trên lẫn thần quốc trên thực lực, hoàn toàn thế giới cũng không trả lời nên ngồi ở chủ vị. Vung mạnh tư lịch cùng bối phận, phương thốn linh giới đạo chuẩn tuyệt đối là mọi người tại đây cao nhất, đây chính là cùng khai tịch giả đại nhân cùng một cái thời đại nhân vật. Mà nói bản thân thần quốc thực lực, cái kia sáng thế thần quốc lại là không hề nghi ngờ mạnh nhất. Nhưng là bây giờ tê chiếu liền như vậy công khai ngồi ở vị trí đầu não cũng may mắn mọi người tại đây đều là tương đối quen thuộc, hơn nữa trận này hội nghị là ở khai mở tại Hoàng Tuyển Cung, bởi vậy cũng không ai nói thêm cái gì. Ánh mắt quét mắt mọi người một vòng, tê chiếu chậm rãi mở miệng nói, tình thế bây giờ, mọi người có lẽ cũng đã biết, cho nên nếu như chúng ta đều muốn tại đây trận sân thí luyện sống sót, cái kia kết minh là lựa chọn tốt nhất. Vạn yêu quốc, diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới không thể nghi ngờ đã chính thức kết minh. Tạo thành cùng nhau trong coi hợp tác quan hệ Hơn nữa căn cứ trước đó lần thứ nhất chiến đấu có được tin tức Vạn yêu quốc cũng cùng cái kia minh thần quân đã trở thành minh hiếu Nói cách khác, địch nhân của chúng ta tổng cộng có bốn phương thế lực Nói xong, Tê Chiếu đưa ánh mắt quang hướng về phía Chi Bắc Nói, lần trước một trận chiến đối phương tổn thất Người chỗ đó có lẽ cũng đã làm ra một người đại khái số liệu A Cùng mọi người nói một câu A Chi Bắc nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng một phát nói Lần trước do ta vạn thần điện Thương lan thủy giới cùng hoàng tuyển thế giới kết thành minh quân tập kích hồng hoang diệt thế cùng vạn yêu tam phương thế lực. Bất quá lại bởi vì kế hoạch tiết lộ quan hệ dẫn đến chiến đấu kết quả cũng không lý tưởng. Bên ta liên quân chết trận người 11 người, trong đó tại chỗ tử vong 10 người, có một người bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mà cuối cùng không thể cứu trở về. Trong đó vạn thần điện tử vong 7 người, mất tích 2 người, hiện còn thừa 21 người. Thương lan thủy giới tử vong 4 người, hiện còn thừa 25 người. Mà căn cứ tin tức cùng ta bói toán, vạn yêu quốc hiện tại còn thừa 20 người, còn lại toàn bộ chết trận. 20 người chính giữa kể cả thanh đế tử kỳ lân linh uy ngưỡng, bạch đế bạch chiêu cự, ngũ yêu thần, thương long tộc long thiên, có thể nói cao đoan sức chiến đấu cũng không có tổn thất quá lớn. Mà diệt thế ma quốc còn sót lại 18 người, kể cả giới chủ cấp bậc cường giả ma vũ, đỉnh cấp trí tôn đỉnh phong ma díu, cũng có được giới khí và quân. Cao đoan sức chiến đấu không có vạn yêu quốc hơn. Nhưng là cái kia vạn quân thực lực nhưng là rất mạnh. Về phần hồng hoang cổ gì? y hiện tại hẳn là 24 người, trong đó kể cả thôn thiên Phật Phệ Linh Hòa Thượng, cũng tăng cũng đạo vũ phàm đạo tăng. Mặt khác hồng hoang cổ giới sang ngộ tịnh bị hoàng tuyển thế giới bắt được, có lẽ có thể cũng coi là hồng hoang cổ giới lớn nhất tổn thất. Tuy nhiên lần trước một trận chiến đối phương tổn thất so với chúng ta lớn hơn, nhưng là vạn yêu quốc cùng mình thần quân liên hợp, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một người rất xấu rất xấu tin tức. Bất quá đối với Minh Thần quân tình huống, lẫn mời tiểu hầu tử vội tới mọi người nói một câu a. Minh Thần quân lai lịch, ta sẽ không bao nhiêu, các vị có lẽ cũng đều không sai biệt lắm rõ ràng, duy nhất muốn nói chính là tại chiến đấu thời điểm tận lực không nên đánh chết Minh Thần quân người, cho nên có thể áp dụng phương pháp chính là phong ấn, ta muốn hỏi, chính là ở đây chư vị ai có thể có dù sao tốt biện pháp có thể tại không đánh chết tình huống của bọn hắn hạ tiến hành phong ấn, bằng không thì Minh Thần quân tướng sẽ hết sức phiền toái. Không đợi những người còn lại mở miệng, Tiểu hầu tử tiếp tục nói, minh thần quân trên người có một viên thập phần tinh xảo ổ khóa nhỏ, trọng điểm ở nơi này cái ổ khóa phía trên, tiến về trước không nên nếm thử công kích hoặc là phá hư, bằng không thì sẽ phát sinh cái gì ta cũng không có thể cam đoan. Nhiều hơn nữa, ta không thể nói, hy vọng các vị đến lúc đó chú ý thoáng một phát, mà khác, tại đại chiến thời điểm, ta sẽ tận lực lại để cho hung thú đi kiểm chế minh thần quân. Bất quá ta cũng chỉ có thể phát ra nổi kiềm chế tác dụng, cuối cùng chiến đấu, lẫn cần dựa vào chính các ngươi Tiểu hầu tử nói xong, chính là phối hợp lại ăn đứng lên, không hề đi để ý tới mọi người. Tiểu hầu tử mà nói, lại để cho trong lòng mọi người chầm xuống, bất quá lúc này thời điểm giác loạn nhưng là có chút do dự nói, các ngươi xem đã, cái con kia tiểu hầu tử nói khóa sắt cùng ổ khóa, có phải hay không loại vật này. Nói xong, giác loạn tay vừa nhắc, ở đằng kia gỗ thô trên mặt bàn đã nhiều hơn ba đầu khóa sắt. Sau đó giác loạn còn nói thêm, đây là lúc trước cái kia cái gọi là minh thần quân tập kích ta sáng thế cung thời điểm. Ta ra tay chém giết ba người, về sau nhìn siềng xích tại công kích của ta phía dưới vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cảm thấy có chút kỳ quái vì vậy liền giữ lại. Hắc hắc, sau đó ngươi liền định đem cái này ổ khóa nhỏ mở ra đến xem đúng không? Con định dùng xiềng xích luyện hóa thành binh khí. Ta cho ngươi biết, may mắn các ngươi động tác chậm A bằng không thì hội nghị hôm nay, sẽ không có các ngươi chuyện gì. Tiểu hầu từ lúc này thời điểm đã bắt đầu một viên một viên bóc lột như là Long nhãn giống nhau hoa quả. Thập phần khinh bị đối với giác loạn nói ra. Giác loạn biến sắc, đông nhiên một cổ cường đại khí thế bay lên, biến sắc có chút lạnh lùng mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Ngươi đang ở đây giám thị chúng ta. Lẫn nói, có người ở giám thị chúng ta. Theo giác loạn khí thế đột nhiên bay lên, tất cả mọi người là trong lòng tim đập mạnh một cú. Lúc này thời điểm tê chiếu cùng minh vạn kiếp đột nhiên cảm giác được, tuyệt loạn thực lực tựa hồ trở nên so trước kia cường đại rồi rất nhiều à. Hoặc là nói, trước đó lần thứ nhất đối chiến hóa lôi tổ giới thời điểm Cái này giác loạn căn bản cũng không có dùng ra toàn lực. Tiểu Hầu tử nhưng là thập phần khinh miệt một ngụm hộc ra trong mồm hột, liếc mắt nhìn nhìn rác loạn liếc khinh thường nói, "Dám thị ngươi. Hầu ra ta còn không có nhiều như vậy nhàn rỗi đang lúc, có thể rõ ràng mà nói cho các ngươi biết, các ngươi tất cả mọi người tất cả động tác, ta tất cả đều biết rõ, chỉ cần ta nghĩ, cái này toàn bộ tuần thiên giới một đông hoa một cộng có nhất cử nhất động ta cũng có thể biết rõ đấy danh mạch. Nếu không phải xem tại các ngươi cùng linh minh còn có chút giao tình phân thượng, ta căn bản cũng không sẽ nói cho ngươi biết cái kia tiểu khóa sự tình. Đừng tưởng rằng chính mình nắm giữ hỗn loạn chân ý liền vô địch, ta ta nếu muốn động thủ, vài phút có thể đánh ngã ngươi. Tiểu hầu tử nghe được lời này, nói thập phần ngạo mạn hơn nữa tràn đầy hùng hổ dọa người ý tứ, giác loạn là người nào? Vậy cũng dùng sáng thế thần quốc dưới một người trên vạn người cường giả, có thể nói hắn chính là sáng thế thần quốc phó giới chủ. Lúc trước hắn một mực biểu hiện tao nhã bình dị gần vui, đó là bởi vì giác loạn có rất rõ ràng hai mặt. Ngày bình thường đều là cái kia phó văn nhược thư sinh bộ dạng, mà một khi hắn tử chủ thức tỉnh, cái kia hoàn toàn liền biến thành một người vênh váo hung hăng bá chủ. Vì vậy đối với tiểu hầu tử mà nói còn có cái kia thái độ, giác loạn lập tức liền bạo phát. Bất quá khi hắn lúc trước động thủ, chính là quang minh pháp sư Mộng Lan. Trên thực tế làm tiểu hầu tử câu nói đầu tiên cửa ra thời điểm, Mộng Lan cũng đã đã có động tác, mà ở tiểu hầu tử vừa dứt lời thời điểm, một đạo quang minh lao cái lồng đã xuất hiện ở tiểu hầu tử trên người đem hắn tính cả cái kia cái ghế đều vây ở trong đó sau đó Gi giác loạn cũng không dậy nổi thân trực tiếp đối với tiểu hầu tử điểm ra một ngón tay cái này một ngón tay đưa ra tất cả mọi người không khỏi trước mắt một hồi hoàng hốt mà không cùng thì còn lại là cái kia hoàng hốt tiếp tục thời gian dài ngắn mạnh mẽ như đạo chuẩn chỉ có không đến 1/10 cái nháy mắt hoàng hốt mà trong đó yếu nhất diệt huyền, trọn vẹn hoàng hốt một cái hô hấp thời gian mọi người ở đây tinh thần sinh ra hoàng hốt thời điểm một đạo hào Quang bảy màu trực tiếp hướng về tiểu hầu tử vào tới Đương nhiên, cũng không có nhắm ngay tiểu hầu tử cái chán, mà là kia cánh tay phải vị trí. Giác loạn lần này quá mức đột nhiên, thật sự là lại để cho mọi người có chút bất ngờ. Tại tăng thêm lúc trước tiểu hầu tử đích thoại ngữ cũng thật sự là rung động nhân tâm, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể phản ánh tới đây, mà chịu ảnh hưởng nhỏ nhất đạo chuẩn, nhưng là tựa hồ căn bản không có xuất thủ ý định. Thế nhưng là những người khác nhưng là lại càng hoảng sợ a tiểu hầu tử có thể nói là kế tiếp chiến đấu là tối trọng yếu nhất một câu. Nếu là hắn xệ ra chuyện, không chiếm được hung thú trợ giúp, cái kia căn bản là không có biện pháp cùng diệt thế liên quân phương nào chống lại. Bất quá mọi người mặc dù có lòng cứu viện nhưng là đều muốn ra tay nhưng là đã đã chậm, đang ở đó hào quang bảy màu sắp trúng mục tiêu Tiểu Hầu Tử thời điểm, đột nhiên hai cây cánh tay trắng kiện trực tiếp vượt qua chắn Tiểu Hầu Tử trước người. Vốn là Tiểu Hầu Tử cái đầu liền vô cùng nhỏ gầy, giờ phút này càng là hoàn toàn co giúp ở cái ghế chính giữa, cho nên cái kia hai bàn tay to trực tiếp đem Tiểu Hầu Tử hoàn toàn chấn đằng sau. Giác loạn cái kia một ngón tay, chính là trực tiếp cách không điểm vào cặp kia trên cánh tay. Thế nhưng là cặp kia trên cánh tay sắc thực kia sáng màu vàng lóe lên, sau đó đạo kia công kích đã bị trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó một tiếng cuồng ngạo tức giận thú gào to đã ở đằng kia hai tay chủ nhân trong miệng phát ra, sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, trực tiếp một quyền liền đánh tới hướng giác loạn. Cái kia ra tay ngăn trở công kích hơn nữa đánh trả, dĩ nhiên là là nhỏ hầu tử sau lưng cái con kia đại tinh tinh. Mà đúng lúc này, Phòng họp đám bọn họ đống nhiên mở ra, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, tại tiểu hầu tử sau lưng đã xuất hiện một người, hắn một tay đặt tại cái kia quang minh lực lượng hình thành lao cái lồng phía trên, sau đó cái kia nhìn như thập phần chắc chắn lao cái lồng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bị kia hấp thu. Mà cùng lúc đó, tại tuyệt loạn sau lưng cũng xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia vừa xuất hiện trực tiếp liền một trưởng vô vào tuyệt loạn phía sau lưng phía trên, sau đó 9 cây kim cương bình thường siếng xích đã xuất hiện, nhưng lại cũng không có cuốn chặt lấy rắc loạn Vừa để xuống tức thu, đạo nhân ảnh kia cũng là lại một lần nữa biến mất. Mà lúc này cái kia đại tinh tinh một quyền đã nền vào. Dương tay, bây giờ còn không thể tổn thương hắn. Một người bình tĩnh nhưng là hơi một kia lành ý thanh âm, tại tiểu hầu tử phía bên phải chuyển đến. chương 372, ổ khóa kỳ quái. Thanh âm kia vừa ra, vốn là hùng hổ hắc tinh tinh động tác trong dây lát chính là cứng lại rồi, thân thể như cũ bảo trì vọt tới trước tư thế, tuy nhiên lại không còn có nhúc nhích thoáng một phát. Ngược lại thân thể đều có chút run dậy. Mà cái kia nồi đất lớn nhỏ thiết quyền khoảng cách rác loạn mặt, cũng chỉ có một trường khoảng cách. Cái kia hắc tinh tinh thân thể mang theo một chút run dậy, có chút khó khăn quay đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía đang ngồi ở cái ghế chính giữa tiểu hầu tử. Linh minh ngươi cố ý à. Thiếu chút nữa đem của ta tiểu hắc sợ hãi. Không có việc gì, người một nhà, về sau người này cũng là các ngươi đại vương, phải gọi hắn Mỹ hầu vương. Ngạch, đúng rồi, các ngươi còn sẽ không nói chuyện. Trở về à trở về a nhìn ngươi vậy cũng thương tốt. Tiểu hầu tử thanh âm tức thời văng lên, nửa câu đầu là đúng tôn ngộ không nói, cũng chính là đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh thân đạo nhân ảnh kia, rồi sau đó nửa câu thì là đối cái kia bị tôn ngộ không câu nói đầu tiên hủ sợ hắc tinh tinh nói. Cái kia hắc tinh tinh vẫn như cũng là có chút sợ hãi nhìn tôn ngộ không liếc, tố sao nhảy xuống gỗ thu cái bàn ở một bên đi trở về tiểu hầu tử sau lưng. Sau đó tiểu hầu tử bên trái bóng người kia cũng là hư lạnh một tiếng Sau đó buông xuống cái kia xa xa chỉ vào Ngọng Lan tay phải. Theo tay phải hắn hạ xuống, đối diện Ngọng Lan đống nhiên bịch một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất, đồng thời kịch liệt thở hào hẹn Vừa rồi trong nháy mắt đó, Ngọng Lan là thật thực thân thiết tại quỷ môn quan rời đi một vòng. Bóng người kia đúng là lãng tâm kiếm hào, mà cái kia một ngón tay, vậy mà lại để cho Ngọng Lan có một loại thân thể đều muốn không khống chế được đáng sợ cảm giác, cho nên tại tôn ngộ không xuất hiện về sau hắn căn bản không có biện pháp đối giác loạn tiến hành viện thủ. Lúc này, đạo chuẩn rốt cục lên tiếng, nơi đây không phải giải quyết chỗ mâu thuẫn, còn hy vọng các vị có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, có chuyện có thể hào hào nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải động thủ động cước, ngộ không, có nghe hay không. Là, sư tôn. Lúc này đây tôn ngộ không ngược lại là không nói thêm gì, đối với đạo chuẩn không người thi lễ một cái, sau đó chính là đứng lại không cần phải nhiều lời nữa. Mà lãng tâm kiếm hào đồng dạng là đối với đạo chuẩn không mình hành lễ. Sau đó đúng là tiểu như vậy nhắm hai mắt lại, một bộ tất cả mọi chuyện đều cùng ta không quan hệ bộ dạng. Lúc này thời điểm tê chiếu nhưng là lộ ra mỉm cười, bất quá nhưng là tốt lắm che giấu ở đứng người lên, vốn là có chút bất mãn nhìn tiểu hầu tử liếc, ý kia có thể là tại trách cứ tiểu hầu tử lúc trước mà nói xác thực thái quá mức côn vọng. Thế nhưng là tiểu hầu tử nhưng là không chút nào mua hắn sổ sách, trực tiếp một ngụm đem trong miệng hột hướng về tê chiếu đột ngột đi qua. Dù là tê chiếu hàm dưỡng cho dù tốt cũng là nhướng mày tránh thoát cái kia hột, vừa định phát tác, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cứng rắn nhẫn mại xuống dưới, hơn nữa càng là rất tự nhiên lộ ra một người rất vô hại dáng tươi cởi đối tôn ngộ không nói, ngộ không, ngươi cái này bằng hữu hôm nay tựa hồ tầm tình không thế nào tốt. Tôn ngộ không thì là có chút ái náy nhìn tê chiếu liếc, bất quá vẫn như cũng là không nói thêm gì. Lúc này giác loạn cuối cùng mở miệng, bất quá hắn mở miệng câu nói đầu tiên cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ Ngược lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên, đối với tôn ngộ không nói, cựu tác quyết không gian siềng xích để tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Chín cây sao toàn, chui vào, siềng xích. Tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Không đợi giác loạn đang nói cái gì, phía sau hắn ngộng lan lại là mở miệng hỏi, quang chi bản nguyên. Hoàn toàn không chế. Ngộng lan mà nói, rất hiển nhiên là đối lãng tâm kiếm hảo nói. Lãng tâm kiếm hảo vốn là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói cũng không có an toàn khống chế. Thế nhưng là giờ phút này, Mộng Lan căn bản cũng không có đi nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào nói cái gì đó, ngược lại là ánh mắt có chút ngốc trệ đang lẩm bẩm lồ bầu. Mà lúc này, Giác Loạn mở miệng lần nữa nói, "Tôn nộ không đúng không? Hy vọng về sau có cơ hội, ngươi có thể tới Ta Sáng Thế Thần Quốc một chuyến, ta dám cam đoan nhất định sẽ cho ngươi cố ý không nghĩ tới thu hàng." Nói xong, Giác Loạn vậy mà như là không có cái gì phát sinh bình thường, hít thở sâu vài cái bình phục nội tâm của mình. Sau đó hướng tê chiếu báo cho biết thoáng một phát nói, hội nghị có thể tiếp tục. Điều này làm cho mọi người lần nữa xem có chút trận mắt há hốc mộm, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này diễn chính là cái kia vừa ra. Đột nhiên động thủ đánh nhau lại là đột nhiên như là không có cái gì phát sinh bình thường. Ngoại trừ cái kia mộng lan lẫn sắc mặt có chút biến hóa bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi mấy người là thiếu một ít liền sinh tử đánh đấm. Mà tiểu hầu tử vậy mà cũng là hoàn toàn không thèm để ý bình thường nhẹ gật đầu. Tê Chiếu lại nhìn một chút những người khác, liền hai vị người trong cuộc cũng không có nói cái gì, những người còn lại mặc dù có chút sờ không được ý nghĩ nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, tất cả đều là nhẹ gật đầu ý bảo có thể tiếp tục. Hiện tại ngộ không cùng kiếm hào cũng đã xuất quan, vậy chúng ta có thể đến thương thảo một lúc sau kỹ càng chiến đấu công việc. Bất quá bây giờ trước hết nhất cần giải quyết, chính là chỗ này vị trí viên huynh đệ theo như lời như thế nào phong ấn những cái minh thần quân vấn đề. Bằng không thì chúng ta một trận. Căn bản không có cách nào khác đánh. Châm mặc một hồi, rác loạn mở miệng nói, nếu như nói phong ấn năng lực, ta tin tưởng đang ngồi các vị có lẽ không có người nào so với ta sáng thế thần quốc càng thêm am hiểu, cho nên ta đề nghị, do ta cùng tôn ngộ không cùng một chỗ chế tắc không gian siềng xích sau đó phân phát cho mọi người còn có một chút thực lực tương đối cường đại hoặc là linh trí khai hóa trình độ tương đối cao hung thú, đang cùng minh thần quân thời điểm chiến đấu chỉ cần lại để cho siềng xích tiếp xúc đến thân thể của đối phương. Siêng Sích có thể tự hành tiến hành phong ấn. Nhưng là phong ấn thời gian cùng hiệu quả, ta còn không thể khẳng định, nhưng là đây là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Giác luận nói xong, Tôn Ngộ không đi đầu đồng ý nói, ta đồng ý ý nghĩ này, minh thần quân sự tỉnh ta cũng biết, mà tên kia gọi phong thiên ấn chiêu số, quả thật có thể làm được điểm này. Đã chiếm được Tôn Ngộ không khẳng định, còn thừa người cũng là tại hỏi thăm một ít chi tiết hơn nữa lại để cho Tôn Ngộ không cùng giác loạn phô bày thoáng một phát riêng phần mình không gian siêng Sích về sau đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Bất quá bởi như vậy chỉ sợ cũng muốn vất vả tôn nộ không cùng rắc loạn. Bởi vì không biết minh thần quân đến cùng sẽ phái ra bao nhiêu người tham dự chiến đấu, nhưng là lo trước khỏi họa luôn không sai. Giải quyết xong vấn đề này, tê chiếu ngay sau đó, rắc loạn, có thể hay không đem cái kia ba cây siềng xích cùng tiểu ổ khóa lấy ra lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một phát. Cũng tốt lại để cho mọi người đối kia có một cái đại khái rất hiểu rõ, bằng không thì vạn nhất thời điểm chiến đấu không cẩn thận tổn hại Cái này chỉ sợ không phải mọi người muốn nhìn đến kết quả. Người ở chỗ này đều là người thông minh, cho nên khi tiểu hầu tử nói xong minh thần quân sự tình về sau, tất cả mọi người đã đã biết chuyện này bản chất chỗ. Tiểu hầu tử lúc trước sở dĩ trên tràn, bị bên trên người cảnh cáo không cho phép đại lượng giết chóc minh thần quân, cũng không phải bởi vì minh thần quân người đến cỡ nào trọng yếu, mà là giết bọn chúng đi cái kia tiểu ổ khóa chỉ sợ cũng sẽ mất đi có thể tiếp tục hấp thu linh lực vật dẫn. Hoặc là bởi vì minh thần quân người có có chút địa điểm rất đặc thù bởi vậy chỉ có bọn hắn có thể đeo tiểu ổ khóa, cho nên sẽ không cho phép minh thần quân đại lượng tử vong. Mà cái này tiểu ổ khóa cùng minh thần quân loại quan hệ này, mọi người kỳ thật cũng không lạ lắm, đây là một loại rất rõ ràng ký túc quan hệ. Cái này tuần thiên giới bên trong tất cả minh thần quân, chính là chủ ký sinh, mà trong đó hung thú liền tương đương với những thứ này chủ ký sinh đích thực vật. Đây hết thảy cũng là vì những cái tiểu ổ khóa phục vụ. Bởi vậy nếu như tiểu hầu tử tin tức là thật mà mọi người phỏng đoán lại là chính xác, cái này tuần thiên giới đã có thể không đơn giản. Hơn nữa có thể làm được lớn như thế thủ bức người, nghĩ đến cũng chỉ có tuần thiên giả cái kia cấp bậc đích người mới có thể, thậm chí đây hết thẻ chính là tuần thiên giả làm, mà khi sơ cảnh cáo tiểu hầu tử, cũng hẳn là tuần thiên giả bản thân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Cái này hấp thu gần trăm vạn năm linh lực ổ khóa lại có cái gì chỗ bất đồng đâu? Những thứ này nghi vấn là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng, bởi vậy làm tê chiếu đưa ra lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một phát thời điểm. Tất cả mọi người là vui vẻ đồng ý mà giác loạn cũng chỉ là một chút do dự chính là đã đáp ứng. Hắn xuất ra ổ khóa này liệm dây xích cùng ổ khóa vì chính là lại để cho mọi người cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát. Ta có thể cảnh cáo các ngươi các ngươi nghiên cứu có thể, nhưng là ngàn vạn không nên ý đổ phá hư hoặc là đeo người vắng nhất, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. a chương 373 Hội nghị kết thúc. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng đạo chuẩn lúc này thời điểm đúng như nói, tiểu hầu tử nói rất đúng, ta có thể cảm nhận được cái này tiểu ổ khóa chính giữa ẩn chứa khổng lồ tinh khiết đến cực điểm thiên địa linh lực, bất quá cũng không có đơn giản như vậy, trong lúc này linh lực tuy nhiên rất khổng lồ, nhưng là tối đa cũng chẳng qua là tương đương với hai gã giới chủ cấp bậc cường giả linh tự tổng. Nhưng là cái này Minh thần quân, lão phu ở đằng kia lần tới cổ đại chiến thời điểm cũng đã giao thủ, đối với bọn họ lẫn hiểu rất rõ. Thời đại kia vũ trụ xa không phải hiện tại có khả năng bằng được. Tuy nhiên không thể nói khắp nơi đều có giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm. Cựu vân trí tôn thực lực tại cái đó. Thời đại, chỉ có thể coi là làm thật là bình thường. Cho nên nếu như nói bỏ ra gần trăm vạn năm chỉ là vì chế tác cái này đẳng cấp đồ vật, ta cảm thấy được có chút rất không có khả năng. Đạo chuẩn mà nói, tất cả mọi người rất nhận đồng. Tuy nhiên giới chủ cấp bậc cường giả tại hiện tại xem ra cái kia đã là đứng ở nơi này cái vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, coi như là hiện có lục đại thần quốc chính giữa riêng phần mình vốn có giới chủ cấp bậc cường giả cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà ngoại trừ lục đại thần quốc, cũng liền chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lớn cao cấp thế giới chính giữa sẽ có một lượng tên giới chủ cấp bậc cường giả. Bất quá đây chẳng qua là đang hiện tại, bây giờ vũ trụ căn bản chính là bị tổn thương. Cho nên tăng lên tới giới chủ cấp bậc cần có vũ trụ bổn nguyên Đa ít đến thương cảm, bằng không thì Tôn Ngộ Không đám người cũng sẽ không một mực chỉ trệ tại chí tôn. Cảnh giới đỉnh cao chậm chạp không cách nào đột phá, chính là Tôn Ngộ Không bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối không kém cỏi bất luận cái gì một người giới chủ cấp bậc cường giả. Cho nên nói nếu như lớn như vậy thú bút, lại dùng gần trăm thời gian vạn năm chẳng qua là chế tạo một đám ẩn chứa khổng lồ linh lực tiểu ổ khóa, đây tuyệt đối là nói không thông. Coi như là khi bọn hắn riêng phần mình thần quốc hoa mấy vạn năm thời gian cũng hoàn toàn có thể làm được loại trình độ này, cho nên trong chuyện này khẳng định còn có cái khác mục đích. Quả nhiên, đạo chuẩn nói tiếp, tại nơi này tiểu ổ khóa chính giữa, ta còn cảm nhận được có không gian năng lượng chấn động, cho nên dựa theo của ta phòng đoán, đây là một loại thu thập linh lực pháp khí, hơn nữa sẽ đem thu thập được linh lực chứa đựng đứng lên. Làm chứa đựng linh lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm sẽ thông qua không gian lực lượng chuyển thâu đến cái nào đó địa điểm. Bằng không thì coi như là giới khí không chút nào gián đoạn liên tục hấp thu trăm vạn năm linh lực cũng đã sớm sanh bạo. Đối với đạo chuẩn, mọi người tại đây đều là biết do đấy, năm đó một thân một mình dùng vô thượng không gian thần thông sửng suốt cứng rắn mở đường sáng tạo ra một người phương thốn linh giới, hơn nữa hiện tại càng là trưởng thành là đỉnh cấp cao cấp thế giới, hơn nữa đạo chuẩn thế nhưng là cùng khai tịch giả cùng một cái thời kỳ nhân vật, càng là tại thượng cổ đại chiến thời điểm cùng khai tịch giả kề vai sát cánh chiến đấu qua, tuy nhiên thực lực bây giờ giảm nhiều, nhưng là hắn đối với không ra nắm giữ tuyệt đối là mọi người tại đây chỗ không cách nào nhìn qua kia bóng lưng. Mà hắn mà nói, cũng tuyệt đối là có thể tin tưởng. Bởi như vậy, mọi người nhiệt tình liền lộ ra không có như vậy cao trướng, nếu như hết thể đều là như tiểu hầu tử cùng đạo chuẩn nói như vậy, cái này rất có thể là tuần thiên giả nào đó kế hoạch. Mà vạn nhất mọi người đang lúc nghiên cứu trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch này, hậu quả kia chỉ sợ là tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận, bọn hắn cũng không phải là lúc trước ly hỏa giới đám kia tên điên dám trực tiếp cùng Tuần Thiên ra khai chiến. Mà khi sơ Tuần Thiên giới ra tay trực tiếp hủy diệt một tòa thần quốc cũng làm cho tất cả mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Lần này nhìn trên bàn mặt cái kia ba cây xứng xích, mọi người ngược lại là do dự. Không đi nghiên cứu à, vạn nhất bị thế lực khác ở trong đó nghiên cứu ra kết quả gì cái kia chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ hối hận, nhưng là nghiên cứu à, nếu không cẩn thận đã biết cái gì không nên biết rõ đấy sự tình, hậu quả kia cũng là không cách nào thừa nhận. Biết quá nhiều. Cố đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Lúc này thời điểm cũng có thể thấy được, kỳ thật hiện có lục đại thần quốc cùng còn lại mấy cái đỉnh cấp cao cấp thế giới vị trí vị trí là rất xấu hổ. Ở đằng kia một ít thế giới cùng trung cấp thế giới hoặc là cao cấp thế giới xem ra, bọn hắn không thể nghi ngờ là thần bí, cường đại. Tại đây trong vũ trụ có được lấy không gì sánh kịp địa vị cùng quyền nói chuyện, có thể nói bọn hắn hoàn toàn nắm giữ lấy cấp dưới tất cả thế giới sinh tử tồn vong. Nhưng là ai lại biết rõ bọn hắn những thứ này thần quốc bất đắc dĩ đâu? Cái kia tám vị vũ trụ trật tự người chấp hành giống như là từng tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, để cho bọn họ mọi chuyện cần thiết đều không thể không tiểu tâm dự cánh, sợ vạn nhất trọc giận tới tám người kia mà đụng phải hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn vốn có thực lực cùng thế lực, ở đằng kia tám người trong mắt quả thực chính là không có ý nghĩa không đáng giá nhắc tới. Mà những cái về thượng của một trận chiến các loại tân mật cùng lịch sử càng là tám người kia cấm kỵ, tất cả ý đồ tiếp xúc cái kia bộ phận lịch sử người, không có người nào có kết cục tốt điều thổ giới Ly hỏa giới cùng thương thủy giới bị diệt, bọn hắn đều thấy rõ thậm chí còn tự mình tham dự. Cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ trong nội tâm kiêng kỵ càng thêm thâm. Nhìn xem mọi người cái kia do dự bộ dạng, tê chiếu đông như nói, nếu như không ai nguyện ý cái thứ nhất đến, ta đây hoàng tuyển nguyện ý cho mọi người làm một lần tiên phong. Cái này ba đầu siềng xích, trước hết đặt ở ta hoàng tuyển thế giới A nếu chúng ta có cái gì phát hiện, sẽ kịp thời thông chi các ngươi Nói xong, đối với cái kia ba đầu siềng xích ngón tay nhất câu Trên bàn xiển xích liền bay đến tê chiếu trước người, bị hắn thu vào không gian chứa vật chính giữa. Chứng kiến tê chiếu động tác, tiểu hầu tử vốn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhìn Liết Tôn Ngộ không sau, lắc đầu trực tiếp nhảy xuống cái ghế, còn giữ lại, sẽ không ta chuyện gì. Nói xong trực tiếp ở đằng kia hắc tinh tinh hộ vệ hạ đã đi ra cái kia gian phòng. Ma đạo chuẩn quay đầu nhìn về phía tiểu hầu tử phương hướng, trong ánh mắt có chút phức tạp thần sắc. Sau đó Tôn Ngộ không chính là tại nguyên bổn tiểu hầu tử vị trí ngồi xuống. Mà lãng tâm kiếm hảo thì là đứng ở tôn ngộ không sau lưng. Mà hội nghị tiếp tục. Bất quá còn dư lại cũng chỉ là một ít chi tiết, cũng không có cái gì quá nhiều trọng yếu nội dung. Đơn giản chính là quyết định thoáng một phát khắp nơi ở giữa phương thức liên lạc cùng cuối cùng quyết chiến thời cơ. Còn có đối với nội bộ nhân viên loại bỏ. Đương nhiên cái này loại bỏ làm như vậy là để có thể tìm ra cái kia đối phương nằm vùng. Bất quá đối với cái này mọi người cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao ngoại trừ tiểu hầu tử vẫn chưa có người nào có thể xác định mọi người tầm đó. Liên nhất định có nằm vùng tồn tại, làm như vậy cũng chỉ là trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lúc N. Ý gì ở đây kế hoạch sẽ không tiết ra ngoài mà thôi. Bất quá tại hội nghị cuối cùng, Chi bác nói thoáng một phát đoạn thời gian trước vạn thần cung đụng phải minh thần quân tập kích sự tình, không qua đối phương cũng không có quy mô tiến công, chẳng qua là đã tiến hành thăm dò tính tiến công. Lại dưới tóc vạn thần điện thủ vệ lực lượng cũng không có rất yếu ngược lại bởi vì gần nghìn chỉ là hung thú mà có chỗ tăng cường về sau liền lặng yên tối lui, lại về sau cũng liền không có xuất hiện qua. Mà Thương Lan Cung cũng không có thu được minh thần quân quay dối hoặc là tập kích, hoặc là có thể nói bọn hắn đến nay còn không có tìm được Thương Lan Cung vị trí cụ thể đâu. Tại tiểu hầu tử rời đi về sau, hội nghị lại rằng có không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới chấm dứt. Tại đạo chuẩn phân cho mỗi người một tòa loại nhỏ chuyển tống pháp trận trận đồ về sau. Mọi người chính là riêng phần mình đi trở về. Đạo chuẩn phân phát cho mọi người truyền tống pháp trận trận đồ không thể nghi ngờ là sâu sắc dễ dàng ngũ phương thế lực ở giữa liên hệ. Lúc trước tuy nhiên cũng có một ít không gian tọa độ chút, nhưng là cái con kia có thể làm cho chỉ vẹn vẹn có mấy người tiến hành truyền tống, những người còn lại cũng không có cái kia năng lực. Mà cái này truyền tống pháp trận thì có thể làm cho ngũ phương thế lực ở giữa người đang trước tiên tiến hành viện trợ. Cứ như vậy, ngũ phương thế lực cũng bắt đầu vì tiến hành cuối cùng quyết chiến mà bắt đầu tiến hành chuẩn bị Dù sao cuối cùng này một trận chiến không chỉ có liên quan đến tất cả thế lực sau này thần quốc bài danh, càng là liên quan đến mọi người sinh tử, không ai sẽ ở cuối cùng này quyết chiến chính giữa chủ quan. Mà cuối cùng này chuẩn bị, kỳ thật càng nhiều nữa hay là đối với với mình cái này một phương cung điện thủ hộ phía trên, vạn nhất đến lúc đợi đi ra ngoài đánh người khác thời điểm quê quán được đẩy đây mới thực sự là được không bù mất. Mà ngũ phương thế lực chính giữa để cho nhất người không lời, cũng không phải có được 200 tên thủ hộ khôi lỗi hoàng tuyển thế giới cũng không phải có được 100 tên thủ hộ khôi lỗi sáng thế thần quốc, đương nhiên, cũng không phải giấu ở biển rộng chỗ sâu thương Lan Cung, mà là Phương Thốn Cung. Bởi vì đạo chuẩn dùng không gian thần thông trực tiếp đem Phương Thốn Cung chuyển rời đến chính mình chính là cái kia thần bí không gian chính giữa, cái này hoàn toàn là một loại an gian thủ đoạn, chỉ cần đạo chuẩn không chết, cái kia tuyệt đối không ai có thể tìm được Phương Thốn Cung. Cái này chẳng khác gì là đạo chuẩn đem Phương Thốn Cung mang tại trên người, cái này nếu để cho người của thế lực khác đã biết không phải phiền muộn thổ huyết không thể. Mà ở hội nghị chấm dứt ngày hôm sau, tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử thì là đã đi ra hoàng tuyển cung. Bọn hắn nên vì cuối cùng quyết chiến, cho hoàng tuyển thế giới kéo lên một đám cường lực tay chân. chương 374, chấp nhiệm Linh minh à, theo như ta nói, cũng đừng quản những thứ này bừa bãi lộn xộn chuyện hư hỏng. Có ta ở đây, tuyệt đối có thể bảo vệ người cùng cái kia tròm dâu dài hòa thượng chu toàn. Các loại thời cơ đã đến, ta sẽ đem các ngươi đưa trở về. Tại hội nghị sau khi kết thúc vừa rạng sáng ngày thứ hai, tôn ngộ không cùng với tiểu hầu tử đã đi ra hoàng tuyển cùng, một đường chạy vội, mai cho đến mặt trời lên cao hai người mới tìm cái bên dòng suối nhỏ ngừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Chuyến này, là nhỏ hầu tử chủ động nói ra. Vì cho hoàng tuyển thế giới lại ra tăng một ít phần thắng, tiểu hầu tử quyết định cùng tôn ngộ không hai người tiến đến tìm kiếm một ít giúp đỡ. Khi thật tiểu hầu tử nói mình là tuần thiên giới tất cả hung thú kẻ thống trị, lời này tuy nhiên không giả nhưng lại cũng có được một ít hơi nước ở trong đó. Tiểu hầu tử xác thực thống lĩnh tuần thiên giới ở trung tâm tuyệt đại bộ phận hung thú không giả, nhưng lại cũng không phải là tất cả. Bởi vì tuần thiên giới dù sao đã tồn tại gần trăm vạn năm lâu, rất nhiều tại tuần thiên giới vừa mới hình thành thời điểm liền tồn tại hung thú trải qua cái này trăm vạn năm tu luyện, thực lực sớm đã là sâu không lường được. Tiểu hầu tử tuy nhiên đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là cùng những thứ này uy tín lâu năm cường đại hung thú so sánh với cũng chính là tại sản sàn nhau tầm đó mà tôi cho nên muốn muốn cho những con hung thú này cũng thần phục cái kia căn bản chính là không thể nào. Thậm chí tiểu hầu tử còn đã từng bị một cái thập phần cường hãn long tộc hung thú đánh thành trọng thương, cuối cùng vẫn là dựa vào vô số thủ hạ hung hãn không sợ chết dùng thân thể đi ngăn cản cái con kia loại long hung thú mới thoát được một mạng. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia mấy cái thực lực mạnh không hợp thói thường hung thú bên ngoài, còn lại cũng đã đã trở thành tiểu hầu tử chính là thủ hạ. Trong chuyện này liền kể cả cái kia ba con giới chủ cấp bậc hát tinh tinh. con lần này tiểu hầu tử chính là định mang theo tôn ngộ không đem những thế lực kia cùng hắn tương xứng cường hắn hung thú cũng lôi kéo đến hoàng tuyển thế giới bên này. Bất quá tiểu hầu tử nói là vì gia tăng hoàng tuyển thế giới sức chiến đấu, nhưng là tôn ngộ không thấy thế nào đều giống như lôi kéo tôn ngộ không đi báo thủ. Bất quá đối với này tôn ngộ không cũng không ghét, thậm chí còn rất có hứng thú. Tiểu hầu tử mặc dù không có toàn lực ra tay qua, nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy lần ra tay tôn ngộ không cũng có thể cảm giác được tiểu hầu tử thực lực tuyệt đối cường hãn, có thể cùng tiểu hầu tử bất phân thắng bại thậm chí còn thiếu chút nữa giết hắn đi hung thú, thật là đến cỡ nào cường đại, nếu là thật có thể thu phục đây tuyệt đối là bình thêm một đại chiến lược A. Mà giờ khắc này nghe xong tiểu hầu tử mà nói, tôn ngộ không cũng không trả lời hắn mà nói, mà là hỏi ngược lại, đem hai ta đưa trở về. Vậy con ngươi, ngươi không cùng lúc trở về sao? Chắc hẳn ngươi khẳng định so với ta còn muốn hoài niệm hoa quả sơn. Tại bên dòng suối nhỏ tìm khỏa cổ thụ, tôn nộ không vừa ăn trong tay quả đào một bên ngồi ở đại thụ bên cạnh, giữa lưng vào sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tại trên cành cây không ngừng nhảy lên tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử cười hát hát nói, ta à, đi không được doài. Ngươi cho rằng ta có thể có được thực lực bây giờ, là như vậy mà đơn giản có thể đạt được sao? Tôn nộ không thần sắc khẽ động, hỏi, nói như vậy là bỏ ra một cái giá rất lớn doài. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là thiếu đi cánh tay thiếu đầu chân A, chẳng lẽ là ngươi vĩnh viễn chỉ có thể biến thành bộ dạng này tóc vàng tiểu hầu bộ dạng. Tiểu hầu từ lắc đầu nói, hiện tại bộ dạng này hình thái, là ta tự tạo, vì có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực. Nếu là thật chẳng qua là thiếu cánh tay ít chân, ta đây ngược lại là muốn may mắn. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có sao, kỳ thật ta chính là cái này tuần thiên giới giới linh, có thể nói cái này tuần thiên giới chính là ta thân thể. Mà ta bây giờ hình thái chẳng qua là dùng mấy vị thuần túy ngũ hành lực lượng ngưng tụ mà thành. Cho nên ta căn bản không có ly khai nơi đây. Đúng rồi, nói ra ngũ hành lực lượng, từ khi ngươi sau khi trở về ta phát hiện trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có được ngũ hành sức mạnh à, hơn nữa còn là gần như tại buồn nguyên ngũ hành cân đối. Đây thật là cực kỳ khủng khiếp ta cùng ngươi vừa so sánh với, ta nghĩ tâm muốn chết. Đều đã có, giống nhau thực lực, ta lại muốn trả giá mất đi thân thể một cái giá lớn, chỉ có thể vĩnh viên ở tại chỗ này. Tiểu hầu tử nói xong, người nhẹ nhàng rơi vào cái kia dòng suối nhỏ bên trong, đem trong miệng hột hướng về suối nước thượng du ném đi đi ra ngoài. Tôn nộ không nhìn thật sâu tiểu hầu tử một cái nói, ta mất đi, kỳ thật cũng không ít. Bất quá đáng được ăn mừng chính là ở chỗ này gặp ngươi cùng lao xa, xem như trong bất hạnh rất may a trách không được ngươi nói cái này tuần thiên giới từng quọng cây ngọn cỏ chỉ cần ngươi muốn biết rõ có thể biết rõ hết thảy. Nguyên lai like ngươi đã thành giới linh, hát hát, cái này chẳng phải chẳng khác gì là cái thế giới này thần sao Lúc này thời điểm cái kia bị văng ra hột đã theo suối nước lại vọt lên trở về, tiểu hâu tử lại đang trong nước mò đi ra sau đó lại lần ném đi đi ra ngoài, nói, ngươi bái kiến thần bị thiếu chút nữa đánh chết sao. Cái kia chết tiệt khốn khiếp, đã nói là luật bản, kết quả hạ nặng như vậy tay. Lần này huynh đệ ta ở bên trong nhất định phải đem hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác mới được, bằng không thì khó chữ ngực ta trong cái này miệng ác khí. Linh minh, nói thật, ngươi bây giờ hết thảy, hoàn toàn không cần phải. Đừng để ý tới sẽ những thứ này, mang lên tròm dâu dài cùng ta quay về lao da của ta, huynh đệ chúng ta lại tiêu giao khoái hoạt một hồi sau đó ta sẽ đưa ngươi trở về, cái này thật tốt ta không cần phải liều mạng như vậy. Hơn nữa trong các ngươi đa. NG Lúc Không đợi tiểu hầu tử nói xong, tôn nộ không đã đã cắt đứt hắn mà nói, có một số việc, chính là biết rõ sẽ rất nguy hiểm, biết rõ đi làm có lẽ sẽ chết, biết rõ cái này thậm chí là người khác một cái bẫy nhưng lại hay là muốn đi làm. Ta là hoa quả sơn Mỹ Hậu Vương, ta là tề thiên đại thánh, ta không thể lùi bước, một lần cũng không thể, bằng không thì ta chỗ một mực kiên trì đổ vật, sẽ không có. Lúc trước đại náo thiên cung là như thế, tây thiên lấy kinh nghiệm cũng là như thế, có lẽ kết quả của ta rất thảm nhưng là ta chưa bao giờ qua do dự cùng lùi bước. Đây cũng là vì sao ban đầu ở bàn cổ giới ta chậm chạp không cách nào trở thành thánh nhân nguyên nhân, bởi vì ta không có chém tới trong nội tâm chấp nghiệm. Có được chấp nghiệm tôn ngộ không, mới là tề thiên. Đại thánh, tôn nộ không lời nói này nói cũng không phải cỡ nào sụt sôi, thậm chí thanh âm đều là trước sau như một bình tĩnh, thế nhưng là tiểu hầu tử cũng tại chính giữa nghe được rất nhiều thứ. Đúng vậy à, hắn là Mỹ Hầu Vương, hắn là Tề Thiên Đại Thánh, chính mình chỉ muốn lại để cho hắn như thế nào sống sót, lại đã quên trong lòng của hắn cái kia phần kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Nếu như hắn lúc trước có thể buông phần này kiêu ngạo cùng cố chấp, chỉ sợ cũng sẽ không phải chết đi à nha. Linh Minh, nói thật, người hối hận qua sao? Tôn Ngộ không nhưng là đã trầm mặc, túi đầu nhìn về phía trong tay không biết khi nào xuất hiện Kim Cô, vướt ve năm đó ở cái này Kim Cô phía trên trước mắt hai chữ, Tôn Ngộ không ngựa khi có chút trầm trọng nói, ta chỉ là hối hận thực lực của mình không đủ, mới khiến cho nhiều người như vậy cho ta hy sinh. Nếu như thực lực của ta đủ mạnh mẽ, ta nhất định có thể làm được rất tốt. Cho nên lúc này đây, ta sẽ không trông tránh, nhất định sẽ làm cho Hoàng tuyển thế giới trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Kỳ thật! Ta cũng có cái này, không thể không làm như vậy cân nhắc, không nói cái kia nguyện hoàng tuyển đối với ta có ẩn, chỉ là vì để cho ta cùng lao xa ở lại cuối cùng, ta cũng nhất định phải lại để cho hoàng tuyển thế giới cùng hắn chỗ hồng hoang cổ giới Ý trở thành đặt song song đệ nhất. Bằng không thì một khi ta cùng hắn tầm đó có một người chỗ thế lực bị loại bỏ đi ra ngoài, cái kia còn muốn tìm được đối phương quả thực chính là chuyện không thể nào. Cho nên ta chẳng những muốn cho hoàng tuyển thế giới đi đến cuối cùng cũng muốn lại để cho hồng hoang cổ giới kiên trì đến cuối cùng. Tiểu hầu tử đồng dạng trầm mặc một hồi, tuy ý hắn vừa rồi viên kia hộ theo nước chạy phiêu hướng xa xa, thật lâu, tiểu hầu tử ánh mắt sáng rực nhìn xem Tôn Ngộ không nói, nếu như ta có thể cho ngươi cùng cái kia tròm dâu dài hòa thượng thoát ly riêng phần mình tức lực, không bị cái kia thí luyện quy tắc chỗ trói buộc, vậy ngươi nguyện ý buông tha cho trận chiến đấu này sao? Tôn Ngộ không thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tiểu hầu tử, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, không nói đến làm như vậy khẳng định phải trả giá rất lớn một cái giá lớn. Nhưng là ta cùng những người kia lúc trước cảm tình cũng không cho phép ta làm như vậy. Ban đầu ở tiến vào nơi đây lúc trước chúng ta cũng đã uống qua rượu, đã nói cho dù chết trận ở chỗ này cũng sẽ không nuôi bước. Cho dù không là hoàng tuyển thế giới, liền vì đám người kia, ta cũng phải đem cuối cùng này một hồi đại chiến đánh xong. Thông bối, ta biết rõ ngươi vì tốt cho ta, bất quá ta cũng có của ta kiên trì không thể thả vứt bỏ. Kỳ thật ta biết rõ, ngươi cái kia cái gọi là biện pháp, là lao đi mất ta cùng lao xa trên linh hồn khí tức. Bởi như vậy ta sẽ không lại thuộc về hoàng tuyển thế giới mà hắn cũng không thuộc về hồng hoang cổ giới, thế nhưng là như vậy mưu lợi đích phương pháp xử lý, ta không thể tiếp nhận. Tam tạng sư phụ đã từng nói, có lẽ ta một người bổ nhào có thể đã đến Tây Thiên, thế nhưng là hắn nhưng vẫn là để cho ta một bước một người giấu chân thối lui đến đó ở bên trong. Kỳ thật đây hết thể cũng không phải bởi vì Tây Thiên có cái gì, mà là tam tạng sư phụ vì để cho ta biết rõ đoạn đường này đi tới không dễ củng cố chấp lực lượng. Hơn nữa... Tam tạng sư phụ sớm đã biết cái kia Tây Thiên, cũng không phải trong lòng của hắn Linh Sơn. Rốt cục, tiểu hầu tử ung dung thở dài, sau đó lại ném cho tôn ngộ không một viên quả đào nói, ngươi cái con khỉ này, cho tới bây giờ chính là chỗ này bức đức hạnh. Mà thôi mà thôi, ta cũng không tại khuyên bảo, bằng huynh đệ chúng ta hai người thực lực, cũng liền chưa hẳn sợ những người kia. Cùng lắm thì ta lần này sẽ thấy cùng ngươi điên cuồng một lần, năm đó như đến ta đều đánh cho, hiện tại sợ hai đám kia bị chuồng nuôi nô lệ. Người đánh qua như đến chắc không được cái kia như đến một mực liền đối với ta hầu tộc mọi cách làm khó dễ, thậm chí đem ta tại ngũ chỉ sơn ép xuống 500 năm, nguyên lai like căn bản nhất nguyên nhân tại trên người của người a chương 375, thông bối, linh minh liên thủ. Tiểu hầu tử có chút xin lỗi gai gai đầu, cười hát hát nói, chuyện này à, kỳ thật cũng không trách ta, chỉ có thể nói như lai like kia lòng dạ quá mức hẹp hỏi. Cho là mình chứng nhận đạo quả liền vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mà khi hắn nghe nói chúng ta yêu tộc tứ đại linh hầu sự tình về sau, chính là cho rằng bốn người chúng ta là chuyên môn đối phó hắn, vì vậy liền dùng các loại thủ đoạn chèn ép chúng ta. Ta lúc đầu chính là không cẩn thận bị hắn lửa, mà lục nhị tên kia cũng hẳn là bị đầu độc không nhẹ a Bằng không thì cái kiếp như Lai cũng sẽ không làm ra cái gì thiệt giả Mỹ Hậu Vương. Về sau ngươi quá đẻ ép 500 năm về sau theo đường tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm, cái kiếp như Lai lão nhân chứng kiến ngươi đã chịu thua, mà bắt đầu tê. Hắc hắc, kết quả ta trộm hắn một kiện trí bảo, thậm chí còn bắt hắn cho đả thương, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta về sau cứng rắn là bị cái kia không biết bao nhiêu thần Phật vây đánh đã chết, bây giờ suy nghĩ một chút đều là biệt khuất. Chờ ngươi lần này trở về, nhất định giúp ta hung hăng giáo hấn bọn hắn dừng lại, để cho bọn họ biết rõ ta yêu tổ quý phong. Tiểu hầu từ một bên tại dòng suối nhỏ ở bên trong mãn nguyện bơi lên lặn vừa hướng tôn ngộ không hung dữ nói. Tôn ngộ không nhưng là ha ha cười cười, cái kia như lai lão nhân. Cũng sớm đã bị ta lột bỏ đầu lâu, bị chết không thể chết lại. Sau đó, tôn nộ không chính là đem mình như thế nào giết chết như lai thì như thế nào liền diệt hai gã Phật đà sự tình cùng tiểu hầu tử nói một phen, thẳng nghe tiểu hầu tử mặt mày hớn hở, liên tục vỗ tay khen hay. Hai người lại nói một ít, sau đó chính là lần nữa ra đi. Lúc này đây tiểu hầu tử mục tiêu, tổng cộng có bốn người, hoặc là có thể nói là bốn đầu cường hãn hung thú, mà bọn hắn hiện tại đi mê hoặc phương hướng, chính là trong đó yếu nhất một người. Mặc dù nói là yếu nhất, nhưng đó là cùng mặt khác ba con hung thú so sánh với, kỳ thật thực lực tuy nhiên so lục nhĩ mi hầu chỉ hơi không bằng, nhưng là năng lực của hắn sát thực vô cùng phiền thoái, nhiều lần tiểu hầu tử rõ ràng là đã chiếm thượng phong lại chính là như thế nào cũng không cách nào đánh bại. Người kia, người nọ, danh tự rất bình thường, tiểu kêu là là cây, mà bản thể thì là một cây viễn cổ kỳ thủ Bởi vì bản thân chính là một cái thụ yêu, cho nên kia lực công kích cũng không phải rất cường đại. Nhưng là kinh khủng kia khôi phục năng lực cùng đối với thực vật điều khiển từng một lần lại để cho tiểu hầu tử buồn nôn cực kỳ khủng khiếp. Có đôi khi rõ ràng cho hắn một kích trí mạng, thế nhưng là ngươi còn không có thở gấp đều đặn trong miệng cái kia khẩu khí. Hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà đều muốn hào quang linh lực của hắn càng là không có khả năng. Chỉ cần cái này tuần thiên giới còn có một gốc thực vật tồn tại, vậy hắn linh lực chính là liên tục không ngừng. Đều muốn đánh bại hắn, chỉ có hai loại phương pháp, đầu tiên là nháy mắt giết dùng cường đại lực công kích trực tiếp phá hủy hắn. Bất quá lúc này đây tiểu hầu tử mục đích chủ yếu cũng không phải giết hắn đi mà là thu phục hắn, cho nên cũng chỉ có thể chọn dùng loại thứ hai phương pháp, phong ấn. Nếu là lúc trước tôn ngộ không hoặc là tiểu hầu tử chính mình, vậy có rất lớn độ khó. Bất quá khi ngày ấy tiểu hầu tử nhìn tôn ngộ không cái kia vừa để xuống tức thu hay cùng kim cương siềng xích về sau, tiểu hầu tử lập tức liền dâng lên thu phục cái này bốn đầu hung thu tâm tư. Một bên chạy đi tiểu hầu tử một bên cùng tôn ngộ không kỹ càng nói thoáng một phát đầu kia thụ yêu hung thú tình huống, hơn nữa nói rõ cho tôn ngộ không để cho chiến đấu đứng lên hắn cần chú ý một sự tình cũng phải làm như thế nào. Tuy nhiên tôn ngộ không phong thiên ấn có được cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng, nhưng là vậy cũng phải có thể bắt đến đối phương mới được, bằng không thì hết thảy đều là vọng đàm phán. Kỳ thật từ khi xuất phát thời điểm tôn ngộ không chính là đề nghị hai người phi hành, bất quá dùng tiểu hầu tử mà nói mà nói chính là, người bái kiến có thể bay hầu tử sao? Ra bây giờ là một cái hầu tử, hầu tử ngươi biết không? Hầu tử nên ngoan ngoán trên tảng cây ngại. Tiểu hầu tử cái này trả lời lại để cho tôn ngộ không một hồi im lặng, chẳng lẽ liền ngươi là hầu tử? Ta cũng không phải là. Bất quá mặc kệ tôn ngộ không nói như thế nào, tiểu hầu tử chính là chết sống không phi, cho nên tôn ngộ không đành phải đi theo hắn tại trong rừng cây nhảy lên tín lên, bởi như vậy tốc độ bên trên không thể tránh khỏi cũng chậm rất nhiều. Bất quá tôn ngộ không thật đúng là tìm về một kia ban đầu ở hoa quả sơn cái kia tự do tự tại sinh hoạt. Thế nhưng là sự thật luôn như vậy bất đắc dĩ, lúc trước chính mình chỉ là muốn làm một cái yên tĩnh Mỹ hầu vương, tuy nhiên lại không thể không bị cuốn vào một kiện lại một kiện sự tình chính giữa. Thu hồi tâm tư, lúc này thời điểm tiểu hầu tử cũng đã nói rõ đã xong. Kỳ thật tiểu hầu tử lại nhại dài dòng lắm điều nói một chàng, kỳ thật dựa theo tôn ngộ không lý giải chỉ có hai câu nói, đầu tiên là tìm được cái con kia thụ yêu. Thứ hai chính là dùng phong thiên ấn vây khốn hắn Còn dư lại chính là tiểu hầu tử cái kia trả thù khuynh hướng thập phần nghiêm trọng quyên bảo. Hơn nữa tôn ngộ không thật sự phát hiện tiểu hầu tử có chút dài dòng, bất quá nghĩ lại dù là ai tại như vậy một châu ngây ngốc mấy trăm năm, bên người có hay không một người người nói chuyện, chỉ sợ đều muốn nghẹn điến mất. Ngũ chỉ sơn cái kia 500 năm cô tịch, tôn ngộ không thế nhưng là tràn đầy cảm xúc, nhớ ngày đó mình ở ngũ chỉ sơn hạ cái kia 500 năm trong. Lúc đó chẳng phải gặp được một cái hồ điệp đều có thể nói không ngừng sao. Làm sao hướng hiện tại tiểu hầu tử là gặp chính mình. Liên như vậy cùng tiểu hầu tử nói xong chuyện của mình hay hoặc giả là nghe tiểu hầu tử sự tình, không sai biệt lắm tại ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, tôn nộ không đã theo sau tiểu hầu tử đi tới một chỗ nhìn qua lộ ra thập phần tươi tốt trong rừng rầm. Rừng rầm này tất cả thực vật đều dài hơn được dị thường cao lớn, mà ngay cả bình thường còn cỏ non nơi đây cũng có thể dài đạo cao 3-4 thước. Mà những cái cổ thụ dài cái trăm mét đều tính toán thấp Tôn nộ không bay đến giữa không trung nhìn ra thoáng một phát Cái này rộng lớn hầu như vô biên bát ngát rừng cây rất trung tâm Cái kia gốc đại thụ chỉ sợ có mấy vạn mét cao đi à nha Cái này là nơi muốn đến Cái kia thụ yêu ngay ở chỗ này Tôn nộ không tay đáp tròi hóng mát hướng về bên trong nhìn ra xa đồng thời hướng về tiểu hầu tử do hỏi Tiểu hầu tử thì lá lắc đầu nói Không đúng không đúng Không đúng Vậy chúng ta đứng ở nơi đây làm gì vậy Ngươi cũng không phải không biết chúng ta thời gian có bao nhiêu gấp gáp.